356 chương 355, tháng liên tiếp 4 trận 36. 36. Lam thân ảnh của hai người giao thoa, cảnh tuyên phân thân lại toàn bộ lập tức tiêu tan, hai người riêng phần mình bất động, giống như hết thảy quay về đến rồi nguyên bản. Bầu không khí biến cực kỳ yên tĩnh. Cảnh gia hòa hỏa diễm lĩnh nhân không ngừng nhìn về phía hai người, đều nghĩ từ hai người trong sự phản ứng nhìn ra rốt cuộc là người nào thắng, nhưng nhìn một lúc lâu cũng không kết quả. Đây rốt cuộc là người nào thắng a, như thế nào đều không động tĩnh. La Do cuối cùng nhịn không được mở miệng nói. Đúng lúc này, trang thượng Đỗ Nguyên thân thể đột nhiên phốc phốc phốc phun ra mấy đạo tương máu, phun một cái lao cao. Doa người nhảy một cái. Tiếp đó theo sát lấy thân thể liền vô thanh vô tức hướng về phía trước cắm xuống. Phù phù sáu. Đồ Nguyên chết. Đồ Nguyên bại. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Hỏa Diễm Linh nhân giật nảy cả mình, có chút không dám tin tưởng. Tốt, ha ha ha sáu. Quả nhiên là cảnh tuyên thắng, quá tốt rồi. Cùng Hỏa Diễm Linh khác biệt, cảnh gia võ giả sau khi thấy một màn này, lập tức bạo phát ra một hồi reo hò. Cái này thực sự ngoài dự liệu. Mới vừa rồi còn cho là cảnh tuyên tất thua không thể nghi ngờ, không nghĩ tới cuối cùng tình hình vậy mà nguyên chuyện, cuối cùng lại là cảnh tuyên thu được thắng lợi. Đáp đáp sáu. Nghe được tiếng hoan hô, Cảnh Tuyên lúc này mới thở dài một hơi, xác định độ nguyên bại, vừa buông lỏng xuống thân thể, hắn còn kém ngã nhào trên đất, may mắn Hoa Phàm nhìn ra manh mối, sớm sùng đi lên đỡ lấy hắn. Ngươi như thế nào, còn có khí lực sao? Hoa Phàm lo lắng nhìn xem Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên lắc đầu, lúc này hắn đã là ngay cả lời đều không khí lực cửa ra. Hoa Phàm nhanh chóng móc ra năm viên huyết châu cho Cảnh Tuyên nuốt vào, huyết châu vào trong bụng, lập tức hóa thành một cỗ tinh thuần chân nguyên, làm dịu Cảnh Tuyên gần như khô héo đan điền, Cảnh Tuyên vận chuyển thiên vương quyết, nhanh chóng luyện hóa huyết châu. Rất nhanh sắc mặt của hắn liền lại khôi phục một tia hồng nhạt. Lúc này Hỏa Diễm Linh mặt người sắc người người cũng rất khó nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới cảnh Tuyên thực lực sẽ mạnh như vậy, thậm chí ngay cả bại ba người. Nếu như cái trước thường tử phong là ngoài ý muốn, vậy lần này cảnh Tuyên thắng lợi chính là thực, đánh thật, thực lực của hắn cũng có mắt cùng nhìn. Mới vừa rồi còn là đồ nguyên tất thắng gia hỏa, bây giờ từng cái cũng đều không lên tiếng. Cảnh Tuyên cho bọn hắn một cái đánh mặt kết quả. Đáng giận, gia hỏa này đã vậy còn quá mạnh. Đúng vậy à, đã thắng liên tiếp ba người, ngươi xem cảnh gia bên kia, bây giờ là khí thế đại thằng a. Đừng nóng độ, chúng ta bên này còn thừa lại hai người. Cảnh gia bên kia cũng còn thừa lại 3 người không có ra sân, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Bây giờ, Hỏa Diễm Linh bên kia mạnh nhất 3 cái đấu tướng chín cấp cũng đã thua trận, nhìn cách tự cảnh nhà tựa hồ đã nắm chắc phần thắng. Cái này khiến cảnh gia võ giả đều hưng phấn không thôi. Ha ha ha ha 6, lần này chúng ta thắng chắc. Chính là, bọn hắn bên kia không có cao thủ gì đi, chúng ta còn có một cái đấu tướng chín cấp cường giả, lần này nhìn thế nào cũng là chúng ta thắng. Ha ha h6, lần này Hỏa Diễm Linh là gieo gió gặp bão. Nghe được đối diện chế giễu, Hỏa Diễm Linh bên này sắc mặt càng thêm khó coi. Ta đi. Lão cửu mặt đen lên đứng dậy, hỏa diễm lĩnh lại chỉ có hắn còn có một cái lạ lâm gương mặt nữ tử, thân là các lao gia, hắn lúc này nhất thiết phải đứng ra. Các người bên kia ai xuất chiến, nhanh chóng đứng ra a, đừng chậm trễ lao tử thời gian. Lão cửu mặt tâm chậm, trực tiếp đi ra khiêu chiến. Cảnh phi long nghe vậy khinh thường lạnh rên một tiếng, nhìn cũng không nhìn đối thủ một mắt, hắn cảm thấy lão cửu đối thủ như vậy, còn không đáng cho hắn ra tay. Hoa thượng xem xét lão cửu đứng ra, hắn lập tức liền vải xuất chiến, vừa đi ra một bước, chưa từng nghĩ lại bị một cái tay bắt được, nhìn lại, nhưng là cảnh tuyên. Các loại, ta tới. Cảnh Tuyên sau một phen điều tức, sắc mặt đã hồng nhuận rất nhiều, trong cơ thể chân nguyên cũng đã khôi phục sáu thành. Kết quả này liền hắn đều thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới kể từ tại cảnh ra từ đường tẩy lệ sau đó, thân thể tố chất của hắn sẽ tốt như thế, hơn nữa Thiên Vương quyết nâng cao một bước, uy lực cũng trở nên lớn hơn nữa. Nam Viên huyết châu, dĩ vãng hắn đều phải hao phí một ngày thực lực mới có thể toàn bộ luyện hóa, không nghĩ tới bây giờ chỉ là mất một lúc, liền luyện hóa một nửa công hiệu. Cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Cứ như vậy, nếu như ta tại cùng đối thủ thời điểm chiến đấu lại nuốt vào mấy quả huyết châu mà nói, một bên chiến đấu, một bên luyện hóa cái này há chẳng phải là một trận chiến đấu căn bản sẽ không có cái gì tiêu hao cảnh tuyên kỳ tư diệu tưởng những người khác nhìn thấy cảnh tuyên nhanh như vậy liền lại đứng lên không khỏi cả đám đều mở to hai mắt nhìn cái gì ngươi tới hòa thượng xưng sở những người khác càng là giật mình hòa diễm linh nhân xem xét cũng trợn tròn mắt huynh đệ này thuộc cái gì mạnh mẽ như vậy vừa mới nhìn xem còn bất lực phải ngã ở dưới bộ dáng như thế nào lúc này mới bao lâu liền lại có thể bính đáp đi ra chiến đấu tất cả mọi người đều sững số cảnh tuyên lấy đã đi đi ra không để ý những người khác ánh mắt giật mình nhìn chăm chăm lao kiệu nói ta còn không có thua, cho nên đối thủ của ngươi hay là ta. Lão cửu giật mình, sau đó sắc mặt tâm trầm, thậm chí là có chút nổi nóng. Đạo, ngươi tử đã luân phiên đại chiến ba trận, ta khuyên ngươi vẫn là cút nhanh lên xuống điều tức, nếu không thì coi như ta thắng ngươi cũng không vẻ vang. Ha ha sáu. Đối phó ngươi, bây giờ ta đã đầy đủ. Cảnh Tuyên không cảm kích chút nào. Đáng giận, ngươi tử dám nhìn ta, nhìn ta không gõ néo đầu của ngươi. Lời này vừa ra, Lão cửu cũng nhịn không được nữa, thân thể xông lên liền chạy vội tới, rất xa một quyền đập ra, quyền thế mãnh liệt. Lão cửu là đã nhìn ra liễu cảnh tuyên chân nguyên không tốt, muốn trực tiếp dùng thực lực để sập cảnh tuyên, cho nên vừa ra tay liền muốn so cảnh tuyên cùng hắn cứng đuôi cứng. Nhưng cảnh tuyên sao lại như ước nguyện của hắn, trong tay tuyệt sát đao lắc một cái, kéo một cái đao hoa, một đao liền bổ tới. Lão cửu biến sắc, năm đấm của hắn mặc dù lợi hại, nhưng còn không có lợi hại đến có thể đỡ tinh phẩm chín cấp vũ khí, lập tức hắn năm đấm biến đổi, lập tức biến quyền thành trảo, vù một cái về phía cảnh tuyên sống đao, muốn đem cảnh tuyên đao cho chiếm đi. Vung tay, lão cửu ngón tay bắt được sống đao, chân nguyên lăn một vòng, liền muốn đẩy lui cảnh tuyên cổ tay. Chưa hẳn, cảnh tuyên quát lạnh một tiếng. Đại hoang chỉ cũng một ngón tay bắn ra, sắc bén chỉ kình lập tức cùng đối thủ đụng vào nhau. Ba sáu, hai người trao đổi một ngón tay, lão cửu không ngờ tới cảnh tuyên vừa rồi đại chiến lâu như vậy, thế mà lại còn có như thế chỉ lực, tay tê dẩn, lập tức buông tay lui ra phía sau. Cảnh tuyên giã rút đao lui lại năm bước, sắc mặt vừa liếc tái đi. Một nửa thực lực, muốn thắng hắn quả nhiên vẫn là không dễ dàng. Cảnh tuyên trong lòng cười khổ một tiếng, tiếp đó hắn liền lấn người mà lên, trước tiên công tới. Lão cửu trong lòng biết cảnh tuyên tuyệt sát đao lợi hại, lập tức cũng xách ra vũ khí của mình, một đôi đồng giản, lần trước hắn chính là dùng này đối đồng giản, kém đánh bại hòa thượng. Đường đường đường 6. Hai người một phát động tay, đồng giản cùng tuyệt sát đao liền va chạm không ngừng, văng lửa khắp nơi. Cảnh tuyên bất ngữ lao cừu liều mạng, mỗi lần cũng là dùng chiêu thức chào hỏi, một bên chào hỏi, một bên nhanh chóng dùng Thiên Vương quyết luyện hóa thể nội huyết châu một bộ phận khác chân nguyên. Theo hai người không ngừng du đấu, những người khác dần dần nhìn ra vấn đề, không khỏi bắt đầu mắng to. Đối diện, ngươi làm gì luôn chạy a, ngươi còn đánh nữa hay không? Đúng thế, không dám liều mạng liền nhận thua đi, đừng ma ma tức tức lãng phí thời gian. Cái gì chứ thần, chỉ có thể tránh né, ta xem vẫn là gọi thái thân a. Hỏa Diễm linh nhân không ngừng gây rối chào phúng. Cảnh Tuyên mắt điếc hai ngơ, chuyên tâm khôi phục thực lực. Dần dần xuống, liền lao Cửu cũng không kiên nhẫn, một giản đẩy lui Cảnh Tuyên, cả giận nói: "Ngươi cái này hôn đản ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Mỗi lần giao thủ ngươi cũng chỉ thủ không công, còn lúc nào cũng đông trốn tây tránh, ngươi dạng này đánh xuống, lúc nào mới tính xong?" Cảnh gia trận doanh người mặc dù không biết Cảnh Tuyên đang làm gì, nhưng nhìn xem hỏa diễm linh phách lối như vậy chính là nhìn không được, thế là Hoa phạm La gió từng cái nói giúp vào: "Chúng ta đánh như thế nào làm người thì sự, có năng lực nhịn ngươi đánh liền thắng chúng ta a." Chính là, đánh cược cũng không quy định nhất thiết phải đánh như thế nào, các ngươi kêu là cái gì? có năng lực nhịn các ngươi cũng trốn tránh a, thực sự là buồn cười. Lão cựu nghe vậy, trong lòng nín một cú độ khí, ra tay càng ngày càng hung manh không có kết cấu gì. Cảnh tuyên cảm giác một chút, thực lực của mình đã khôi phục tam thành, cũng không xê xích gì nhiều, hơn nữa lại tiếp tục xuống cũng đích xác không thích hợp, thế là cười lạnh đạo, vừa rồi ta không ra tay, là cho ngươi cơ hội, thật không nghĩ đến ngươi như thế không còn dùng được, lâu như vậy đều không thắng được ta. Tốt lắm, bây giờ giờ đến thì ta. Hừ, thổi cái gì xấu? Lời còn không có lời nói, ai biết cảnh tuyên thân thể lần nữa chia ra làm chín, thần hành cựu biến lại phát huy ra. Chín đạo phân thân, phân chín cái phương hướng nhanh chóng vùa giết về phía lão cựu. Lão cựu giật nảy cả mình, nhanh lên đem câu nói kế tiếp nén trở về. Cảnh Tuyên một chiêu này uy lực phía trước đã thấy qua, lần thứ nhất ra tay, tiêu diệt trọng thương Tu La, lần thứ hai ra tay, tiêu diệt Đồ Nguyên. Bởi vậy nhìn thấy cảnh Tuyên phân thân, lão cựu lập tức tập trung ý chí chuyên tâm ứng đối. 3336. Cảnh Tuyên phân thân tốc độ rất nhanh, vây quanh lão cựu không ngừng xoay tròn, cuối cùng nhanh đến 9 cái phân thân đều thấy không rõ bóng người, chỉ nhìn thấy một vệt ánh sáng vây quanh lão cựu. Lão cựu khẩn trương trừng to mắt nhìn chằm chằm xung quanh, muốn xem ra một chút cái hở, chỉ cần nhìn ra sơ hở Hắn thị có lòng tin nhất kích quyết định thắng bại, nhưng cuối cùng hắn thất bại. Ngoại trừ quán mắt hắn cái gì cũng nhìn không ra, cuối cùng khẩn trương lão Cửu, hét lớn một tiếng, "Ta và ngươi liều mạng." Lão Cửu sử xuất mình đòn sát thủ, chính là lần trước các loại còn đại chiến dùng một chiêu kia. Một đội đồng giản vừa gõ, trong vũ khí lập tức bay ra vô số quỷ minh, đầy trời khắp quỷ phóng tới Liêu Cảnh Tuyên phân thân. Đây là hắn vũ khí hàm linh. Hử, điều trùng kỹ năng. Cảnh Tuyên lần trước liền kiến thức qua những quỷ này linh, tự nhiên biết rõ làm sao thu thập những thứ này mấy thứ bẩn thỉu tốt nhất, phân thân giống như hắn, vung lên bàn tay, một đám lửa lập tức ở trong lòng bàn tay bắt đầu cháy rừng rực tự nhiên một trường một trường bổ ra hỏa diễm hừng hực lập tức vừa vặn đụng vào chạy tới quỷ binh. hô 6. quỷ binh đụng đầu vào hỏa diễm chi trùng lập tức một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt bị hỏa thiêu diệt kết 6. đồng thời lao cửu trong tay đồng giản phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang lão cửu túi đầu xem xét chỉ thấy trong tay đồng giản thế mà vỡ vụn khí linh cùng vũ khí là nhất thể khí linh bị hủy diệt vũ khí của hắn tự nhiên cũng vỉ lão kiệu nhìn chi sắc mặt trở thành mộng cho tàn không chờ hắn đau lòng cảnh tuyên phân thân đã vây giết mà đến tuyệt sát đao lướt qua tiên huyết phiêu linh chân thứ tư cảnh tuyên thắng 357 chương 356, thân cơ dần mình, rung động, trợn mắt hốt mồm. Vào giờ phút này sinh tử chiến trường, tất cả mọi người đều bị cảnh tuyên chỗ lộ ra cường hãn cho chấn nhiếp rồi. Liên tiếp bại bốn người, càng chiến càng hăng, đây quả thực cũng không phải là một người bình thường loại. Đây là yêu nghiệt. Vì cái gì? Hắn không phải mới vừa cũng đứng không yên sao? Vì cái gì đến bây giờ hắn còn không có ngã xuống? Hỏa Diễm Linh Nhân thống hận không thôi, nghiến răng nghiến lợi. Cảnh gia nhân sắc mặt cổ quái, còn có người hết sức u buồn. Cái này tự liên chiến bốn trận, bốn trận tất cả thắng. Ta xem hắn bộ dáng bây giờ, lại liều mạng một hồi cũng không thành vấn đề à? Cái này tự thật chẳng lẽ là yêu nghiệt truyền thế? Lưu Khánh hoàn toàn một bộ treo gẹo thái độ. Đối bọn hắn tới, không cần bọn hắn ra sân vừa vặn. Bất quá đối với bây giờ cảnh gia tới, coi như cảnh tuyên kế tiếp trận này thua, bọn hắn cũng không cái gọi là, bọn hắn còn thừa lại ban người, chỉ là liều mạng đều có thể đem người cuối cùng cho mãi chết. ưu thế, thật to ưu thế. Thời khắc này cảnh gia hoàn toàn đã là nắm chắc phần thắng. Gia hòa này, lần này danh tiếng toàn bộ nhường một mình hắn cho đó hết. Thật là hoa phàm thì quẩn miệng, có chút không phục. La Do ở một bên cười trộm chỉ có Cảnh Phi Long cùng Cảnh Lửa mấy người hoàn toàn một chán hắc tuyến. Bọn hắn biết Cảnh Tuyển mạnh, thật không nghĩ đến hắn thế mà mạnh mẽ như vậy. Tàn sát, cái kia tử là chín mệnh quái mèo sao? Cũng quá ứng nặng, mới vừa rồi còn một bộ không được bộ dáng, như thế nào mất một lúc liền khôi phục lợi hại như vậy, thực sự là tà môn." Cảnh rảnh Dỗi trong miệng phát ra bất tức. Cảnh Truyền cùng Cảnh Dao thì tâm cẩn thận liếc mắt nhìn Cảnh Phi Long. Thời khắc này Cảnh Phi Long đã hoàn toàn mặt tâm trầm, trên thân tản ra băng lãnh khí tức, nắm đấm cầm khanh khách vang dội. Phía trước hắn dạ bộ còn nghĩ chờ áp trụp ra sân, nghĩ thầm chờ cảnh ra những người khác đều bại, cuối cùng liền còn lại chính mình một người, sau đó lại ngăn cơn sóng giữ đạt được thắng lợi, đây là hẳn là phong cách gia thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình còn không có ra sân đâu, cảnh tuyên liền đã tiêu diệt bốn cái. Hơn nữa nhìn cảnh tuyên tư thế, càng đánh càng lợi hại, đây hoàn toàn là muốn một trò năm tiết tấu, a cứ theo đà này, nào còn có hắn ra sân chuyện a vốn định áp trụp, kết quả liên chẳng đều không ra, đây mới thật sự là chê cười. Nhưng là bây giờ phía trước lại chỉ có một người, kế tiếp liền xem như cảnh tuyên đánh không lại, đến phiên bọn hắn ra sân, nhưng mà coi như hắn lại đánh thắng, cũng có nhìn chỉ có thể lưu lại một cái là cảnh tuyên tiêu hao đối phương hơn phân nửa thực lực, hắn mới đánh thắng. dạng này càng không tốt nhìn. cảnh phi long bây giờ trong lòng rất xoan xui, ra sân không phải, không ra sân càng không phải là. lần này muốn tại sinh tử chiến tràng hiện lộ chính mình, hiện tại xem ra là thất bại. toàn bộ chiến đấu bắt đầu, tất cả danh tiếng liền toàn bộ nhường cảnh tuyên xuất tẫn, hô đàn, đáng giận, vương bắt đàm sáo. cảnh phi long không ngừng tại bên miệng chửi mắng, người bên cạnh sau khi nghe được từng cái nhanh chóng lui về sau, cũng không biết hắn mắng là cảnh tuyên, vẫn là mắng phía trước hỏa diễm lĩnh nhân bất tranh khí. lúc này hỏa diễm lĩnh bên này áp lực đã nhảy lên tới cực hạn vốn cho là thắng chắc kế hoạch, như thế nào cũng không nghĩ đến bây giờ lại là cái dạng này. đánh cược là bọn hắn nói lên, khiêu chiến phương thức cũng là bọn hắn định, thế nhưng là kết quả, lại cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn không giống. thanh cơ đại nhân, kế tiếp thì nhìn ngài. hỏa diễm lĩnh một cái võ giả hướng bọn họ còn giữ lại cái cuối cùng võ giả bái một cái. đó là một nữ tử, khí tức lãnh khốc nữ tử, nàng tướng mạo không hơn 10 phần tuyệt diễm, nhưng lại rất nén lòng mà nhìn, dáng người cũng có lồi có lõm, người mặc một thân áo đỏ, eo cuốn như kiếm, bắt mắt nhất là nàng ấy một đầu đỏ như máu tóc, cong cong cuộn cuộn, giống như là một con rắn đậu cuộn tại đầu. Hỏa Diễm Linh trung quanh võ giả ánh mắt cũng đều rơi vào trên người nữ tử, rất nhiều người đều gương mặt mê hoặc. Rõ ràng, đây là một cái người mới, nhưng là một cái lần đầu tới đến sinh tử chiến trường người mới, lại bị người xưng hô vì đại nhân, bản thân cái này chính là một kiện kỳ quái chuyện. Thanh Cơ nghe xong người võ giả kia mà nói, chỉ là nhẹ nhàng một đầu, tiếp đó liền cất bước mà ra, dáng người xinh đẹp. Nữ tử một bước lay động, phối hợp nàng ấy xuất sắc dáng người, làm người tâm thần thanh hẳn. Cuối cùng nữ tử tại cảnh tuyên phía trước đứng vững. Cảnh tuyên lập khắc cảm thấy một cỗ sát khí lạnh như băng phong tỏa hắn, cỗ này sát cơ chi nồng đậm, vậy mà so với hắn đối mặt thường tử phong cùng tản sát nguyên bản thời điểm mãnh liệt hơn. Đấu tướng chín cấp đỉnh phong, cảnh tuyên lập khắc liền phát giác cô gái tu vi theo bản năng lui về sau một bước. Cái này cùng bọn hắn đối với hỏa diễm linh hiểu rõ thực lực khác biệt, không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện cái thứ tư đấu tướng chín cấp cường giả, hơn nữa còn là đỉnh phong nhân vật. Hắn lao nhanh lui lại, nhưng vào lúc này nữ tử cũng trong nháy mắt động, thân như gián động, lấn người mà lên, thon thon tay ngọc cách hư không liền hướng cảnh tuyên nhất chỉ ra. Ba hư không lập tức văng rội. Trần Nguyên Tuân ra mà đến, Cảnh Tuyên theo bản năng lướt đầu, tránh né. Sư Sáu, cái kia một đạo sắc bén chỉ kình lao bên thay của hắn bay qua, cảm giác gương mặt mát lạnh. Cảnh Tuyên nhất kinh, thân thể đến cùng, lăn mình một cái mới hoàn toàn tránh thoát một kích này, vừa ổn định thân thể, theo bản năng đưa tay hướng trên mặt một vòng, ngón tay đỏ tươi, chảy máu. A 5 thấy cảnh này, Cảnh Gia Nhân cũng đều giật nảy cả mình. Thủ đoạn thật là lợi hại, nàng vậy mà có thể trong nháy mắt nhường Cảnh Tuyên thụ thương. Hoa Phạm La thất thanh, mà lúc này đây, Cảnh Tuyên đã không kiềm kinh ngạc, bởi vì thanh cơ đã bước liêu thượng tới, thon thon tay ngọc biến chỉ vì chảo năm cái đỏ tươi móng tay, giống như là sắc bén binh khí đồng dạng, phá vỡ hư không, phát ra âm thanh chói tai chuột vào cảnh tuyên đầu. Cảnh tuyên đã cảm thấy cái kia trên đầu ngón tay lạnh lẽo hẳn ý, nếu như bị bắt lại, nhất định sẽ bị xuyên thủng năm cái lỗ ngón tay. Cảnh tuyên bất đắc dĩ, chỉ có thể ở lui. ba ba ba vừa thối lui, cảnh tuyên lúc đầu đất đặt chân liền lập tức bị bắt ra năm đạo sâu đậm câu lớn. Cảnh tuyên bất đánh gãy lui, thanh cơ không ngừng tới gần, ngón tay giống như là lấy mạng diêm la, tìm xem ngón đầu. nữ nhân kia lợi hại như vậy, bây giờ cảnh gia người đã nhìn trọn trọn mắt, ai cũng không nghĩ tới. Hỏa Diễm Linh bên kia còn có cao thủ được này, vậy mà vừa ra trận liền bức bách liên chạm bốn người Cảnh Tuyên, chật vật như thế, có thể thấy được cô gái Châu đáng sợ. Ba ba ba sáu, Cảnh Tuyên nhất liền lùi lại ra mười mấy trận chiến, nhưng mà thanh cơ năm ngón tay từ đầu đến cuối không rời mặt của hắn, bức bách Cảnh Tuyên nhiều lần cực kỳ nguy hiểm. Đáng chết, không thể tiếp tục lui xuống đi, ta nhất định phải phản công mới có cơ hội. Cuối cùng, Cảnh Tuyên bất lui nữa, dừng bước, thân thể hơi hơi nghiêng một cái. Suy sáu, nhất thời, vai trái của hắn liền bị vẽ một chảo. Năm đạo đỏ tươi vết thương, lập tức diện ra thà thiết vết máu, Cảnh Tuyên chịu đựng đau đớn. Tuyệt sát đao thừa này phản kích, một đao bổ già, đao mang tên gọi, Bao phủ thiên địa. Thanh Cơ nhíu mày lại, thân hình như điện tối lui. Cảnh Tuyên rốt cuộc đến rồi cơ hội thở dốc, khít sâu hai cái, lực hơi hơi phập phồng đánh giá Thanh Cơ. Thanh Cơ cũng lạnh lùng nhìn xem hắn, khuôn mặt nhẹ trao lại, tựa hồ đối với lần này không thể lập tức xử lý cảnh Tuyên mà bất mãn. Hỏa Diễm linh nhân đã sớm đối đãi, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, cái này khuôn mặt xa lạ nữ tử, thực lực thế mà lại đáng sợ như vậy. Có người không khỏi nhìn về phía phía trước danh xưng kia Thanh Cơ vị đại nhân võ giả, hỏi thầm, huynh đệ, vị đại nhân này rốt cuộc là ai vậy, làm sao lại lợi hại như vậy? Đúng vậy à, chúng ta bên này lúc nào có Liễu Đệ bốn cái đấu tướng chín cấp tương giả, chúng ta như thế nào cũng không biết ta. Lúc trước tại Thanh Cơ bên người người kia sắc mặt ngạo nghễ nói, các ngươi biết cái gì, vị đại nhân này, thế nhưng là chúng ta quân vương phủ phía dưới Hỏa Diễm quân thị vệ thống lĩnh, chính là lần trước các ngươi thất bại, quân vương đại nhân nhận dữ, mới khiến cho vị này thành cơ đại nhân giấu ở trong chiến trường, không đến thời điểm then chốt là tuyệt sẽ không xuất thủ. Không nghĩ tới lần này, tình thế vẫn là ép vị đại nhân này không thể không ra tay. A. Nghe được người kia giải thích như vậy, đám người không khỏi cả kinh. Nguyên lai Hỏa Diễm quân vương đại nhân đã sớm đang chăm chú trận chiến đấu này. Đối thoại của bọn họ cũng theo cơn gió lưu truyền đến liễu cảnh tuyên trong lô thay. Hỏa diễm quân thống lĩnh, cảnh tuyên ngưỡng mày, khó trách lợi hại như vậy. Hỏa diễm quân cảnh tuyên hơi có nghe thấy, đó là hỏa diễm quân vương trực hệ quân đội bên trong võ giả người người cường hành, so phủ binh còn muốn lợi hại hơn ba phần. Trong đó có thể lên làm thống lĩnh, càng là chiến lược kinh người, khó trách nàng lợi hại như vậy. Cảnh tuyên giã trong nháy mắt nhíu chặt lông mày, đáy mắt chiến ý càng phát nồng đậm. Đối thủ càng lợi hại, cảnh tuyên lại càng chiến ý bành trướng. Hơn nữa mục tiêu của hắn thế nhưng là hoa diễm quân vương nếu như bây giờ liền một cái thống lĩnh đều đánh không lại, vậy hắn còn như thế nào đàm luận tương lai xử lý hỏa diễm quân vương cho hắc Ma Vũ vương cùng Sanh tra báo thủ? Giết! Cảnh Tuyên đáy mắt sát khí bắn ra, đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ, thân thể như là báo đi săn liền nhảy lên liếu thượng đi, tuyệt sát đao nắm chặt nơi tay, chỉ lát nữa là phải đến Thanh Cơ trước mắt, hắn mới trở tay một đao đổ ngang mà ra, bén nhọn đao mang lập tức giống như một xóa người nha, quét ngang mà đi. Thanh Cơ thân thể đột ngột từ mặt đất bộc lên, người nhảy vọt đến trên không, quần áo lật vũ, mái tóc bay lên, thon thon tay ngọc chỉ là nhẹ nhàng hướng xuống để ép. Cảnh Tuyên lập tức biến sắc, thân thể lập tức hướng bên cạnh tránh đi. Quanh sáu, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái năm ngón tay hố to, thủ lấn rõ ràng. Cảnh Tuyên mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, nữ tử này nửa bước vũ vương thực lực, thực sự là đáng sợ. Xem ra chỉ có thể vận dụng võ đạo chi lực cùng lĩnh vực, mới có thể cùng nàng phân cao thấp. Tại hắn do dự ở giữa, thanh cơ đã từ không trung bay nhào xuống, giống như là một cái chim đại bàng, sát khí phô thiên cái địa, đã khóa chặt liễu Cảnh Tuyên thân ảnh, thân hình cử biến. Cảnh Tuyên lập lại chiêu cũ, chín cái phân thân lập tức phân tảng ra, sau đó lại quay người vây quanh, dảo sát thanh Vừa nhìn thấy một chiêu này. Cảnh gia võ giả đã không nhịn được tiếng hoan hô như sấm động. Cảnh Tuyên một chiêu này có thể nói là chiến tích chói lọi, để cho người ta khắc sâu ấn tượng, có thể tiếp nhận xuống để bọn hắn trợn mắt hốc mồm là, thanh cơ thế mà trong nháy mắt liền đánh nát tám cái phân thân, bước ra liếu cảnh Tuyên chân thân. Mà đám người chỉ là thấy được ánh sáng trong chiến trường chợt hiện, cảnh Tuyên phân thân liền bị đánh tan. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Cảnh gia người rung động không thôi, mà cảnh Tuyên dã có chút mắt tròn tròn, ngơ ngác dừng ở cô gái bên cạnh thân mời em mở bên ngoài, có chút không dám tin tưởng nhìn xem tay của cô gái. Lúc này, tay của cô gái bên trong đã nhiều hơn một thanh kiếm. Lúc đầu cuốn ở ngang hung nhuãn kiếm đã cầm ở trong tay, nữ tử xuất kiếm, càng làm cho cảnh tuyên bất ngờ là, tay cô gái bên trong nhuãn kiếm lại là sáu, cực phẩm vũ khí, 358 chương 357, ngành hàn vũ khí cực phẩm cực phẩm vũ khí, vũ khí bên trong hoàng giả, vũ khí vừa vào cực phẩm liền lại không phẩm cấp. Đây đều là cảnh tuyên tại Hắc Ma Vũ Vương luyện khí tâm đắc trông được đến. Cực phẩm vũ khí vô cùng thưa thớt, cảnh tuyên trong tay một thanh huyền tiên thước, cũng bất quá là trước kia Hắc Ma Vũ Vương luyện chế được, mà bây giờ đại lục ở bên trên, hắn còn không có gặp qua có thể luyện chế ra cực phẩm vũ khí luyện khí sư. Nhưng hôm nay phía trước thanh cơ trong tay lại có một thanh cực phẩm vũ khí ngươi nhường hắn làm sao không giận mình vừa rồi cảnh tuyên thi triển thần hành cử biến vây giết thanh cơ mà đối thủ chỉ là đem nhuyễn kiếm rút ra như roi giống như sử dụng bảo vệ toàn thân kiếm khí từng đạo bắn ra dễ như trở bàn tay liền đem tất cả phân thân đều đánh tan đây chính là cực phẩm vũ khí uy lực có thể sương kinh khủng thanh cơ xuất kiếm khí thế lại biến cái kia một đôi lánh khốc con mắt trợn biến tàn nhẫn nàng không có nhiều lời chỉ là thân thể lại giống như quỷ bị phiêu hốt mà đến cổ tay run lên nhuyễn kiếm lập tức giống như là một con rắn độc đánh thẳng cảnh tuyên mặt kiếm chưa tới hàn khí lấy tới người. Cảnh Tuyên Toàn thân lông Tơ tạc lập, phản phất thật sự đối mặt là cái gì độc vật đồng dạng, tuyệt sát đao lập tức bảo vệ quanh thân, Thiên Vương quyết chợt phát động, Ngải Han thanh cơ. Đường đường đường 6. Đao kiếm va nhau, chỉ thấy tia lửa tung tóe, một hồi tranh minh thanh âm như cuồng phong mưa to, ngắn ngủi mà cực tốc vang lên. Trong hư không kiếm mang đao khí tràn ngập, gây nên trên đất bông tuyết mạn thiên phi vũ, mãi đến cuối cùng một tiếng đinh va chạm, toàn bộ tầng tuyết phía dưới mặt đất đều bị phát động lên. Đường 6. Một cái bạo hưởng, cảnh Tuyên cùng then cơ riêng phần mình lùi về. Cảnh Tuyên thở dốc không chắc, sắc mặt trắng bệch. Then cơ bộ ngực khi dễ, tay áo xử xong một cái đoạn ống tay áo lộ ra một tuyết trắng như tuyết cánh tay một màn này nhìn người của hai bên đều há to miệng thật lâu im lặng hoa phàm này nương môn thật lợi hại ngươi cảnh tuyên có thể đánh thắng nàng sao la điên rồi liếc mắt nhìn thanh cơ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lợi hại như vậy nữ tử hoa phàm cũng lắc đầu đạo không biết nhưng ta không biết rõ làm sao đối với cảnh tuyên còn có một số chờ mong hắn ta từ đầu đến cuối nhìn không thấu thực lực của hắn cũng chưa từng hoàn toàn bại ra 9999 nghe vậy la gió thâm dị vi nhíu đầu bên cạnh cảnh phi long sắc mặt đã âm trầm như mây đen che Cảnh Tuyên cùng Thanh Cơ chiến đấu, nhìn lông mày chi nhăn, không phải hai người chiến đấu thủ đoạn hắn trước mắt, mà là hắn không ngờ tới hai người thực lực sẽ như thế cường hãn. Cảnh Tuyên thực lực từ cảnh gia tẩy lễ sau đó, hắn cũng rất hoài nghi, không biết Cảnh Tuyên thực lực đã tăng tới như thế nào cảnh dưới, nhưng bất kể thế nào mạnh, hắn theo bản năng cho rằng Cảnh Tuyên còn không cách nào cùng hắn đánh đồng. Thế nhưng là cho tới hôm nay, biết mới vừa một trận chiến, Cảnh Phi Long mới thật sự cảm thấy Cảnh Tuyên thực lực là biết bao cường hãn. Tu La không, đó là trọng thường phía dưới, Cảnh Tuyên mới lên tràng, không coi là đến thế nhưng là giết trong nháy mắt thường tử phong cái này khiến cảnh phi long sợ hết hồn nhưng chỉ là sợ hết hồn nguyên nhân là thường tử phong sơ suất không ngờ rằng cảnh tuyên sẽ mạnh như vậy thằng đến cùng tàn sát nguyên bản một trận chiến mọi người mới chân chính tán thành cảnh tuyên thực lực nhưng dù cho như thế cảnh phi long vẫn là cho rằng cảnh tuyên thực lực không đủ để cùng tự mình nghĩ so hắn có lòng tin cùng cảnh tuyên nhất thời gian chiến tranh có thể chấn áp lại cảnh tuyên nhưng tối không tưởng tượng được chiến đấu xuất hiện hỏa diễm lĩnh lại còn cất giấu một cái rơi khoảng cách ngắn vương đỉnh phong cường giả càng không có nghĩ tới cô gái này thực lực đã vậy còn quá đáng sợ đã như thế liên xấn hiện ra liễu cảnh tuyên cường hãn cảnh tuyên vậy mà có thể cùng nửa bước vũ vương đánh khó phân thắng bại tương xứng lúc này mới chân chính nhường cảnh phi long nhìn thẳng vào cảnh tuyên phải biết cảnh tuyên thế nhưng là đang cùng tàn sát nguyên bản một phen đại chiến đi qua còn có thể cùng thành cơ nhất chiến thành ngang tay đây mới là cảnh tuyên chân chính châu đáng sợ hắn chân nguyên là có nhiều hùng hậu a cảnh phi long cắn chặt răng can nắm chặt nắm đấm giờ khắc này hắn phát hiện mình nếu quả như thật đối đầu cảnh tuyên vậy mà không có nắm chắc chiến thắng kết quả này nhường hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được rầm rầm rầm sáu trong chiến trường cảnh tuyên cùng thanh cơ lại đụng vào nhau đám người chỉ nhìn thấy đao khí chấn động, kiếm quang năng rộng, sát khí chấn thiên. Đinh Đinh đang đang không ngừng bên hai, trung quanh núi tuyết bị đánh tuyết đoàn cuộn cuộn, ầm ầm bất giác. Phanh phanh phanh sáu. Vũ khí va chạm ở giữa, còn kèm theo quyền cước cầm thanh, có thể thấy được cảnh tuyên cùng thanh cơ chiến đấu là kịch liệt dường nào. Làm sáu. Đột nhiên một tiếng đột nổ tiếng vang vang lên, theo sát lấy lại là một cái đối hoành, tiếp đó hai bóng người cấp tốc tách ra, chờ hai người thối lui phía sau, đám người không khỏi cả kinh. Chỉ thấy cảnh tuyên trên thân lại không nửa hoàn hảo một mảnh, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, càng giật mình chính là trong tay hắn tuyệt sát đao vậy mà sáu đoạn mất cảnh tuyên nắm tay bên trong một nửa tuyệt sát đao sửng sốt rất lâu mà đổi thành một nửa thì đánh rơi hai người trung gian trên mặt tuyết tuyệt sát đao là chặn ngang mà đoạn mặc dù không phải là bị trực tiếp chặt đứt nhưng là bởi vậy có thể thấy được đối phương cực phẩm vũ khí lợi hại vậy mà đoạn mất cảnh tuyên nhìn xem trong tay tuyệt sát đao ngây người thật lâu chuỗi này tuyệt sát đao từ hán luyện khí mới bắt đầu bắt đầu đổi tiếp hắn đi thẳng cho tới bây giờ không nghĩ tới cuối cùng vẫn không chịu đổi thanh cơ nhìn một chút cảnh tuyết trong tay tuyệt sát đao khẽ mắt vùi một mắt mình nguyễn kiếm không thấy trên mặt có bất kỳ biểu lộ gì a cảnh tuyết vũ khí vậy mà đoạn mất làm sao có thể Vũ khí của hắn thế nhưng là tinh phẩm chín cấp vũ khí a, chẳng lẽ đối phương vũ khí vẫn là cực phẩm vũ khí không thành? Câu nói này vốn là hoa phảng trong cơn tức giận ra miệng, thế nhưng là hô lên sau đó, mọi người mới trợn giật mình tỉnh giấc. Đúng a, cảnh tuyên vũ khí thế nhưng là tinh phẩm chín cấp, cực phẩm không ra, nhẹ bén bên trong nhẹ bén. Nhưng hôm nay, thế mà tại một mảnh đối bính bên trong gây mất. Cho dù đối phương vũ khí cũng là tinh phẩm chín cấp cũng là không thể nào làm được, mà có thể làm được cái này một, trừ phi đối phương vũ khí là cực phẩm vũ khí. Chẳng lẽ nàng nhuyễn kiếm thật là cực phẩm vũ khí? Lưu Khánh mấy người cũng lập tức trợn tròn mắt bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, tại sinh tử chiến trường bên trong, thế mà lại trông thấy truyền bên trong cực phẩm vũ khí. Hai bên võ giả đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn cũng toàn bộ đều là lần thứ nhất trông thấy cực phẩm vũ khí. Hoàng bét, cô nương kia trong tay là cực phẩm vũ khí, vậy cái này một chút chúng ta muốn thắng khó khăn. Hoa Phạm đỗng nhiên nghĩ đến, đối phương đã có cực phẩm vũ khí, cái kia cảnh tuyên muốn thắng sẽ rất khó khăn. Bọn hắn cho dù đi lên, chân nguyên rồn rào, nhưng tại vũ khí không bằng đối phương dưới tình huống, muốn thắng cũng rất khó. Đây chính là vũ khí cho võ giả mang tới ưu thế. Ngươi còn nghĩ tiếp tục đánh xuống sao? Thanh cơ cuối cùng mở miệng cũng là nàng lần thứ nhất mở miệng, thanh âm của nàng rất lạnh, như nàng người mở dạng, không mang theo mảy may cảm tình. Cảnh Tuyên bỗng nhiên cười cười, nhặt lên trên đất một nửa dao gãy, liên đối chôi đao cùng một chỗ thu vào hắc ma giới chỉ, sau đó nói, vì cái gì không đánh? Không còn vũ khí ngươi, ngươi còn dựa vào cái gì đánh với ta? Thanh cơ tự tin nói. Cảnh Tuyên nụ cười càng thêm rực rỡ, tiện tay liền xách ra một thanh đại truy, "Đạo, đã quên nói cho ngươi, ta là luyện khí sư." Luyện khí sư nhưng cho tới bây giờ cũng không thiếu vũ khí. Xong, Cảnh Tuyên liền hướng Liêu Tượng đi, truy một hồi giật lên, hét lớn một tiếng, "Lôi thần chủ y!" Đây là hắn dĩ vãng rèn đúc vũ khí lúc truy pháp, không nghĩ tới hắn vậy mà lấy ra đối địch. Thanh cơ khẽ trong mày, nhuyễn kiếm cấp bách vung, nhanh chóng trong hư không lưu lại một chuôi tàn ảnh, sau đó chỉ nghe thấy đinh đinh đương đương mảnh vụ âm thanh. Dăm dăm sáu. Cảnh tuyên trong tay tinh phẩm cấp 8 truy cũng tại trong nháy mắt hóa thành từng mảnh từng mảnh tan thiết, nhưng hắn thế đi không giảm, cổ tay rung lên, một thanh trường kiếm liền lại xuất hiện ở trong tay, tiếp tục chém tới. Thanh cơ nhuãn kiếm lại vùng. Trường kiếm lại một lần bị chém đứt. Theo sát lấy cảnh tuyên bất cắt lấy vũ khí ra, lần lượt tiến công. Thế nhưng là mỗi một lần đều bị thành cơ trong nháy mắt chặt đứt, tốt nhất tinh phẩm 9 cấp vũ khí cũng không thể đương đối với tay nhuyễn kiếm phía dưới chống nổi 10 chiêu, lại lần nữa bị chém đứt. Người chung quanh đã trợn tròn mắt, chỉ là mất một lúc đã nhìn thấy cảnh tuyên từ chứa vật giới chỉ bên trong lấy ra ít nhất hơn 20 đem tinh phẩm vũ khí, đoạn mất liên lấy, đoạn mất liên lấy, giống như vô cùng vô tận một dạng. Người này vũ khí rốt cuộc có bao nhiêu a? Lưu Khánh Há to miệng, Hoa Phàm cùng la gió biết cảnh tuyên là luyện khí sư, hơn nữa còn là rất cao cấp loại kia, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng không nghĩ đến cảnh tuyên sẽ như vậy điên cuồng chẳng lẽ hắn muốn dùng vũ khí để chết cô nương kia? La Do ác thú vị thầm nghĩ. Liên cảnh phi long cùng cảnh tương truyền đám người nhìn thấy cảnh tuyên bất cắt lấy vũ khí ra cũng là một đầu bạo mồ hôi. hàng này ở đâu ra nhiều vũ khí như vậy a? cảnh cơn giận không đâu cấp bách làm ốm hế. đơn một hồi này phá hủy đi vũ khí đều nhanh theo kịp gia tộc bọn họ trong kho vũ khí một phần mười. cho dù là tinh phẩm vũ khí, bọn hắn cảnh ra cũng không phải nghĩ có bao nhiêu thì có bao nhiêu. đương đương đương sáu. rất nhanh trong đông tuyết liền hiện đầy vũ khí mảnh vụn, dầm dạt chẳng chị trải thành một mảnh, nhìn qua rất là run động. làm sáu. lại một tấm thanh. Tại cảnh tuyên trong tay lang nha động cũng bị chặt đứt sau đó, cảnh tuyên cuối cùng thu tay lại, liếc mắt nhìn trên đất mảnh vụn, cười khổ một tiếng nói, xem ra không cần cực phẩm vũ khí, thật vẫn đánh không thắng nàng. Như thế nào, còn muốn tới sao? Thanh cơ lạnh lùng nhìn xem cảnh tuyên, đối với nàng tới, vô luận cảnh tuyên tới bao nhiêu lần, kết quả đều như thế. Nhìn thấy thanh cơ cái kia tự tin thái độ, cảnh tuyên bất từ khoe miệng hơi hơi nhất câu, ta còn có một món cuối cùng vũ khí, nếu như ngươi thật sự liền cái này đều làm hỏng, vậy ta liền chịu thua. Lấy, một thanh hắc hồ hồ vũ khí bị cảnh tuyên nắm ở trong tay, thanh cơ nhíu mày liếc mắt nhìn, phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu nhưng không quan trọng, bất kể là vũ khí gì, chỉ cần gặp được nàng nhuyễn kiếm, nàng cũng sẽ đem hắn chặt đứt. Đó là cái gì vũ khí? Quá đen a. Cảnh Tuyên sẽ không phải là không có chiêu, lấy ra một cây thiêu hỏa côn a. Ngày 6. không thể nào. Cảnh Gia Nhân nhìn xem Cảnh Tuyên vũ khí trong tay, từng cái đen chán. Nhìn thế nào cái kia cũng không giống là lợi hại vũ khí, thậm chí không giống như là tinh phẩm vũ khí. Nhân một tám thất trạng, tại tất cả mọi người đều giật mình tại Cảnh Tuyên trong tay cái kia hả hủ hồ đồ chơi là cái gì ý tứ thời điểm. Cảnh viên quán chú toàn thân chân nguyên, dùng đánh tám tấc quyền cùng nhiên một trường phương thức, đem cả hai kết hợp, ẩn chứa ở huyền tiên thức bên trong. Tiếp đó một thức điện xuống. Thanh cơ nhìn chi chẳng thèm ngó tới, mang theo nhuyễn kiếm liền nên liếu thượng đi. Tiếp đó, toàn bộ sinh tử chiến chẳng phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Phanh sáu. 359 trăm năm chương ba đại thắng mà về cái kia va chạm, núi dao động động. Cái kia va chạm, trời sập đất sụt. Cái kia va chạm, quỷ thần đều kinh hãi. Đám người chỉ cảm thấy toàn thân bế tắc, vô vị không phát hiện vô cảm, hai mắt mất thông, sắt nam ngủ, thân như tơ liếu phiêu lăng lại như một chiếc thuyền con tại trong biển rộng rời sông lấp biển, đợi bọn hắn tai có thể nghe, mắt có thể rõ, dần dần lấy lại tinh thần, vừa mở mắt liền nhìn trận mắt hốc mồm, chỉ thấy nguyên bản tuyết lớn ngập núi sinh tử chiến trạng, bây giờ cảnh hoàng tản khắp nơi, khắp nơi màu đen nham thổ trần trụi ra màu xám xanh tầng nham thạch, không có một ngọn cỏ, một cái mấy chục trận chiến hố to cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt, có đất sôi đang phun trào, có nham tương tại sôi trào, tất cả mọi người đều thang ngục kết thiệt nhìn trước mắt hết thảy, thoáng như nằm mơ giữa ban ngày, lại nhìn cảnh tuyên cùng thanh cơ, bây giờ cảnh tuyên nằm trên mặt đất, toàn thân tiên huyết, trên thân lại không một mảnh hoàn hảo địch quân. Dù là như thế, trong miệng của hắn còn tại ho khan, minh còn có khí. Cảnh Tuyên, Hoa Phạm phản ứng đầu tiên, vội vàng hướng Liêu thượng đi. Mà đối diện Thanh Cơ bây giờ đã hôn mê, đồng dạng máu tươi chảy đầm đìa, không đành lòng nhìn thẳng. Tại hai người ở giữa trên mặt đất, thì dựng thẳng hai thanh vũ khí, một thanh hắc hổ hồ huyền tiên thước, một thanh bích thanh trường xà nhuyễn kiếm. Cả hai tất cả cắm trên mặt đất, rung động không thôi, tựa như còn tại kỳ đấu. Nhìn thấy kết quả như vậy, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn không ra lời tới. Hoa Phạm lại cho Cảnh Tuyên nuốt vào mùa sắp dậy huyết châu. Hắn cũng không biết bây giờ còn có tác dụng hay không, nhưng vừa rồi cảnh tiên chính là nuốt huyết châu sau đó, thay đổi xong, hắn nghĩ lần này hẳn là cũng mở dạng. Một bên khác, Thanh Cơ cũng đồng dạng bị uy xuống huyết châu, thế nhưng là Hỏa Diễm Linh bên này võ giả từng cái vũ rũ, như cha mẹ chết. Trước tiên không ván này thắng bại như thế nào, liền xem như Thanh Cơ thắng, nhưng cảnh gia bên kia còn có 3 người không xuất chiến, mà Thanh Cơ rõ ràng đã lại không chiến lược, một lần này đánh cược kết quả đã rõ ràng, là cảnh gia thắng. Chúng ta thua. Hỏa Diễm Linh một cái đấu tướng cấp 8 võ giả cuối cùng đi ra, thừa nhận thất bại. Cảnh gia đầu tiên là sững sờ, sau đó tiếng hoan hô như sấm động lại thắng, cuối cùng muốn lại thắng, không giống với lần trước, lần này là bọn hắn đổ máu tới cùng lấy được thắng lợi, cảm giác thành tựu hoàn toàn không phải lần trước có thể so, mà lần này cảnh gia lớn nhất công thần, không phải cảnh tuyên không ai có thể hơn. sách mưu số 4 tháp, bắt sông số 5 tháp, dũng diệt số 2 tháp, thắng liên tiếp số 1 tháp, dạng này chiến tích tùy tiện một cái thả ra, đối với cảnh gia đến đây là đại công, càng đừng những công lao này đều vẫn là cảnh tuyên nhất cá nhân. loại này công lao, quả thực là trước này chưa từng có. hảo, lại thắng, ha ha ha sáu, sau này chúng ta không bao giờ lại là yếu thế một phương, ha <cười> ha ha sáu chúng ta lại tại một trận chiến đấu trung sinh cất xuống cảnh gia võ giả đều reo họ không thôi hỏa diễm linh nhân thì từng cái sắc mặt tăm trầm một lần nữa phục sinh đi ra ngoài tu la thường tử phong tàn sát nguyên bản cũng đều sắc mặt lãnh cốc nhìn không ra hỉ nộ chỉ là lúc rời đi tu la một cái câu nói đem cảnh tuyên xếp vào săn giết bảng đệ nhất đánh dấu ngũ tinh ngũ tinh săn giết đẳng cấp cảnh tuyên là người thứ hai cảnh gia võ giả được xếp vào hỏa diễm linh săn giết ngũ tinh bảng hơn nữa còn xếp tại liệt đao phía trước đủ thấy cảnh tuyên lực uy hiếp đã vừa xa liệt đao kết thúc chiến đấu người của hai bên tâm tình không đồng nhất bắt đầu tán đi. Hòa Diễm Linh Nhân mặc dù không có cam lòng, nhưng bọn hắn vẫn sẽ tuân theo ước định đi thi hành. Cái này cũng là bọn hắn thân là võ giả tôn nghiêm. Cảnh Ra bên này tiếng hoan hô như sấm động lũi về, một bên đi trở về, một bên không ngừng ăn mừng. Dạng này đại thắng đối bọn hắn tới thật sự là quá không dịch. Cảnh Tuyên mặc dù bị thương nặng không cách nào hành động, nhưng đã sớm có người đem hắn gánh lên, kính như chiến thần dơ lên đi. Một màn này nhường Cảnh Phi Long rất là ghen ghét. Hỗn đản. Cảnh Ra mấy cái tử đệ đều rất không coi nhìn, từng cái cắn chặt răng. Lần này bọn hắn tới vốn là dự định lập công, thật không nghĩ đến vẫn là để Cảnh Tuyên nhất cá nhân xảy ra lớn như vậy danh tiếng. Bên ngoài. Truyền tống trận ngoại trừ mỗi đầu tháng phụ trách truyền nhân bên ngoài, trong nửa tháng cơ bản đều là nhà rỗi. Phụ trách thủ vệ truyền tống trận đám gia hỏa bình thường nhằn chán, từng cái một ngáp một cái sống qua ngày. Bên trái một người thủ vệ che miệng ngáp một cái sau đó, quay đầu liếc mắt nhìn truyền tống trận, đối với bên phải gia hỏa đạo, ai sáu? Thật nhàm chắn a, ít nhất còn cần tiên tài có thể kết thúc a. Đúng vậy a, lần trước xem như nhanh, mới mười mấy ngày liền kết thúc. Bên phải gia hỏa đồng dạng lười xương cốt đều nhếch tản. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền tống trận đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, chói mắt vô cùng. A, chuyện gì xảy ra? Hai cái thủ vệ bị một màn này cho kinh động. Đi theo đã nhìn thấy một đạo lại một đạo bóng người xuất hiện ở trên truyền tống trận. Hai cái thủ vệ mộng, nhìn xem xuất hiện ở trên truyền tống trận thứ nhất võ giả, vấn Đạo, uy, ngươi sao lại ra làm gì? Người võ giả kia cười ha ha một tiếng, tiếp đó cổ túc khí lực lớn tiếng nói, chúng ta lại thắng. Một tiếng này, truyền khắp tứ phương, truyền khắp toàn bộ Mây Đình Các. Nguyên bản trong phòng tu luyện Liễu Thanh Thanh đột nhiên nghe thấy một tiếng, lập tức từ trong tu luyện giật mình tỉnh giấc, bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn về phía truyền tống trận phương hướng, cả kinh nói, cái gì? Chẳng lẽ cảnh tiên đại ca bọn hắn lấy trở về? Mây đỉnh trong các không thiếu gia quyến thân nhân cũng đều từng cái một ngẩng đầu lên, có chút không dám tin tưởng mình lỗ thay. Thắng, chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc. Thật hay giả? Truyền tống trận trên này, hai cái thủ vệ cũng là khẽ giật mình. Quả thật. Ha ha ha sáu. Lão tử còn có thể lừa các ngươi không thành? Người võ giả kia cười ha ha. Theo sát lấy trên truyền tống trận bạch quang càng ngày càng nhiều, người xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều, mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười sảng lặng. Lần này bọn thị vệ có thể chắc chắn, bọn họ là thật sự thắng. Hảo, nhất thời toàn bộ mây đỉnh các đều hoan hô. Cuối cùng Cảnh Tuyên bọn hắn cũng xuất hiện ở trên truyền tống trận. Cảnh Tuyên đã đổi một bộ quần áo, thương thế đã từ lâu không thấy, chỉ dùng một lần nữa phục sinh một lần, thương liền toàn bộ tốt. Cảnh Tuyên cùng Thạch Lão Tam bọn hắn cùng một chỗ đạp xuống truyền tống trận, rất nhanh liền trong đám người thấy được một thân áo xanh liêu thanh thanh. Cảnh Tuyên đại ca, Thạch thúc thúc, liêu thanh thanh chen qua đám người, lập tức nhào vào liêu Cảnh Tuyên trong lực, con mắt đỏ ngầu. Ha ha ha sáu, không sao, chúng ta đây không phải đều trở về đi. Cảnh Tuyên cười vút vút liêu thanh thanh đầu, Thạch Lão Tam cười ha ha, bên cạnh Hoa Phạm lập tức vui lại, cũng giang hai tay đạo. Xe nội tử, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à? Ta cũng muốn ôm một cái, là gió cũng bu lại. Liêu Thanh Thanh lập tức hơi đỏ mặt, trốn vào Liêu Cảnh Tuyên sau lưng, nắm tay Cảnh Tuyên ống tay áo. Cảnh Tuyên lập khắc cười máng một tiếng, Lan. Sau khi chiến đấu kết thúc, mọi người tinh thần đều buông lỏng xuống. Mà Cảnh Gia cao tầng nghe vậy lần này lại chiến thắng, hơn nữa còn thắng lợi nhanh như vậy, lập tức liền sai người bắt đầu chuẩn bị chúc mừng, toàn bộ mây đỉnh cắt một mảnh chúc mừng cảnh tượng. Đi, chúng ta trở về. Cảnh Tuyên lôi kéo Liêu Thanh Thanh, dậm chân mà quay về. Mỗi một lần chỉ cần có thể từ sinh từ chiến trường trở về, đối với võ giả mọi người trong nhà tới, chính là thắng lợi lớn nhất. 6. Buổi tối, Cảnh gia. Nghị sự đường. Cảnh gia 15 vị trưởng lão tề tụ nghị sự đường, đây là cảnh gia gần ngàn năm qua đều chưa từng phát sinh qua chuyện, mà lần này nguyên nhân, đơn giản là Cảnh gia, thế mà chính diện thắng Hỏa Diễm lĩnh. Trên thủ tọa, mái đầu bạc trắng đại trưởng lão nhắm mắt mà thôi, giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Phía dưới cảnh trường hành cùng cảnh 13 đều ngồi ở đây, bất đồng chính là cảnh trưởng hành khuôn mặt tự đắc, cảnh 13 chau mày. Cảnh trưởng hành kể từ lấy được tin tức sau đó, liên một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng, ở đâu cũng là cái cầm hướng lên trời, hận không thể làm cho tất cả mọi người đều biết. Lần này cảnh gia có thể thắng lợi, cũng là hắn tôn tử cảnh tuyên công lao. Bất quá cũng là, biệt khuất hơn nửa đời người cảnh trường hành, bởi vì nhi tử cảnh kình thiên bất tranh khí, về sau một mực không có ở cảnh gia lộ ra khuôn mặt, bây giờ thật vất vả có liêu cảnh tuyên cho hắn tranh giành mặt mũi, có thể không đắc trí một cái sao? Nghị sự đường đại yên tĩnh một hồi lâu, thấy lớn gia đô không có người trước tiên mở miệng, đại trưởng lao không khỏi nói, tốt, đều a, đối với cảnh tuyên đứa nhỏ này, sau này nên dùng thái độ gì? Nghe nói như thế, nội đường không thiếu trưởng lão đều nhíu chặt lông mày, nhất là cảnh 13. Vốn là tại không có cảnh tuyên phía trước, cảnh gia nhất trí là đối cảnh phi long vô cùng xem trọng, coi như là cảnh gia đời kế tiếp người dẫn đường bồi dưỡng. Nhưng là bây giờ, nửa đường giết ra một cái cảnh tuyên, hơn nữa cái này hai lần tại sinh tử chiến trạng biểu hiện đều hết sức chói mắt, điều này không khỏi làm cho cảnh gia bắt đầu đem ánh mắt cũng đưa lên tại liêu cảnh tuyên trên thân. Đối với một cái gia tộc tới, là tối trọng yếu không gì bằng chính là đời sau, chỉ có chọn đúng đời sau, gia tộc mới có thể kéo dài huy hoàng. Mà bây giờ cảnh tuyên đã có đầy đủ tư cách cùng thực lực, xâm nhập tầm mắt của bọn hắn. Đại trưởng lão vừa dứt lời, cảnh 13 liền không nhịn được mở miệng nói: Đại trưởng lão, ta cảm thấy cái này không có gì tốt, chúng ta cảnh ra đời kế tiếp hy vọng, đương nhiên vẫn là phi long đứa nhỏ này, cái này còn dùng sao? Cảnh trường hành nghe lời này một cái sẽ không cao hứng, lập tức bắt đạo: Đánh dám! Vậy ý của ngươi là nhà ta cảnh tuyên thì không được? Hừ, cảnh tuyên mặc dù cái này hai lần trên chiến trường biểu hiện không tầm thường, thế nhưng lại có thể minh cái gì? Chỉ có thể minh hắn rất thích hợp xung kích đánh giết mà thôi, chưa hẳn liền thích hợp làm nhất gia chi chủ. Hú hú, phi long lần này tại sinh tử chiến trường biểu hiện cũng rất không tầm thường. Cảnh mười lạnh lùng đánh trả. Cảnh 13, ánh mắt ngươi mù không thành, cháu ta tử cảnh tuyên cái gì gọi là chỉ thích hợp xung kích đánh giết. Đừng quên, cái này hai lần có thể thắng hỏa diễm lĩnh, cũng là cảnh tuyên nhất tay chuẩn bị thu được ưu thế, cuối cùng mới có liêu cảnh nhà thắng lợi. Hơn nữa lần này cũng là cháu của ta một người đơn đấu năm người, thu được đại thắng. Càng đáng giá nhất lên chính là đối phương cuối cùng xuất chiến một người thế nhưng là hỏa diễm quân vương một người thủ hạ thống lĩnh, đấu tướng đình phong, nửa bước vũ vương thanh cơ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy cảnh phi long đi lên thì sẽ là đối thủ của người ta sao? Cảnh trường hoành tức giận đồ tử thượng phía dưới nhảy loạn. Cảnh mười biến sắc. Mặc dù hắn không cho rằng cảnh Phi Long cuối cùng ra sân nhất định sẽ là thành cơ đối thủ, nhưng bây giờ tự nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, lập tức cứng cổ đạo, đó là đương nhiên, Phi Long sẽ không thua. Thả người Mô Mô cẩu giằm túi sáu. 360 chương 359, Thiên Vương Chi Lộ đem khải cảnh trường hành, ngươi sáu. Cảnh 13 bị cảnh trường hành phun ra nước miếng đầy mặt, giận không thể khiển trách chỉ vào cảnh trường hành, đỏ mặt nhưng lại không biết nên như thế nào chỉ trích. Luận đánh nhau, hắn không phải cảnh trường hành đối thủ. Khu khu sáu. Bên cạnh mấy vị trưởng lão khác thì ho khan một tiếng, trừng mắt liếc cảnh trường hành. Hắn vừa rồi mắng một câu kia, không chỉ có mắng Liêu Cảnh 13 một người, liên đối khác giải lao hỏa chính hắn cũng mang lấy. Cảnh Trường Hoành đang bực bội, có thể không quản được nhiều như vậy, đương nhiên vô bàn một cái nhìn về phía đại trưởng lão đạo: "Đại trưởng lão, cháu của ta vì cảnh gia lập xuống công lao hắn mã, ta cảnh trường hoành không yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng đại trưởng lão cho cảnh tiên nhất cái công bình cơ hội." Lời vừa nói ra, vừa mới không thiếu đều mở mắt ra trưởng lão, lập tức lại nhắm mắt lại. Loại sự tình này bọn hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn. Vạn nhất cuối cùng bọn hắn mở miệng Có thể kết quả cuối cùng cảnh Tuyên còn không phải cảnh Phi Long đối thủ, vậy bọn hắn chẳng khác nào gián tiếp đắc tội Liêu cảnh Phi Long. Mặc dù bây giờ cảnh Phi Long còn không đáng sợ, nhưng sau này thì chưa chắc. Đại trưởng lão khoan Thai chậm rãi cuối cùng mở mắt, nhìn một chút cảnh trường hành, lại nhìn lướt qua cảnh 13, gặp hai người đều khẩn trương nhìn mình, ho khan một tiếng sau đó đạo: "Thôi, thôi, tất nhiên cảnh Tuyên vì cảnh gia lập xuống đại công, ta liền cho hắn cơ hội này. Tháng sau hắn cùng cảnh Phi Long cùng nhau nhập thân mộ, cùng tìm được khí vận, cuối cùng lập tức Thiên Vương chi lộ liền muốn mở ra, đó mới là cuối cùng khảo nghiệm, ai có thể đoạt được vương tọa?" hoặc đi càng xa, liền sẽ là chúng ta cảnh ra tương lai. A 5. lời vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình. Cái này xem như một hồi kinh tiên tiền đánh gục. 6. mà cùng lúc, thanh châu phủ, hỏa diễm lĩnh, một tòa thiêu đốt hỏa diễm sơn lĩnh giống như là một đầu hỏa diễm Cự thú xếp bằng ở đại địa bên trên, thiêu đốt thượng cung. Trên núi một cung điện bên trong, hỏa màu vàng trên ngai vàng ngồi một cái đầu đẩy tóc đỏ nam tử, lông mày như lửa giống như tiếu lập dựng lên, con mắt giống như lao nóng nhìn thượng cung. Thiên vương chi lộ, rốt cuộc phải mở ra sao? Đúng vào lúc này, dưới núi bay tới một cái đen y rìa nam tử trên thân tập kích bất ngờ vô cùng tinh khủng, thế nhưng là hắn cường thế đến rồi tóc đỏ bốn, em nam tử trước mặt liền trở nên giống như mèo đụng phải lá hổ, không đủ nhấc lên. khởi bẩm quân vương, sinh tử chiến chàng bên kia truyền đến tin tức, lần này sinh tử chiến chàng chi chiến, chúng ta sáu, chúng ta lại thua. xong câu nói này, cái kia đen y rìa nam tử liền dập đầu không dậy nổi, không dám ngẩng đầu nhìn trên ngai vàng tóc đỏ nam tử, sợ hãi không thôi. tóc đỏ nam tử chính là hỏa diễm linh chi vương, cũng là trước đây hãm hại hắc ma vũ vương cùng cảnh gia láo tổ hùng bá nhân vật, hỏa diễm quân vương. nghe xong đen y rìa nam tử mà nói. Hỏa Diễm Quân Vương nhũ mày lại, trong nháy mắt một cỗ sơn băng địa liệt uy áp liền đánh út về phía phía dưới quỷ dưới đất đen y liền nam tử. Phức sáu, đen y liền nam tử dù là đã là vũ vương tứ phẩm cường giả, có thể vẫn là ngăn không được hỏa Diễm Quân Vương một cái uy áp. Hỏa Diễm Quân Vương cường đại như vậy, có thể xưng kinh khủng. Sau một lúc lâu, hỏa Diễm Quân Vương mới thu liêm khí thế, ngựa khí không mặn không lật đạo, lại vua. Hừ, chẳng lẽ là những năm này thắng quá nhiều, các ngươi liền nghĩ nhường sao? Đen y Việt nam tử như được đại sát, nhanh chóng một lần nữa quỷ hào đáp lời, khởi bẩm Quân Vương, là thuộc hạ vô năng. Cái này hai lần thật sự là bởi vì cảnh gia xuất hiện một cái bất ngờ nhân tố, đã gia nhập chiến trường. Người là cảnh gia chính là cái kia cảnh phi long. Không phải, là cảnh tuyên, cảnh gia một cái lưu lạc bên ngoài con hoang, chỉ là gần nhất mới quay về tông tộc. Đen y Li Nam tử rõ ràng phía trước điều tra qua cảnh tuyên, lập tức đem chính mình biết đến đều bẩm báo Liêu thượng đi. Cảnh tuyên. Trước kia cảnh gia cái kia tuổi mù thúc cảnh kinh thiên, lưu lạc tại đấu chiến đại lục lúc lưu lại con hoang. Hỏa Diễm quân vương tựa hồ đối với cảnh tuyên cảm thấy rất hứng thú, vấn đạo. Đúng vậy. Đen y Dì Nam tử có chút không hiểu, vì cái gì quân vương sẽ đối với một cái lưu lạc bên ngoài cảnh tuyên cảm thấy hứng thú. Hỏa diễm quân vương khoe miệng hơi vẩy lên, vậy mà cười nói, có ý tứ, có ý tứ. Đen y Dì Nam tử nghe vậy không hiểu, lại cúi đầu thấp hơn. Lại một lát sau, hỏa diễm quân vương đạo, Long gia bên kia bây giờ có cái gì động tĩnh? Trở về quân vương, kể từ hai năm trước ngài phân phó bắt đầu chèn ép Long gia bắt đầu, thuộc hạ cũng đã bắt đầu dẫn người cản quét Long gia địa bàn. Bây giờ chúng ta đã phá hủy bọn hắn tại Thanh Châu phủ tất cả thế lực, chốn sao thương Long phủ chúng ta cũng đã thanh trừ hơn phân nữa. Đen Y Nam tử mà nói nếu có cảnh gia nhân ở đây nghe được, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bọn hắn chắc chắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Hỏa Diễm Linh tại cùng bọn hắn cảnh gia đối chiến đồng thời, còn tại cùng Long gia cùng một châu khai chiến. Nếu như Hỏa Diễm Linh thực lực có thể lưu lại cùng một châu đối phó một nhà lời nói, cái kia không biết lại sẽ nên như thế nào kinh khủng. Nghe xong Đen Y Nam tử mà nói, Hỏa Diễm Quân Vương đầu đạo, hảo, lại thêm rất nhanh, nhất thiết phải tại Thiên Vương Chi lộ mở ra phía trước, nhường Long gia hủy diệt. Cảnh gia sáu, ta cũng không thời gian cùng bọn hắn đang trì hoãn đi xuống, lần này Thiên Vương Chi lộ, ta nhất định phải leo lên vương toạn. Tiếp đó triệt để diệt bọn hắn. 26. Làm tiếng nói rơi, hỏa diễm linh bên ngoài bầu trời cút ngay lập tức lăn kinh lôi vận động, vang rội bầu trời, âm thanh động vang giảm. 6. Mây đỉnh Các trở về ngày thứ 3. Cảnh Tuyên cùng Thạch lao Tam Hoa phàm bọn hắn cùng một chỗ đi tới quản lý sẽ hối đoái công vân. Lần này chiến trường sau khi kết thúc, bởi vì Cảnh Tuyên biểu hiện xuất sắc, điểm công hiến đã đạt đến hơn 58.000, cái này con số kết tụ lệnh Hoa phàm Hòa La Phong không ngừng ăm mộ. Hai người bọn họ mặc dù cũng đã kiếm được không thiếu, nhưng cùng Cảnh Tuyên liên tiếp bại 5 người chiến tích muốn so, còn kém nhiều lắm. Cầm tới cống hiến sau đó, Cảnh Tuyên mà bắt đầu lựa chọn mình có thể đổi đồ vật, lần trước muốn hôi đoái, hoàn toàn là bởi vì cống hiến không đủ, quá đắc hắn căn bản là đổi không được, cho nên trực tiếp liền không có đi xem. Lần này khác biệt, hắn là tài đại khí thô. Lật ra đổi danh sách, hắn rất nhanh liền thấy được chính mình muốn đổi đồ vật, thủy tinh. Cái này thủy tinh cũng không phải nước thông thường tinh, liền cùng núi tinh một dạng, là ẩn chứa võ đạo mạnh vụn độ tốt. Bởi vì năng lượng quá lớn, đồng dạng võ giả đều không thể hấp thu, làm không cẩn thận cũng sẽ bị nó no bạo, hoặc chính là bản thân đã ngưng tụ võ đạo, lại muốn khắc võ đạo mạnh hỗn cũng vô dụng. Nhưng cảnh Tuyên bất cùng, hắn võ đạo chính là Thiên Vương võ đạo, bá đạo hung hãn bất luận cái gì võ đạo đều có thể bao dung hấp thu luyện hóa, tiếp đó trở thành võ đạo của mình hòa trộn. cho nên vừa nhìn thấy thủy tinh, cảnh tuyên lập khắc liền đổi xuống, giá cả cũng không phải bình thường quý, ước chừng tiêu hết liễu cảnh tuyên hơn 3 vạn điểm công hiến. cuối cùng hắn lại thấy được một chút rất thích hợp nữ tử tu luyện công pháp, liền nghĩ đến liêu thanh thanh, thế là lại tốn 1 vạn công hiến, đem quyển kia thiên cấp công pháp cho liêu thanh thanh ra mua. dạng này xa hoa thủ đoạn, nhìn hoa phàm hỏa la phong đỏ mắt không thôi. người cái tên này thực sự là ngoan ra tay a, lập tức mua mắt như vậy chúc mừng. hoa phàm nhìn xem cảnh tuyên đại tay chân to dáng vẻ. Hàm răng đều đau, giống như hoa là của hắn đồng dạng. Cảnh Tuyên thì cười cười, Hoa Phạm Hòa La Phong cũng đổi một chút thích hợp bản thân tu luyện công pháp, cuối cùng ba người lại rời đi quản lý sẽ. Cuối cùng Cảnh Tuyên nghĩ tới mình tuyệt sát đao trong chiến đấu bị chấn đoạn, thế là liền nghĩ một lần nữa rèn luyện một phen. Đối với Hoa Phạm bọn họ nói, các ngươi đi về trước đi, ta muốn đi một chuyến phòng luyện khí. Hoa Phạm Hòa La Phong biết rõ Cảnh Tuyên luyện khí lợi hại, ngược lại hiện nay hai người bọn hắn cũng không có việc gì, thế là liền đề nghị chúng ta cũng đi cùng xem. Cảnh Tuyên ra không nhiều tại, đầu liền đi, đi tới phòng luyện khí, ở đây võ giả vẫn là rất nhiều. Từ lần trước cảnh tuyên ở đây triển lộ một tay luyện khí thủ đoạn sau đó, thì có không thiếu võ giả tới phòng luyện khí, muốn tại đụng tới cảnh tuyên, khẩn cầu có thể giúp bọn hắn luyện một chút khí, nhưng cuối cùng đều thất vọng. Lô đại quốc, nguyên bản chỉ có áo bảo đen cấp 3 luyện khí sư, nhưng mà lần trước may mắn ngưỡng cảnh tuyên mượn dùng luyện khí đài, xem xong cảnh tuyên luyện khí thủ đoạn sau đó, không nghĩ tới Lô đại quốc lại có rõ ràng cả ngộ, lập tức tăng lên tới áo bảo đen lục cấp, địa vị tăng nhiều, bây giờ hắn cái bàn phía trước cũng nhiều không ít võ giả cầu luyện khí. Lô đại sư, cầu ngài giúp ta luyện chế một thanh vũ khí được không? Lô đại sư, ta muốn luyện chế một thanh loan đao. Lô đại sư, ta nguyện ra gia cao, luyện chế cho ta sáu. Mọi người ở đây tranh nhau, sợ phía sau muốn trước tiên tranh thủ được Lô đại sư thời điểm. Lúc này ngoài cửa đi tới ba người, sau khi vào cửa hai lời không, trực tiếp liền đi tới Lô đại nước trước mặt. Người phía sau không vui, lập tức liền giầy đứng lên, uỵ, các ngươi là người nào a? Muốn tìm Lô đại sư luyện khí, đi trước đằng sau xếp hàng đi. Lô đại quốc đối với dạng này tràng diện đã từ lâu quen thuộc, căn bản không có ngừng đầu, tiếp tục chuyên chú trên tay tác phẩm. Thế nhưng là lúc này, một thân ảnh chắn trước mắt, chỉ nghe thanh âm kia có chút quen thuộc đạo, có thể hay không cho ta mượn dùng một chút luyện khí đài? Lô Đại Quốc lập khắc lần đầu xem xét quen thuộc kia khuôn mặt, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cảnh Đại sư, lời này vừa ra, trước kia Chen lấn những cái kia võ giả lập tức trợn tròn mắt. Cái gì? Cảnh Đại sư, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể để cho Lô Đại sư cũng gọi là đại sư? Chẳng lẽ cái này tử cũng là luyện khí sư? À, họ Cảnh, chẳng lẽ hắn chính là lần trước một hơi luyện chế hai thành tinh phẩm vũ khí cảnh tuyên cảnh đại sư? Đáng người lập tức sôi sảo. Cảnh tuyên nhìn xem Lô Đại quốc cười cười, vẫn là câu nói kia. Đạo, có thể hay không cho ta mượn sử dụng luyện khí đài? Có thể đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Lô Đại Quốc cuối cùng lấy lại tinh thần, nhanh chóng đưa ra luyện khí đài cho Cảnh Tuyên. Tiếp đó mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Cảnh Tuyên, thương phấn thẳng xoa tay. Lần trước chỉ là nhìn liếu Cảnh Tuyên như vậy một hồi luyện khí, liền để hắn rất có ích lợi. Hắn đã sớm nghĩ tại quan một lần Cảnh Tuyên luyện khí, không nghĩ tới hôm nay mộng tưởng thành thật. Hoa Phàm gặp Cảnh Tuyên lớn như vậy mặt mũi, cũng cười hắc hắc, không khỏi hướng Cảnh Tuyên vấn đạo. Cảnh Tuyên, ngươi lần này cần luyện chế vũ khí gì? Chờ một lúc ngươi sẽ biết. Cảnh Tuyên cười thần bí. Tiếp đó hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra gậy mất tuyệt sát đao, ném vào trong lò lửa. Nhìn đến đây. Hoa Phàm tựa hồ minh bạch, "Đạo, nguyên lai like ngươi là muốn muốn tu cây đao này a." Cảnh Tuyên lập đầu, tiếp đó lại từ trữ vật giới chỉ bên trong không ngừng lấy vũ khí tàn thiến, dần dần luyện khí trên đài chất đầy một đống lớn gãy mất vũ khí, cuối cùng chất thành một ngọn núi, theo sát lấy toàn bộ đều ném vào trong lò lửa. Người chung quanh thấy cảnh này đã sớm mắt tròn váng. Mã Hoa Phàm hòa La Phong cũng mắt trợn tròn đạo, ngươi đây rốt cuộc là muốn luyện chế vũ khí gì a?" 361 chương 360, Thiên Hữu dị tượng khi tất cả người nhìn thấy cảnh Tuyên móc ra nhiều vũ khí như thế mảnh vụn thời điểm đều sợ ngây người, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với luyện khí nhận thức. Cảnh Tuyên thì mắt điếc ai ngơ, hoàn toàn đem tâm tư đều đắm chìm ở luyện khí bên trong. Trong lọ tuyệt sát đao cũng đã bắt đầu biến đỏ, vũ khí khác tàn phiến thì đã dần dần hòa tan. Chờ nhìn vũ khí cùng tàn phiến đều không khác mấy, Cảnh Tuyên lúc này mới bắt đầu động thủ, kẹp ra tuyệt sát đao hai nửa đoạn nhận, bắt đầu gõ, một bên đánh, vừa đem những vũ khí khác tài liệu cho tăng thêm đi lên, tiếp tục gõ. Lần này luyện khí, Cảnh Tuyên là muốn những vũ khí khác tinh hoa, toàn bộ đều rèn luyện tại tuyệt sát đao chi thân, hắn đây là muốn trùng luyện tuyệt sát đao, đem hắn chế tạo thành cực phẩm vũ khí, thuộc về mình chế tạo cực phẩm vũ khí. Đường đương đường sáu, trong đại sảnh rất nhanh liền vang lên dày đặc tiếng gõ. Người chung quanh cả đám trợn mắt há mồm nhìn xem cái này khiến người rung động gen đúc tràn diện, trong lúc nhất thời không cách nào ngôn ngữ. Liên Phong luyện khí bên trong ba cái luyện khí sư đã từ lâu sớm một bên kinh hãi không ra lời tới. Gia hỏa này là muốn chữa trị trôi này đoạn nhận sao? Không, không giống, không đến mức này. Vậy chẳng lẽ là trùng luyện trôi này đau gãy? Thế nhưng là cái kia đau gãy đã là tinh phẩm 9 cấp vũ khí, hắn trùng luyện lại có thể thế nào? Hắn dù thế nào cũng sẽ không phải muốn luyện chế ra cực phẩm vũ khí a. Ba người đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó kinh hoàng, hắn thật là muốn luyện chế cực phẩm vũ khí. Toàn trường đều kinh hãi. Phải biết, tư phẩm vũ khí tồn tại, đơn giản liền cùng võ đạo vũ vương cường giả cấp 9 một dạng hi hiếu, đó là vũ khí bên trong nhọn hoảnh giả, luyện chế không dễ. Đã bao nhiêu năm, đấu thần đại lục còn không có nghe qua có mấy cái có thể luyện chế cực phẩm vũ khí đại sư, liền một chút thiên nhiên thế gia, đều chưa chắc có thể có một kiện cực phẩm vũ khí. Mà bây giờ, người trẻ tuổi kia, vậy mà muốn luyện chế cực phẩm vũ khí, thực sự là quá điên cuồng. Hắn không khả năng thành công, nhất định sẽ không thành công xấu. Tinh phẩm 9 cấp lão luyện khí sư nhìn xem cảnh tuyên điên cuồng, trong miệng không ngừng lị non. Ba người bọn hắn đều không tin, những người khác liền càng thêm không dám nói ngữ. Đường đường đường 6. đại hỏa hưng cực phong luyện khí bên trong nhiệt độ rất nhanh liền nhảy lên tới một cái cao độ bất khả tư nghị cảnh tuyên toàn thân mồ hôi đầm đìa nhưng hắn động tác trên tay cũng không ngừng không ngừng dùng đại truy chui luyện tuyệt sát đao Lò bên trong mảnh vụn đã không biết bị hắn rèn luyện tiến vào bao lâu ngược lại tăng thêm rất nhiều tàn phiến thế nhưng là tuyệt sát đao thể tích lại tựa hồ như cũng không có bao nhiêu thay đổi đây hoàn toàn cũng là cảnh tuyên lực đại nguyên nhân một thanh trong vũ khí tạp chất không thiếu liền xem như tinh phẩm chín cấp trong vũ khí cũng vẫn như cũ ẩn chứa tạp chất trong đó tinh hoa đại khái chỉ có một phần mà muốn luyện chế ra cực phẩm vũ khí chính là nhất thiết phải rèn luyện ra một thanh không có chút nào tạp chất, hoặc tất cả đều là tinh hoa vũ khí. Cảnh Tuyên bây giờ chính là lấy hắn tất cả vứt bỏ vũ khí bên trong đặc sắc, rèn đúc tuyệt sắc áo. Đây là một cái ý tưởng to gan. Hắc Ma Vũ Vương luyện khí tâm đắc bên trong từng đề cập tới biện pháp này, cực phẩm vũ khí luyện chế không dễ. Muốn luyện chế ra cực phẩm vũ khí, một cần tìm được tuyệt đối thiên nam địa bắc cực kỳ chân quý tài liệu vào liệu mới có thể thành công. Hai chính là dùng vũ khí tinh hoa chất lọc hòa vào một thân luyện chế ra cực phẩm vũ khí. Huyền Thiên Tước chính là Hắc Ma Vũ Vương lấy thiên địa tài liệu quý giá luyện chế thành công. Mà cảnh tuyên tìm không thấy tài liệu thích hợp, cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp thứ hai. Cũng may trong tay hắn vũ khí đông đảo, trước đó tại hắc ma trong cung điện thu thập, tăng thêm tự mình luyện chế, ước chừng mấy ngàn kiện, bây giờ toàn bộ đều bị hắn ném vào trong lò lửa. đường đường đường sáu, cảnh tuyên đại lực nện gõ, đem một thanh vũ khí phân lượng, cuối cùng gõ đập chỉ còn lại nhất tinh hoa, mới tan trong tuyệt sát đao trong thân đao. đỏ thâm tuyệt sát đao, bề ngoài nhìn qua không có gì thay đổi, nhưng mà ở bên trong tinh hoa đã bắt đầu không ngừng kéo lên. dầm dầm dầm sáu, dần dần cảnh tuyên truy tiếng như lôi, đập phòng luyện khí rung động không thôi, rất nhiều võ giả bị chấn thân thể run lên. Vội vàng lui về phía sau rút lui. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại động tinh lớn như vậy? Không xong, là động đất. A, chạy mau. Dao động biên độ càng lúc càng lớn, cuối cùng liền phòng luyện khí phòng đều chấn động đứng lên, có mảnh vụn rơi xuống, đám người cũng lại dừng lại không được, bắt đầu từng cái chạy ra phía ngoài. Hoa Phàm cùng La gió cũng không rõ ràng cho lắm, hai người nóng nội, vội vàng lên tiếng hô, Cảnh Tuyên, trước tiên đừng đánh nữa, chạy mau à, nếu không chạy liền đến đã không kịp. Chỉ là Cảnh Tuyên bây giờ đã tiến nhập Thiên Nhân chi cảnh, trước mắt chỉ còn lại luyện khí đài cùng trong tay tuyệt sắc đao, phía ngoài hết thảy cũng lại nghe không được. Đường đường đường 6. Cảnh tuyên vẫn như cũ quên mình tại rèn luyện, toàn bộ phòng luyện khí ùng ùng bắt đầu chấn động, mặt đất bắt đầu phát động, phòng không ngừng lay động, hoa lạp lạp gỗ vụn mảnh ngói không ngừng rơi xuống. Cảnh tuyên 6. Hoa Phàm cùng La gió gặp hô Chi không cần, mà dưới chân của bọn hắn cũng đã không đất đặt chân, hai người trốn đông trốn tây. Đoạn 6. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, phòng một cây to lớn xà nhà đập xuống, hai người lúc này mới không thể không lách mình tránh né. Đoạn 6. Chờ hai người xông ra phòng luyện khí, cả nhà đã triệt để không chịu nổi, hoa lạp lạp sụp đổ xuống, ầm ầm không dứt. Phía ngoài võ giả cả đám đều trợn tròn mắt đợi đến bọn hắn sau khi đi ra phát hiện, chấn động giống như ngừng, thế nhưng là phòng luyện khí đã không tồn tại. Hoa Phạm cùng La gió cũng đứng ở bên ngoài, nhìn lại, đã không nhìn thấy Liêu Cảnh Tuyên bóng dáng. A, Cảnh Tuyên còn tại bên trong, chúng ta phải đi tìm hắn. Hoa Phạm đứng lên, lập tức liền chỗ sung yếu đi phế tích tìm kiếm Cảnh Tuyên dấu vết. Nhưng vào lúc này, trong một vùng phế tích, vẫn như cũ rõ ràng vang lên một hồi gõ sát âm thanh, hơn nữa càng ngày càng thanh thúy, cuối cùng vậy mà như là linh đang vang dội, em thay đến cực điểm. Dựa Thiên Địa cũng đột nhiên xuất hiện dị tượng, chỉ thấy từng nhóm chim bay kết bệ kết đội ở phế tích bầu trời xoay quanh, quý vi chấn quan một bên kia trong hồ nước, bên trong tôm cá thành đàn, không ngừng nhảy vọt mặt nước, chen chúc thành một mảnh. Trung quanh trong rừng cây, không ngừng vang lên đủ loại đủ kiểu tiếng thú gầm, kinh thiên động địa. Mọi người ở đây bị trước mắt từng cảnh tượng ấy cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người lúc, trên bầu trời đột nhiên một tiếng sấm nổ cảnh tượng, đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là không biết lúc nào, trên bầu trời vậy mà xuất hiện một mảnh mây đen. Mây đen nóc, nồng đậm như mực tàu, lan lộn không thôi, tựa như ác ma ở bên trong làm loạn. Ầm ầm sấu. Trong mây đen, sấm sét vỡ rọi, lôi điện đàn sen. Đường đường đường sáu. Chính là tại dạng này một mảnh kinh khủng tình hình dưới Trong phế tích vẫn như cũ ổn định truyền ra từng đợt đập sát âm thanh. Lúc này, cảnh gia nhân đã sớm bị nơi này dị tượng kích động, trên bầu trời không ngừng bay tới từng đạo bóng người, dâu dài tóc trắng không biết bao nhiêu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảnh gia trưởng lão phi thân mà đến, liếc nhìn phía dưới, một mảnh vẻ giận dữ. Phong luyện khí vậy mà sập, cái này khiến cảnh gia trưởng lão tức giận không thôi. Lúc này trên bầu trời tung bay bóng người càng ngày càng nhiều, cuối cùng liền cảnh dài hùng cùng cảnh gia đại trưởng lão cũng đều xuất hiện. Cảnh phi long cùng cảnh lựa bọn hắn cũng đều nghe được phong thanh, toàn bộ đều vây quanh. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Ở đây làm sao sẽ trở thành như vậy? Trời sinh dị tượng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cảnh gia nhân không ngừng chạy đến. Đợi bọn hắn nghe được cái kia trong phế tích còn đang không ngừng truyền đến luyện khí âm thanh lúc, từng cái liền càng thêm quỷ dị. Hôi bẩm đại trưởng lão, cảnh tuyên còn tại trong phế tích luyện khí. Cảnh gia một cái quản sự thấy ở đây tình huống vậy mà gây lớn như vậy, mau chạy ra đây giảng giải. Cái gì? Cảnh tuyên? Cảnh gia hồng nghe xong, lập tức nhấc lên tầm, lần theo cái kia gõ sắt âm thanh tìm ra đầu nguồn, tiếp đó một tay áo vùng ra, lập tức nhấc lên một vùng phế tích xác. Oanh sáu, một mảnh xác bị hất bay hiện lộ ra còn tại phía dưới luyện khí cảnh Tuyên. Chỉ thấy ở một tòa trước lò lửa, Cảnh Tuyên đã túi đầu tại gõ vũ khí trong tay, vừa rồi chấn động phía dưới, chung quanh hắn xuất hiện một tầng bảo quang, tự động bảo vệ hắn. Bây giờ phế tích tán đi, tầng kia bảo quang lóe lên, sau đó dần dần biến mất. Đây là sáu, hộ thể bảo quang. Trời ạ, khí chưa thành, liền đã thân có bảo quang hộ chủ, đây là cái gì đẳng cấp vũ khí? Thấy cảnh này, cảnh gia các trưởng lão đều vỡ tổ. Cảnh gia đại trưởng lão càng là lông mày khẩn trương. Cảnh Phi Long cũng là cau mày, chỉ là đáy mắt tràn đầy sát cơ bên cạnh cảnh truyền cùng cảnh lựa bọn người nhìn xem thời khắc này cảnh tuyên từng cái cũng đều trợn mắt hốc mồm tên tiều rốt cuộc là cái gì yêu người ta vậy mà luyện khí đều có thể luyện ra động tĩnh lớn như vậy trong phía tích cảnh tuyên cúi đầu tiếp tục rèn luyện trong tay tuyệt sát đao hiện ra màu đỏ thâm bạo quang quanh thân linh khí vần quanh đây vẫn là không có hình thành càng không có phát ra ánh sáng vũ khí thì có gì tượng bực này thật sự là nghe giận cả người chẳng lẽ hắn luyện chế vũ khí này là sáu cực phẩm vũ khí cảnh dài hồng cũng là bất khả tư nghị há to miệng một gương mặt mo tràn đầy kinh sợ các trưởng lao khác mặc dù cũng đều đã đoán được Dễ thân thai nghe cảnh dài hồng như thế, vẫn là cả kinh. Cảnh 13 sắc mặt đã sớm âm trầm vô cùng, nhìn xem đám chìm tại luyện khí bên trong cảnh tuyên, đấy mắt âm tình bất định, nhất định không thể để cho hắn luyện chế thành công. Bằng không người này địa vị sẽ tại không người có thể dung chuyển. Một cái có thể luyện chế cực phẩm vũ khí cảnh gia tự đệ, mặc kệ hắn sau đó có thể hay không tại thiên vương trên đường thành công, thân phận của hắn cùng địa vị cũng không có người có thể nghi ngờ. Áo bào tím luyện khí đại sư chính là vũ vương hoàng giả, cung đều sẽ lễ kính có thừa. Không được, không thể hắn lại tiếp tục. Vạn nhất hắn thật sự luyện chế thành công ra cực phẩm vũ khí, đến lúc đó sẽ không hiếu động tay. Mười ba trưởng lao mắt thấy cảnh tuyên trên tay tuyệt sát đao bạo quang từng trận, trong lòng biết lại không ra tay chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, thế là đáy mắt thoáng qua một đạo vẻ tàn nhẫn, bất động thanh sắc bàn tay chấn động, lập tức một cỗ bàng bạc trưởng lực xuyên thấu qua mặt đất, nhanh chóng hướng cảnh tuyên phóng đi. Luyện khí sư tại chuyên chú lúc tối kỵ bị người quấy rầy, một khi bị kinh động đến, rất có thể liên đối vũ khí đều sẽ bị hủy. Lớn mật. Mười ba trưởng lao mới ra tay trên không một mực lơ lửng bất động đại trưởng lao đột nhiên đấy mắt tinh quang tăng vọt, thân thể cực tốc hướng mười trưởng lao phóng tới, một trưởng đánh tới. Phanh. Mười trưởng lao bị một trưởng đánh bay. Nhưng mà hắn trưởng lực cũng đã xông vào dưới mặt đất, đại trưởng lão đang muốn chặn đường lúc cũng đã là không còn kịp rồi. Vẻ này hung mãnh trưởng lực giống như mãnh hổ, thật nhanh từ mặt đất nhào về phía Cảnh Tuyên, ngay tại tới gần lúc, vẻ này trưởng lực đột nhiên bộc phát, từ dưới đất xông ra, hóa thành mãnh thú, dương nhanh múa vút tập kích Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên, Cảnh dài Hồng cũng đi theo giật mình tỉnh lại, nhìn thấy đã không kịp ngăn cản, không khỏi la thất thanh. Nhưng mà, liền tại Cảnh Tuyên sắp mất mạng tại cảnh 13 trưởng lực hóa thành mãnh thú phía dưới, đột nhiên trên bầu trời một tiếng sấm nổ kinh vang rộ sáo. 362 chương 361, Thành Cự Vũ Vương canh 6 một đạo thô to như thùng nước lôi điện trong nháy mắt mà tới, lập tức đánh vào liễu cảnh 13 ba trưởng lực bên trên. phanh, một tiếng vang vọng, trường lực trong nháy mắt bị lôi điện trì lực nén sụt. thấy cảnh này, cảnh trường hoành cùng đại trưởng lão trở nên dài lão, lập tức ngây người. thiên sáu, thiên kiếp, đám người thất thanh. cũng chính là tại lúc này, nguyên bản một mực chui luyện cảnh tuyền, đột nhiên đem trong tay tuyệt sát đao vương trên bầu trời ném đi. rầm rầm rầm sáu, chỉ một thoáng, vô số đạo sấm sét buôn tập mà tới, một đợt nối một đợt, tựa như diện thế chi tượng, cuồng lôi vang rội không ngừng, hồi hộp thanh âm, làm cho thiên địa mất tiếng. Người tu vi thấp bất đắc dĩ bịt kín lỗ thay, nhắm mắt lại, không cách nào nhìn thẳng đây hết thảy phát sinh. Rầm rầm rầm sáu, Cùng lôi không ngừng đánh xuống, tựa như trên bầu trời có ám ma. Đối với tuyệt sát đao không vừa mắt một dạng, đại sấm sét vô số, kéo dài đến một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ này bên trong, cảnh tuyên liền ở vào tuyệt sát đao cùng tiên lôi phía dưới, bình chân như vậy nhắm mắt lại, ở vào tĩnh tu trạng thái. Mới vừa rèn luyện bên trong, nhường hắn lấy được không ít cảm ngộ, này phía dưới đang tại tiêu hóa, mà trên bầu trời, tuyệt sát đao liền đứng sừng sững ở đứng sững ở lôi điện phía dưới, vững như bàn thạch, giống như là một cái trăm trận trăm thắng chiến sĩ toàn thân bảo quang hoa thạc sát khí lâm nhiên rầm rầm rầm sáu cuối cùng theo sấm sét dần dần tiêu tan trên bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa mà nguyên bản phòng luyện khí phế tích chi địa tại thiên kiếp vinh tạc phía dưới đã cảnh hoàng tàn khắp nơi xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hô to trên không tuyệt sát đao tại thiên kiếp sau khi biến mất toàn thân bảo quang tăng vọt chỉ thấy một đạo hào quang màu đỏ thắm sông thẳng tới chân trời chiếu sáng toàn bộ thương hùng làm cả bầu trời chấn động oanh minh một màn này cũng kéo dài thật lâu cuối cùng bảo quang đột nhiên giống như cá voi hút nước đều nội liễm đã biến thành cùng trước đó giống nhau như lúc tuyệt sát đao thẳng rơi mất phía dưới hai suy sấp, lưỡi đao xuyên thẳng lòng đất, không có đến chui đao. người trung bình đã sớm nhìn ngây người, bây giờ yên tĩnh im lặng. thật lâu, mọi người mới phản ứng tới. trời ạ, vừa rồi đó là thiên tiếc. cảnh tuyên đến cùng luyện chế được cái gì không phải vũ khí, vậy mà lại có động tĩnh lớn như vậy. chẳng lẽ đó chính là truyền bên trong cực phẩm vũ khí? tất cả mọi người nhìn xem trên mặt đất cắm ngược lấy tuyên sát đao, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó ánh mắt lộ ra một mảnh vẻ của nhiệt. cực phẩm vũ khí, vậy thì đối với bọn họ tới, thế nhưng là chỉ tồn tại cùng truyền bên trong vũ khí, ai không muốn nhận được như vậy một kiện vũ khí? một bên khác. Khi thấy cảnh tuyên không việc gì, cảnh trường hoành cùng cảnh gia tất cả trường lão ánh mắt cũng đều tại tuyệt sát trên đao dừng lại. Nhưng cảnh trường hoành sau đó trở về qua thần tới, hung tận nhìn chằm chằm cảnh thập tam, cả giận nói, cảnh thập tam, vừa rồi ngươi muốn làm gì? Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người lúc này mới nhớ tới vừa rồi nguy hiểm một màn. Nếu như không phải thiên kiếp vừa vặn hạ xuống, đánh nát liễu cảnh 13 ba trường lực, e rằng cảnh tuyên bây giờ đã không thể an nhiên đứng ở chỗ này. Cảnh thập tam trong miệng ho ra một ngụm máu tươi, mặc dù hắn là vũ vương cảnh dưới, thế nhưng là vừa rồi chịu đại trường lão một trường đã tổn thương đạo cơ. Lập tức đối mặt cảnh trường hoành chất vấn đã là không thể nào giải thích. Nhưng cái khác mấy vị trưởng lão ai cũng tin tưởng, mục đích hắn làm như vậy là cái gì. Cảnh Phi Long không khỏi nắm đấm cầm chặt hơn. Nếu như không phải cảm giác cảnh Tuyên Chân chính uy hiếp đến địa vị của hắn, hắn biết 13 trưởng lão là sẽ không ở dạng hồi này dưới tình huống xuất thủ. Hắn nhưng cũng làm như vậy, vậy thì biểu thị, gia tộc đối với cảnh Tuyên coi trọng đã cùng hắn đồng dạng, không, có hôm nay luyện khí cử chỉ, cảnh Tuyên sau này địa vị là nhất định sẽ ở trên hắn. Cái này cũng là cảnh Phi Long bây giờ tràn đầy sát cơ nguyên nhân. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ đến Cảnh Tuyên có một ngày sẽ trưởng thành tới mức này, nếu như sớm biết sẽ có một ngày như vậy, hắn chỉ sợ sớm đã đối với Cảnh Tuyên ra tay rồi. Vương Bất Đản gặp Cảnh Thập Tam không ra, Cảnh Trường Hoành lại sẽ không nhận hắn liền cái dạng này, lập tức thân hình lói lên, đánh tới một trưởng. Cảnh Thập Tam vốn cũng không phải là Cảnh Trường Hoành đối thủ, tăng thêm trên người bị thương, thì càng không phải Cảnh Thập Tam đối thủ, lập tức lại bị đánh bay ra ngoài, ho ra một ngụm máu tươi. Tốt. Lúc này đại trưởng lão mở miệng, đạo, hay là trước xem Cảnh Tuyên như thế nào. Thế nhưng là sáu, đối với Cảnh Thập Tam, gia tộc tự có phán đoán suy luận. Đại trưởng lão mặt không thay đổi đạo. Cảnh trường hoành nghe vậy, không nghi ngờ. Tất nhiên đại trưởng lão như vậy, vậy hắn tin tưởng, gia tộc nhất định sẽ cho Cảnh tuyên nhất cái giao phó. Bây giờ việc cấp bách vẫn là Cảnh tuyên tương đối quan trọng. Dù sao bao nhiêu năm rồi, mới xuất hiện một cái duy nhất có thể luyện chế cực phẩm vũ khí nhân. Theo sát lấy một trưởng lão con mắt nóng mắt nhìn xem tuyệt sát đao, tiếp đó đi lên trước tới gần. Cảnh trường hoành sau khi thấy lập tức đạo, thất trưởng lão, người muốn làm gì? Thất trưởng lão cười hắc hắc, đưa tay đi nhổ tuyệt sát đao đạo. Đương nhiên là trước đem vũ khí này thu lại. Dù sao chúng ta cảnh gia thật vất vả mới xuất hiện một cái cực phẩm vũ khí, hay là trước giao cho ta tới bảo thủ tốt. Ngươi sáu. Cảnh trương hoành muốn cái gì, thế nhưng là thất trưởng lao tay đã trộn vào tuyệt sát trên ao. Đúng lúc này, một mực nhắm mắt cảm nộ lần này luyện khí cho mang tới chỗ tốt cảnh tuyên đột nhiên mở mắt, đáy mắt thần quang lóe lên, phẫn nộ quát, lớn mật. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, lập tức hóa thành cuồn cuộn thiên lôi ở trên bầu trời vang dội. Mà đồng thời, tuyệt sát đao hình như có cảm ứng đồng dạng, thu nhiên từ trong lòng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, suy một tiếng phá vỡ thất trưởng lao cánh tay, trong nháy mắt trở lại liễu cảnh tuyên trước mặt, vững vàng dừng ở bên trong hư không. Cảnh tuyên từ dưới đất đứng lên, trên thân tự do một cỗ không tầm thường như thế tuyệt sát dao vòng quanh cảnh tuyên xoay tròn như cùng ở tại vui vẻ người khí thông linh người thật khí thông linh mọi người thấy một màn này không khỏi trợn mắt hốt hồn quá thần vũ khí lại có thể biết tâm ý của chủ nhân nó vừa rồi vậy mà đã thương thất trưởng lão trời ạ thật bất khả tư nghị thất trưởng lão thế nhưng là vũ vương danh giới cường giả không nghĩ tới cực phẩm vũ khí lại dễ dàng như thế liền thương tổn tới hắn trung quanh võ giả đều lỏng dung cảnh tuyên đứng lên phía sau ánh mắt từ từ ném rơi vào tuyệt sát chiến áo sau đó ánh mắt một đu giống như nhìn mình hài tử đồng dạng nhẹ nhàng nở nụ cười sau đó đưa tay phải ra một phát bắt được, chỉ một thoáng, tuyệt sát đao đao mang tăng vọt, dường như đang phóng thích mình vui sướng. Đao mang quán chú thiên địa, mà cảnh tuyên tại bắt ở tuyệt sát đao sau đó, trong lòng hào khí tỏa ra, cảm giác mình có thể một đao chém rách thiên địa, vẻ này cường đại cảm, thúc đẩy hắn một đao bộ ra. Mà mục tiêu chính là thất trường lão. Người sáu, vương sáu, nhìn thấy kia quỷ thần đều kinh hãi một đao đánh tới, thất trường lao biến sắc, không lo được trên cánh tay thương thế, vội vàng liều mạng ra lực lượng toàn thân, một quyền đập ra, ngăn cản đao mang. Phanh, đao mang cùng quyền phong sau một khắc đụng vào nhau, sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang vánh 6, mảnh liệt kình phong xé rách không khí này, nhường thiên địa mất tiếng. Bạch Bạch Bạch 6, ở nơi này một đao, Thất Trưởng lão liền lùi lại năm, sáu bước mới đứng vững, sắc mặt trong sạch giao thế, bất khả tư nghị nhìn xem Cảnh Tuyên. Bất quá là đấu tướng cấp bậc Cảnh Tuyên, vậy mà bằng vào một cái cực phẩm vũ khí, vậy mà có thể bước bách hắn ra khỏi nhiều như vậy bước, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời cũng từ khía cạnh thể hiện ra, cực phẩm vũ khí vi lực, mà Cảnh Tuyên cũng không mảy may một dạng. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân mình chưa bao giờ có như bây giờ nhẹ nhõm, trong cơ thể chân nguyên càng là điều kiện theo ý. Hỏa trùng bành trướng vô cùng, thoan khởi lao cao, chính bản thân hắn tinh khí thần đều đạt đến đỉnh phong. Liên tại cảnh tuyên đắm chìm tại cảm giác này thời điểm, tu vi của hắn bất chi bất giác đột phá, hư không liên tục rung động, cuối cùng trên bầu trời một tiếng sét vang, rồi bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy, giữa thiên địa linh khí khổng lồ nhanh chóng hướng cảnh tuyên vọt tới, tiếp đó điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Đây là sáu. Thấy cảnh này, cảnh trường hành lần nữa giật mình, đại trường lao cấp cái khác mười mấy vị trưởng lão cũng đều từng cái há to miệng, hắn lại ở đây loại tình huống phía dưới, đột phá đến vũ vương. Lời vừa nói ra, trung binh lập tức kinh điệu đầy đất cái cảm. Hôm nay thực sự là rung động liên tục. Đầu tiên là nghe được Cảnh Tuyên muốn luyện chế cực phẩm vũ khí, đi theo liền thấy hắn vậy mà thật sự tại như vậy làm, còn lấy ra nhiều như vậy vũ khí tản tiến. Lại tiếp đó, bọn hắn liền thấy đủ loại dị tượng, theo sát lấy chính là thiên kiếp hạ xuống, cực phẩm vũ khí thành. Nhưng vẫn chưa xong, hiện tại Cảnh Tuyên tại luyện chế xong cực phẩm vũ khí phía sau, thế mà tiếp lấy một hớp này khí, càng làm một mặt đột phá đấu tướng cấp 8, đấu tướng chín cấp, lập tức đột phá đến vũ vương cảnh giới. Cái này nếu không phải là tận mắt thấy, đều tưởng rằng thiên vương giả đảm. Trời ạ, Cảnh Tuyên thành vũ vương, là sáu, đúng không? Đây không khỏi cũng quá nhanh a. Hoa Phạm cùng La Gió hai người hoàn toàn mắt trận tròn ở nơi đó. Còn nhớ rõ trước đây mới gặp cảnh kết lúc, cũng là mới tháng trước mà thôi, khi đó hắn vẫn đấu tướng cấp 5, thế nhưng là ngắn ngủi không đến gần 2 tháng, hắn vậy mà một hơi liền trở thành Vũ Vương. Đây quả thực so như thấy quỷ còn như thấy quỷ. Cuối cùng hai người chỉ có thể cùng một chỗ hận hận cắn răng một câu, yêu nghiệt. Hoành sáu. Thiên Điệu dị tượng tiêu thất, Cảnh Tuyên một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt không hề bận tâm, đáy mắt hình như có tinh thần dày đặc, nhìn qua so dị vãng càng nhiều một phần trầm ổn cùng thần bí. Theo đột phá đến Vũ Vương, cảnh tu khí tất cả người cũng không giống nhau. Tại sinh tử chiến trên sân dưỡng lên sát lục chi khí, cũng bị rửa sạch không còn một ngỗng. Hắn hiện tại nhìn qua giống như xuất trần chiến tiên, thân không khí tức, lại ẩn ẩn cho người ta một loại áp lực vô hình. Ha ha ha sáu. Cháu nội ngoan, thực sự là quá cho ngươi ra ra tranh khí, lập tức đã đột phá đến rồi vũ vương cảnh giới, lợi hại, không hổ là ta cảnh trường hoành đích tối tử. Ha ha ha sáu. Cảnh trường hoành cao hứng cười ha ha, đi tới kéo lại cảnh tuyên, đắc ý sát mặt, nhường trung quanh các trưởng lão khách nhìn hận không thể đi lên chụp hắn một cái tát. Lúc này mới vừa rồi bị một đao bước lui thất trưởng lão vừa đỏ nghiêm mặt bật đi ra, nhìn chăm chăm cảnh tuyên cả giận nói, tử. Ngươi mới vừa rồi là có ý tứ gì, cũng dám đối với trưởng lão ra tay, Lão thất, cái tên vương bắt là ngươi cũng không cần quá mức. Cảnh Trương Hành, ta sao lại quá đáng? Cái thanh kia tuyệt sát đao hẳn là cảnh gia chi vật, ta thu lại có gì không ổn? Thất trưởng lão mở to mắt nói dối. Nghe câu nói này thời điểm, Cảnh Tuyên theo thứ tự nhìn về phía các trưởng lão khác, gặp không ít người tựa hồ cũng là ý tứ này. Đối bọn hắn tới, mặc kệ vũ khí này có phải hay không cảnh tuyên luận chế, nhưng nếu là cực phẩm vũ khí, đó là đương nhiên là giữ tại trong tay bọn họ tốt hơn. Dù sao cực phẩm vũ khí thế nhưng là không dễ dàng lấy được. đã biết mọi người ý tứ. Cảnh tuyên khoe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên đạo, cây đao này là ta luyện chế, đương nhiên là ta, nếu như các ngươi muốn đánh cây đao này, chú ý của cái kia thiết yếu trước hỏi qua ta có đáp ứng hay không. Lời này vừa nói ra, cảnh tuyên khí thế tại không ẩn tàng. Một cô bài sơn đảo hải vũ vương như thế, ầm vang mà ra. 363 chương 362, rút đao hướng trưởng lão cảnh tuyên dùng hắn hành động, để diễn tả mình thái độ. Muốn tuyệt sát đao, trước hết qua hắn cửa này. Trung quanh hoa phạm mấy người cũng đối với cảnh gia trưởng lão hành vi rất là khi mị, xuất sinh thầm nói, những trưởng lão này đều thứ độ gì, không biết cảnh tiên là luyện khí sư phía trước một chuyện cũng không rút không, còn cho chơi ngắn chân. Hiện tại cảnh tuyên trở thành có thể luyện chế cực phẩm vũ khí đại sư sau đó, bọn hắn lại còn nghĩ đến cước đạo, liền cái này cũng xứng làm trưởng lão. Hoa Phàm châm chọc lời nói, lập tức nhường cảnh ra vừa rồi những cái kia động tâm cắt trưởng lão sát mặt khó xử. Thất trưởng lão càng là quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Hoa Phàm, con mắt híp lại, uy hiếp nói: "Tử, ngươi tự tìm cái chết." Hoa Phàm bị trường sợ hết hồn, nhưng hắn vẫn không muốn nhụt túng, cứng cổ đạo: "Ai sợ? Ai sợ ngươi a, có gan đến a?" Lời như thế, thế nhưng là tay chân run rẩy đã bán rẻ cái này tử. Vậy ta giống như ngươi mong muốn thất trưởng lão bị khiêu khích, đáy mắt lập tức hiện ra một cỗ sắc cơ, thân thể vèo một tiếng xông về hoa phàm. ta sát! hoa phàm sợ hết hồn, không nghĩ tới trưởng lão thật sự không biết xấu hổ, thế mà ra tay với hắn. ngay tại hắn cho là mình thay kiếp khó thoát thời điểm, đột nhiên trước mắt xoát một tiếng, xuất hiện một bóng người, lập tức cùng thất trưởng lão đối với lại với nhau. phanh! mãnh liệt chân nguyên lôi xé hư không, khiến cho không gian đã nứt ra mấy cái khẽ hở, kinh khủng dị thường. anh sáu! hai cỗ chân nguyên nổ tung, hai bóng người cũng đồng thời thối lui. thất trưởng lão kinh ngạc lùn đầu, nhìn xem ngăn tại hoa phàm trước người cảnh tuyên. Đáy mắt rất là không thể tưởng tượng nổi, cái này tự bất quá là vừa đột phá Vũ Vương mà thôi, tại sao có thể có uy lực lớn như vậy, cái này quá không phù hợp lẽ thường. Hoa Phàm ngẩng đầu nhìn lên, Nguyên Lai cứu của mình là Cảnh Tuyên, lập tức thở dài một hơi, vô ngữ nghĩ lại mà sợ đạo, còn tốt, còn tốt, vừa rồi ta đều nhanh sợ tệ ra quần. Sau lưng la gió nghe xong lập tức im lặng liếc mắt. Con tưởng rằng ngươi tử vừa rồi nhiều nghi kỵ, Nguyên Lai cũng là trang. Cảnh Tuyên thì sắc mặt bình thản, nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, nhưng hắn có một loại phải thật tốt phát tiết xúc động. Sơ Đạo Vũ Vương, thực lực của hắn lại so đồng dạng Vũ Vương cường đại hơn quá nhiều. Hắn lớn nhất thay đổi, không gì bằng trong cơ thể võ đạo hỏa trùng. Bây giờ luyện hóa hỏa trùng, đã đã biến thành màu đỏ thắm, toàn thân xích hồng, trung gian bấc đèn thì đã biến thành kim hoàn sắc. Hỏa trùng giống như một chén nhỏ đèn hoa sen, xoay chậm chậm, phóng xuất ra một cỗ phi phàm võ đạo chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Cảnh tuyên mặc dù có thể cùng tất trường lao loại này đã sớm nhảy lên tới vũ vương danh giới người đối kháng, dựa trên chính là võ đạo chi lực. Bất quá hắn khả năng hiện giờ cũng không chỉ những thứ này, còn có lĩnh vực chi lực, lĩnh vực của hắn sức mạnh bây giờ cũng đã nhận được thật to để thăng, suy yếu sức mạnh so trước đó không biết tăng lên mấy lần. Còn có chính là Hắc Ma Vũ Vương giới chỉ, đột phá đến Vũ Vương cảnh giới, bây giờ Vũ Vương giới chỉ có thể phát huy ra mạnh nhất trọng lực, 10 vạn tầng lực. Mặc dù 100 ngàn này trọng lực đối với một cái Vũ Vương cường giả mà tính không thể cái gì, nhưng mà nếu như tại hai đại cao thủ ở giữa, đang quyết đấu đỉnh cao thời điểm đột nhiên đến như vậy một chút, cái kia vi lực liền không thể thường ngày mà nói. Nhảy lên tới Vũ Vương cảnh giới, cảnh tuyên tầm mắt cũng liền tự nhiên khác biệt. Một lần nữa đối mặt cảnh gia rất nhiều trưởng lão, hắn không còn giống như trước lần thứ nhất nhìn thấy lúc như thế, rất cảm thấy áp lực, cho dù là đối mặt đại trưởng lão, hắn cũng có thể vững như bản thạch, bình chân như vậy. Thứ Ngươi dám ra tay với ta? Thất Trưởng lão nhìn xem Cảnh Tuyên, con mắt từ từ toát ra một tia sắc cơ. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy bị Cảnh Tuyên khiêu khích, nếu như hắn không thể chấn áp Cảnh Tuyên mà nói, vậy coi như thật sự quá mất mặt. Bên cạnh Cảnh Trường Hoành nghe lời này một cái liền muốn đi ra, nhưng lại bị Đại Trưởng lão cản xuống. Đại ca, ngươi ngăn đón ta xong rồi cái gì? Cảnh Trường Hoành sân mặt đỏ cổ to hô. Đại Trưởng lão thì mỉm cười, lắc đầu nói, ngươi gấp cái gì? Tất nhiên, cái kia tử dám làm như thế, ta muốn hắn nát hẳn là có chút năm chắc. Ta cũng muốn biết, hắn đột phá Vũ Vương sau đó, rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết sao? Nghe xong lời của đại trưởng lão, Cảnh Trường Hoành không khỏi không nói gì. Hồi tưởng lại cảnh Tuyên Dĩ vãng tất phong, hắn bỗng nhiên cảm thấy lời của đại trưởng lão có đạo lý. Cảnh Tuyên cũng không phải hạ người lỗ mãng. Cảnh Tuyên nghe vậy, cười lạnh hai tiếng, ngươi thì tính là cái gì, ta vì cái gì không dám ra tay với ngươi? Thất trưởng lão lập tức bị câu nói này bị chọc giận, nhục mạ trưởng lão, tội thêm một bậc, bây giờ ta liền muốn thay thế gia tộc tới trường phạt ngươi. Chỉ bằng ngươi? Cảnh Tuyên khiêu khích trả lời một tiếng. Vừa mới nói xong, Cảnh Tuyên thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Siêu 6. Sau một khắc, Hắn điu ra hiện tại Thất Trưởng lao trước mặt, một ngón tay bắn ra, chỉ kình trong hư không lôi ra một đường thật dài gọi nước, bắn thẳng đến Thất Trưởng lao đầu. Đại Hoan chỉ, tất cả mọi người không nghĩ tới cảnh tuyên thế mà lại dám chủ động hướng Thất Trưởng lao ra tay, trung quanh lập tức kinh hô một mảnh. Thất Trưởng lao mặt mơ giận dữ, toàn thân quần áo không rõ từ trống, dâu dài bồng bền, đồng dạng một ngón tay bắn ra. 3. Hai nhóm chỉ kình chạm vào nhau, nổ tung ở trong hư không. Hừ, không gì hơn cái này, điều trùng kỹ năng. Thất Trưởng lão khinh thường lạnh rên một tiếng, đồng thời một trường bộ da Cảnh tuyên mặt không đổi sắc, đón thất trưởng lão một trường, đồng dạng một đạo hỏa diễm trưởng vô đi qua, lấy cứng trọi cứng, hoàn toàn không tránh không né. Phanh. Cả hai lần nữa trao đổi một cái. Theo sát lấy bảy dài lão hỏa cảnh tuyên thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân ảnh của hai người ở trên bầu trời không ngừng va chạm đứng lên, đánh thiên hôn địa ám. Phía dưới võ giả cả đám trợn mắt há mồm. Ngay từ đầu bọn hắn cho là cảnh tuyên lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là các trưởng lão đối thủ, dù sao hừng càng già càng tay, hơn nữa các trưởng lão vào vũ vương cảnh đã không biết bao nhiêu năm, đối với võ đạo cảm ngộ cùng lực khống chế, đều xa không phải cảnh tuyên có thể so sánh nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn thấy cảnh tuyên lại có thể hòa trưởng lao giao thủ lại không chia trên dưới lập tức cả đám đều hâm mộ và kính nể quang ưu chiến thần không hổ là chiến thần lại có thể hòa trưởng lao nhóm giao thủ cảnh tuyên thực sự là lợi hại a nhập môn vũ vương liền có thể cùng vũ vương cấp 3 các trưởng lao giao thủ chúng ta cũng không biết lúc nào mới có đến cảnh giới như vậy ai 6? đừng hâm mộ hâm mộ không tới cảnh tuyên có thể có hôm nay cũng là hắn liều mạng đi ra ngoài đúng vậy a bất quá về sau cảnh gia đệ nhất nhân chỉ sợ cũng muốn đổi chủ cảnh gia phi long không bao giờ lại là thế hệ trẻ người thứ nhất đúng vậy a đúng vậy a sáu Trong đám người nghị luận không ngừng, phía ngoài đoàn người Cảnh Phi Long thì sắc mặt âm trầm vô cùng, nắm chặt nắm đấm, trong đấy lòng tràn đầy lửa giận cùng sắc cơ. Bên cạnh cảnh truyền bọn người nhìn một chút Cảnh Phi Long, lại ngẩng đầu nhìn có thể cùng các trưởng lão kịch chiến Cảnh Tuyên, không khỏi thở dài một hơi, chỉ có thể dùng một câu hình dung Cảnh Phi Long. Đó chính là sinh không gặp thời. Đích thật là, Cảnh Tuyên không đến phía trước, Cảnh Phi Long là đương chi không thẹn cảnh gia thế hệ trẻ thiên chi tiêu tử, thế nhưng là kể từ Cảnh Tuyên sau khi xuất hiện, Cảnh Phi Long liền khắp nơi bị đánh cuốn mặt. Cảnh Tuyên trở về tông tộc, Cảnh Phi Long khinh thường ra tay so sánh cùng. Thế nhưng là Cảnh Tuyên lại một tiếng hót lên làm kinh người. Tẩy lệ ghi chép bị thúc ép, Cảnh Phi Long vẫn như cũ khinh thường, cho rằng Cảnh Tuyên còn không phải đối thủ của hắn. Thật vất vả lên sinh tử chiến trường, muốn chứng minh một chút thực lực của mình, đặt vững mình tại cảnh gia địa vị. Thật không nghĩ đến kết quả lại bị Cảnh Tuyên cho đoạt danh tiếng. Ngay tại hắn cuối cùng cảm thấy Cảnh Tuyên có thể đánh với hắn một trận thời điểm, ai biết Cảnh Tuyên lại trở thành vũ vương, lập tức đem hắn bỏ lại đằng sau. Đối thủ đã nhảy qua hắn, trực tiếp cùng trường lao đọa sức. Cái này khiến luôn luôn đều kiêu ngạo Cảnh Phi Long rất bị đả kích. Thế nhưng là hắn nhìn lên bầu trời bên trong cái thân ảnh kia, lại biểu lộ ra khá là bất lực. Hắn biết, lấy mình bây giờ tu vi, đã đánh không thắng Cảnh Tuyên, chỉ có chờ tiếp nhận Liễu Cảnh gia thần trong mộ truyền thừa, mới có cơ hội. Ta nhất định, nhất định muốn vượt qua hắn, hiện tại hắn dù thế nào lợi hại, cũng bất quá lúc nhất thời, ta cũng không tin ta Cảnh Phi Long, thật sự sẽ thua bởi một cái từ đầu chiến đại lục tới con hoang. Cảnh Tuyên nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề, nhất định muốn tại Cảnh gia thần mộ bên trong tu hoạch lực lượng cường đại cùng truyền thừa, đến lúc đó mới là cùng Cảnh Tuyên nhất so sánh thời điểm. Đoành sáu. Trên bầu trời, Cảnh Tuyên cùng tất trưởng lão chiến đấu hừng hực khí thế thất trưởng lão càng đánh càng kinh hãi, hắn võ đạo chi lực đã thi triển đến rồi cực hạn, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà áp chế không nổi cảnh tuyên uy thế. cảnh tuyên cầm trong tay tuyệt sát đao, dùng hắc ma thần công phối hợp, một đạo tiếp một đao, liên miên bất tuyệt, sát cơ từng trận. tuyệt sát đao cực phẩm bí lực, cũng tại cảnh tuyên tiến vào vũ vương sau đó mới có thể triệt để phát huy ra toàn lực tới. một đao ra, võ đạo chi lực tại trên thân đao tràn ngập, tạo thành từng đạo trường long, tại trên thân đao du tẩu, mỗi lần một đao đánh xuống, phảng phất có cửu long chi lực, huyền quan thương cùng, giết thất trưởng lão không dám ngẩng bính. phúc sáu, đã giận. Thất trưởng lão cuối cùng chống cự không nổi cực phẩm vũ khí uy lực, bị một cái đao mang quét trúng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn võ đạo chi lực tại cảnh tuyên tiên vương quyết trước mặt cũng không có một phát vung dư lực. A, thất trưởng lão hổ máu. Cái gì? Cảnh tuyên thế mà mạnh như vậy? Chơi ạ, hắn thật sự đánh thắng thất trưởng lão. Nghe được phía dưới âm thanh, thất trưởng lão chỉ cảm thấy khí huyết lần nữa cuộn cuộn. Trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Thất trưởng lão không khỏi đoán độc nhìn về phía cảnh tuyên, hung thần nói: Hôn đảng, ta và ngươi liều mạng. Thất trưởng lão không quan tâm, vì vãn hồi chính mình trưởng lão tôn nghiêm đột nhiên đánh ra một chiêu có một không hai thiên địa một trường, một trường không ra, bầu trời đã biến sắc. Một cỗ áp lực lớn lao, như hướng hải giống như tuôn hướng liễu cảnh tuyên, cảnh lao thất, ngươi dám? Cảnh trường hoành xem xét tình hình không đúng, lập tức chạy về phía không trung, muốn ngăn cản xuống, thế nhưng là hắn lúc này ra tay, đã không kịp. Cảnh tuyên dã cảm thấy nguy cơ, toàn thân lông tơ loé sáng, đáy mắt sát khí lại không ẩn tàng, lập tức toàn bộ bạo phát ra, hai tay cầm dao, suy yếu lĩnh vực bành trướng bày ra, đồng thời lực lượng toàn thân đều quán chung ở trên thân dao, sát thân một dao. Cảnh tuyên đáy mắt thần quang bán mệnh, tuyệt sát dao trận vung ra. Đây là hắn trở thành Vũ Vương sau đó cơ ra đao thứ nhất. Một đao này, kinh thiên động địa, quỷ thần đều kinh hãi. Thất Trường Lao đã lửa giận hướng đầu, liều mạng sau cảnh trường hành, hai tay hung hăng đẩy về trước đi. Chỉ thấy một cái to lớn trường ấn, ngưng tụ một vị Vũ Vương cấp 3 cường giả một kích toàn lực, không nói gì đẩy đi ra. Một trường vào núi, lay động đất trời. Sau một khắc, đao mang cùng trường ấn chạm vào nhau. 26. 364 chương 363, cảnh gia thần mộ một mảnh cực hạn kia sáng ở trên bầu trời bồ phát, nở rộng. Núi Têu Biển gầm cuồn phong cùng áp lực, ở trên bầu trời bao phủ mà ra không có ai biết tại cảnh tuyên cùng thất trưởng lao va chạm phía trước một cỗ 10 vạn cân trọng lực giống như là thái sơn đồng dạng đột nhiên nện xuống đập vào thất trưởng lao trên thân một kích kia trực tiếp làm hắn tiên huyết cuồng vún doanh sáu tiếng vang đi qua đám người chỉ nhìn thấy một bóng người như lưu tinh xẹt qua rơi xuống tại bên trên đại địa lại lan nổ vang một tiếng mặt đất run lên gây nên đầy trời khói bụi Chờ gió thổi trần tán đám người không kịp chờ đợi trước mắt nhìn lại chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh ghé vào một cái hơn một trượng sâu trong hố toàn thân run rẩy không ngừng chảy máu tóc hai bù xù chật vật không chịu nổi lúc này Trên không một bóng người lại dần dần rơi xuống, đám người xem xét, nhưng là cầm trong tay tuyệt sát đao cảnh tuyên. A, đám người lập tức xôn xao một mảnh. Cảnh tuyên trên không trung, cái kia ha không chính là đáy hố vị kia, chính là thất trường lão sao? Trời ạ, cảnh tuyên đại bại thất trường lão, thật bất khả tư nghị. Hắn vậy mà cường hãn như vậy. Hoa phàm cùng la phong cũng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cảnh tuyên thế mà lập tức liền trở nên lợi hại như vậy, không phải nằm mơ giữa ban ngày a? Nhưng sau đó la phong lại đột nhiên cười ha ha lên, hơn nữa cười mười phần ke thẹn, nhiều người bên cạnh cũng hoài nghi hắn là không phải có bệnh. Hoa phàm nhìn hô đồ không gọi lấy tay thọc La Phong, Văn Đạo, Cảnh Tuyên thành vũ vương, ngươi cao hứng như vậy làm gì? La Phong đối với Hoa Phạm nháy mắt ra hiệu Văn Đạo, H H sáu, chúng ta cùng Cảnh Tuyên quan hệ thế nào? đương nhiên là bằng hữu. Hoa Phạm gương mặt mơ hồ, vậy không phải? vậy ngươi nếu như về sau nếu ai chọc chúng ta, chúng ta hô Cảnh Tuyên đi đánh cái tiêu hàng, Cảnh Tuyên có thể đáp ứng hay không? La Phong tiện tiện nhảy lên lông mày, một bộ ngươi hiểu chưa dáng vẻ, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Hoa Phạm lập tức tỉnh ngộ, mở to hai mắt nhìn ôm một tiếng, sau đó lời nói chuyển hướng lạnh lùng nói, không xác định. sáu, trên không. Cảnh Tuyên chậm rãi rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, cổ tay nhỏ máu. Mới vừa cái kia va chạm, hắn cũng thụ thương không nhẹ, bỏ ra đại giới, nhưng mà thẳng đến vừa rồi, chính hắn đều không dám tin tưởng, chính mình thế mà thật sự liều mạng thắng một vị Vũ Vương cấp 3 trưởng lão. Thẳng đến nhìn thấy thất trưởng lão nằm ở đáy hố bộ dáng, hắn mới nhìn hai tay của mình, cảm thấy thực lực của mình. Nguyên lai ta đã lợi hại như vậy. Cảnh Tuyên nhất âm thanh tự nói, nhường chung quanh nghe được hắn câu nói này, người nhất thời điên cuồng choáng. Hóa ra vừa rồi chính ngươi cũng không biết mình có thể hay không đánh qua hắn, vậy ngươi vừa rồi kiêu ngạo như vậy làm gì? Vạn nhất chưa từng làm đâu. Hàng này lòng can đảm cũng quá lớn. Bất quá Cảnh Tuyên lại một cũng không hối hận. Nếu như không thử, vậy hắn liền vĩnh viễn không biết mình lớn bao nhiêu bản sự. Lúc này Cảnh Trường Hoành cũng rơi xuống, vốn là chạy tới cứu Cảnh Tuyên, nào biết được hiện tại chiến đấu kết thúc, Cảnh Tuyên thật tốt, thất trường lão lại tàn phế. Nhìn xem đáy hô thất trường lão, hạ xuống Cảnh Trường Hoành hung hăng phun một bãi nước miếng, mắng, thứ đồ gì, chỉ thực lực này cũng dám theo ta cháu trai giao thủ, không biết tự lượng sức mình. Sáu. Cảnh Tuyên nghe một đầu mồ hôi, người xung quanh lần nữa té sỉu, lão nhân này cũng quá tự luyến. Giống như ngươi xác định ngươi giả cháu trai so thất trưởng lão lợi hại tựa như, nếu thật là dạng này, vậy ngươi vừa rồi khẩn trương như vậy làm gì? Thực sự là đủ. Trên không, cảnh gia khác mười mấy vị trưởng lão nhìn thấy cuối cùng chiến đấu lại là cái dạng này, nhao nhao sắc mặt đại biến. Cảnh tuyên nhập môn Vũ Vương thực lực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đại trưởng lão thì sắc mặt không hề bận tâm, liếc mắt nhìn bảy giải lão hòa cảnh 13, thản nhiên nói, "Tốt, đều lui ra đi, 13 giải lão hòa thất trưởng lão đối với làm việc làm loạn, cách đi trước trưởng lão, phong vào phía sau núi giam cầm 10 năm, không, có mệnh lệnh, những người khác không thể tham." Đại trưởng lão một lời nói, đem chuyện này ngồi xuống kết luận. Cảnh gia tử đệ một mảnh sốt sao? Đại trưởng lão đã rõ ràng thái độ muốn che chở Cảnh Tuyên, xem ra về sau Cảnh gia thiên là muốn thay đổi một chút. Không ít người đều xuống ý thức nhìn về phía Cảnh Phi Long. Cảnh Phi Long đã sớm chết lặng, mặt đen lên xoay người rời đi. Chỉ có đi theo người đứng bên cạnh hắn mới chú ý nhận được, Cảnh Phi Long khẽ miệng tràn ra một tia tiên huyết. Đó là cắn nát hàm răng sau phẫn nộ chi huyết. Đợi đến đại gia lão hỏa tất cả trưởng lão rời đi về sau, Cảnh Trường Hành cũng vỗ vỗ Cảnh Tuyên bả vai, vui mừng một tiếng làm tốt, tiếp đó liền cười ha ha rời đi. Trước đó phụ thân cảnh Kình Thiên cho cảnh trường hoành mất mặt, lần này cảnh tuyên nhất thư tính toàn bộ đều tìm trở về. Đợi đến cảnh ra tất cả mọi người rời đi, Hoa Phàm cùng La Phong bọn hắn lúc này mới reo hò một tiếng, toàn bộ đều tuân ra liếu thượng tới. Cảnh Tuyên, làm cho gọn gàng vào. Cảnh Tuyên, có ngươi, nhanh như vậy liền thành Vũ Vương. Cảnh Tuyên, về sau ai khi dễ chúng ta, chúng ta gọi ngươi ra tay, ngươi nhưng không cho cự tuyệt. Đủ loại ăn mừng âm thanh tùy theo mà tới, toàn bộ mây đỉnh các đều rất cảm thấy có mặt mũi. Bởi vì cảnh Tuyên là bọn hắn mây đỉnh các đi ra cường giả, hơn nữa trên chiến trường, cảnh Tuyên nhất thẳng làm người không tệ, cùng đại gia đô rất hợp tới. Không có khoảng cách cảm giác, lúc này mới được hăng nhen như vậy. Đi một chút đi sáu. Hôm nay nhất định định phải thật tốt hết lớn một trận, không say không về. Không say không về. Say cũng không về. Ha ha ha sáu. Một ngày này, là thuộc về Mây Đình Các. Sáu. Ngay tại cảnh gia chúc mừng sinh tử chiến trường đại thắng thời điểm, trong sao thương long phủ lại xảy ra một kiện kinh thiên động địa đại sự kiện. Hỏa Diễm Quân Vương tự mình xuất lĩnh dưới trướng 18 Vũ Vương, xông vào trong sao thương long phủ để một gia tộc long Gia hoàn cảnh. Dọc theo đường đi hỏa diễm linh lui khoé kéo hủ, hành thảo thiên quân mạnh mẽ tương chiến tiến đẩy vào long gia nội điện mà chủ nhà họ Long Long chấn nam cùng hỏa diễn quân vương trong tinh không đại chiến một ngày một đêm, cuối cùng thụ thương mà về, thông báo một phen sự tình sau đó, liền qua đời. Long gia một mảnh tuyệt vọng, còn lại bảy vị trưởng lao huyết chiến đến cuối cùng, Long gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử càng là tử thương vô số, cuối cùng chỉ còn lại trong gia tộc mười mấy con cái tại các trưởng lao dưới sự che chở, trốn ra Long gia. Trong sao thương Long phủ biến cảnh, khoảng cách thanh châu phủ còn có một ngày đường đi. Một đội xe ngựa bảy, 8 bộ xe ngựa lao nhanh tại trên sân đạo, sốc này không thôi, lại không chút nào giảm tốc. Trong xe, ngồi không ít trẻ tuổi con cái, thậm chí còn có năm, sáu tuổi ấu đồng, bọn hắn phản phất cảm thấy nguy hiểm, không ngừng tút tiết. ngoan, trong sạch không khóc, chúng ta lập tức thì sẽ đến thanh châu phủ, đến lúc đó chân nhi cũng không cần sợ hãi. trong xe, một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp bây giờ đang ôm lấy một cái sáu tuổi đấu. đồng đang không ngừng ăn ủi. nữ tử hình dạng của mỹ, chỉ là nhiều ngày buôn ba cùng chiến đấu, khiến cho sắc mặt nàng tái nhợt, thần sắc tiêu tụy, toàn thân áo trắng bên trên dính đầy vết máu, bây giờ cũng bất chấp. thanh nguyệt tỷ tỷ sáu, chúng ta đây là muốn đi đâu a? trong xe, một cái khác bảy, tám tuổi nữ đồng khiếp lược yếu vấn đạo, trong mắt dừng dừng. nếu như lúc này cảnh tuyên ở chỗ này liên chắc chắn có thể nhận ra bên trong xe nữ tử đúng là hắn mong nhớ ngày đêm đã lâu không gặp long thanh nguyệt thanh nguyệt nghe vậy trong lòng đau xót lao đi nữ đồng nước mắt trên gò má miễn cưỡng cười nói kiện kiện không khóc chúng ta là muốn đi thanh châu phủ cảnh gia ngay bọn hắn thắng này lại thắng hỏa diễm lĩnh hơn nữa bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có cảnh gia mới dám cùng hỏa diễm quân vương đối địch cũng chỉ có bọn hắn mới có thể thu lưu chúng ta nghĩ tới đây một thanh nguyệt trên mặt xuất hiện một tia bị thương long gia bị diệt tộc trưởng cũng chết trận long gia pha toái các nàng cũng chỉ có thể làm bệnh đây hết thề đều là bởi vì hỏa diễm quân vương quá cường đại càng làm cho thanh nguyệt đau lòng là Long gia tộc giải là phụ thân nàng. Hỏa Diễm Quân Vương vì sớm giảm bớt khắp nơi Thiên Vương trên đường tinh định, vậy mà không tiết sớm phát động chiến tranh, trực tiếp diệt Long gia, còn cướp đi Long gia bảo hộ tộc Long Bích. Khối kia Long Bích cũng là ông tổ nhà họ Long trước kia từ Thiên Vương trên đường lấy được trí bảo, có khối kia trí bảo, Vũ Vương đi vào tại Thiên Vương trên đường nguy hiểm, muốn so khác Vũ Vương giảm bớt Ba thành. Đừng xem nhẹ cái này Ba thành, lại đủ để cho khắp thiên hạ nhớ thương Thiên Vương bảo tọa Vũ Vương cũng vì đó phát cuồng. Bây giờ toàn bộ đại lục đều biết Hoa Diễm Quân Vương dạ tâm, nhưng mà có thể cùng chúng chống lại, căn bản không có mấy nhà. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể mong lợi cùng họa diễm linh là địch cảnh gia có thể thu lưu bọn hắn 6. ngày thứ 2, cảnh gia cảnh tuyên nhất sớm đã bị cảnh trường hoành nhận về liêu cảnh nhà đến liêu cảnh nhà sau đó trực tiếp dẫn hắn đi liêu cảnh nhà phía sau núi ở đây quần sơn liên miên trung quanh linh khí rồn rào cảnh tuyên tại cảnh trường hoành dẫn đầu dưới cuối cùng đi đến một cái tọa vách đá trước mặt ở đây cảnh gia mười mấy vị trưởng lão đã sớm ở chỗ này chờ đồng thời trung quanh cũng không thiếu cảnh gia tử đệ đều ở đây nhìn xem hắn mà ở ngọc bích phía trước còn đứng một người cảnh phi long làm cái gì vậy cảnh tuyên nhìn thấy trước vách đá có một toà ngọc môn không khỏi ngờ tới lần này tới có thể liền cùng mặt này ngọc bích có liên quan. Cảnh Trương hoành cười hắc hắc, cố ý bắn một cái cái nút, đạo: "Chờ sau đó ngươi sẽ biết." Đi tới trước mặt mọi người, tất cả trưởng lão ánh mắt đều rơi vào Liêu Cảnh Tuyên trên thân. Đại trưởng lão cũng đầu, tiếp đó mở miệng nói: "Bây giờ hãy bắt đầu đi." Đại trưởng lão mới mở miệng, bên cánh hai, Tam trưởng lão lập tức đưa tay riêng phần mình lấy ra một mặt bản chân lớn lục tinh, tiếp đó đặt ở sau lưng vách đá trên ngọc môn, trên ngọc môn có vết lõm, vừa vặn cùng lục tinh dán vào. Theo sát lấy một tiếng ầm vang, ngọc môn chấn động, tiếp đó từ từ mở ra, lập tức một luồng cực kỳ nồng đậm năng lượng từ ngọc môn phía sau thấu tán đi ra. Năng lượng mạnh, nhưng cửa tất cả mọi người đều không khỏi chấn động. Cảnh Tuyên nhất mắt liền nhận ra, vừa rồi hai vị trưởng lão cầm trong tay lục tinh, chính là lục tinh chi tâm, chỉ có một khối liền giá trị liên thành, như thế một tảng lớn, càng không biết muốn trị giá bao nhiêu tiền. Chờ Ngọc Môn hoàn toàn sau khi mở ra, đại trưởng lão quay đầu nhìn xem cảnh Phi Long cùng Cảnh Tuyên, dặn do, "Môn này sau đó, chính là chúng ta cảnh gia lịch đại tiên tổ hòa trưởng lão nơi thắng thân, đã từng cảnh gia lão tổ tông lấy đại thần thông kiến tạo thần này mộ, nó có thể đem chết đi giải lão hạc các tộc trưởng tu vi tại sau khi chết gọi ra tới một bộ phận, lưu lại trong động, chỉ chờ con em đợi sau đi vào hấp thu 6." Nghe Thế phân đoạn lời nói, Cảnh tuyên đã chân kinh không ra lời tới. Lại có thể tại người chết phía sau lưu lại một bộ phận tu vi trong động, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Mặc dù chỉ là tồn lưu ở một bộ phận, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, chúng ta cảnh gia mất đi không thiếu gia tộc cùng giả, bây giờ trong động Tồn Lưu năng lượng mạnh, ngay cả ta đều không thể phỏng đoán, chờ ngươi hai người các ngươi liền vào động đi, tận lực hấp thu bên trong năng lượng, đến nỗi các ngươi riêng phần mình có thể hấp thu bao nhiêu, tự xem các ngươi tạo hóa. 365 chương 364, thần bí thân ảnh thuần mộ bên trong. Bốn phía chết một mảnh mờ mờ hỗn độn thế giới. Không khí trung quanh bên trong Tựa Hồ Phiêu đang vô số thần hồn, một loại năng lượng kinh khủng, đè ép tại Cảnh Tuyên Trung Quanh. Đã một giờ, Cảnh Tuyên Quanh chân trên mặt đất, trực tiếp tiến nhập không minh trạng thái. Từ sau khi đi vào hắn chính là cái này bộ dáng, nhưng đến bây giờ hắn vẫn không có cảm giác đến bất kỳ bị nhận chịu cảm giác, bốn phía cái kia mảnh hỗn độn năng lượng, từ đầu đến cuối tự do tại hắn trung quanh, chưa từng tới gần. Lại nhìn bên cạnh, cách đó không xa Cảnh Phi Long Tựa Hồ đã tiến nhập trạng thái, ở xung quanh hắn, đã vây quanh năm sáu đạo thần hồn, Phiêu Phủ ở đỉnh đầu, rất nhanh liền trông thấy một đạo xích hoàng sắc thần vận, từ từ chạy vào Cảnh Phi Long Thể Nội. Đây là có chuyện gì? chẳng lẽ liền cảnh gia các vị tổ tiên thần hồn cũng chia phè phái sao? Cảnh tuyên nhíu chặt lông mày, nhưng dưới mắt hắn nghĩ những thứ này cũng không hề dùng. Cảnh gia thần mộ tích lũy không biết bao nhiêu tổ tiên tu vi năng lượng, chỉ cần có thể hấp thu một điểm, kia đối võ giả tới nói đều sẽ là một món tài sản khổng lồ. Cảnh tuyên không thể làm gì khác hơn là một lần nữa nhắm mắt, đi cảng ngộ cùng tiếp xúc chung quanh những thần kinh hồn, tính toán câu thông. 6. bên ngoài, cảnh gia tất cả trưởng lão đều ở đây bên ngoài chờ lấy. Đại trưởng lao nhắm mắt, khuynh chân ở trong hư không, giống như một tôn thần giống. Các trưởng lão khác cũng đều tự tìm một khối địa phương, ngồi xuống chờ chung quanh cảnh gia tử đệ cũng từng cái tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau châu đầu ghẹt hai nghị luận chuyện lần này uy các ngươi nói lần này cảnh tuyên cùng cảnh phi long hai người bọn hắn tiến thần mộ sau khi ra ngoài ai sẽ lợi hại hơn một điểm đó còn cần phải nói nhất định là cảnh phi long vì cái gì các ngươi suy nghĩ à thần mộ là chúng ta cảnh gia cấm địa bên trong phong tuẫn cũng là chúng ta cảnh gia tiên tổ thần hồn cho dù chỉ là lưu lại một tia ý niệm vậy bọn hắn chắc chắn cũng có thể từ cảnh phi long cùng cảnh tuyên ở giữa tuyệt ra càng giống là chúng ta cảnh gia nhân thế nhưng là các ngươi suy nghĩ lại một chút nhìn cảnh tuyên mới trở về chúng ta cảnh gia bao lâu Mặc dù hắn cũng trải qua tổ từ tẩy lễ, nhưng mà cùng chúng ta cảnh gia vẫn có ngăn cách, bên trong các vị tổ tiên nếu như đã biết điểm này, các người nói còn có thể truyền thừa cho cảnh tuyên tu vì sao? Lời này vừa nói ra, ngược lại là trêu đến đông đảo cảnh gia từ đệ nhau nhau gật đầu. Bọn hắn những lời này tự nhiên trốn không thoát rất nhiều trưởng lão lộ hai. Đại trưởng lão vẫn như cũ thờ ơ, nhưng cái khác trưởng lão nhưng là không nhất định. Trong đó 11 dài lão hòa cựu trưởng lão, bọn hắn ngày bình thường cùng thất trưởng lão đi tương đối gần, lần này thất trưởng lão bởi vì cảnh tiên nhất chuyện, chẳng những mất mặt, tức thì bị phạt đi diện tích cái này khiến hai vị trưởng lão bởi vậy cũng đối cảnh tuyên có một chút địch ý hai vị trưởng lão nghe được cảnh gia con em nu nữ khoe miệng không khỏi hơi hơi giật giật. cảnh trường hoành nghe vậy nhưng là lập tức cho mày dù là sự thật đúng như cảnh gia tử đệ như vậy ngờ tới hắn cũng không muốn nghe được có người nói cháu của mình sẽ không bằng người khác lập tức cảnh trường hoành lập tức sụ mặt quát lên tất cả im miệng cho ta không cho phép các ngươi lại vọng bàn bạc gia tộc chuyện tất cả con em nhìn thấy cảnh trường hoành ánh mắt hung ác kia lập tức câm như hến không dám nhiều lời nhưng mà trong đấy lòng lại đều càng thêm kiên định bọn hắn trước đây nở tới đúng vào lúc này bên ngoài phụ trách gia tộc cảnh vệ người chạy vào thông truyền Đại trưởng lão, chân núi tới một nhóm người, nói là Tròm Sao Thương Long phủ người của Long gia, có chuyện quan trọng yêu cầu gặp Đại trưởng lão. Tròm Sao Thương Long phủ Long gia. Nghe vậy, phía sau núi tất cả trưởng lão cùng nhau nhíu mày. Không rõ lúc này Long gia tới cảnh gia, không biết cần làm chuyện gì. Lúc này một mực phụ trách cảnh gia công tác tình báo một vị trưởng lão đứng dậy, bẩm báo nói, 10 ngày trước, căn cứ Tròm Sao Thương Long phủ nhân viên tình báo truyền về tin tức nói, Hỏa Diễm quân vương thế lực đột nhiên cường thế tiến vào Tròm Sao Thương Long phủ, cùng Long gia triển khai đại chiến, chắc hẳn bọn hắn lần này tới, hẳn là cùng chuyện này có liên quan. Ấn. Hòa Diễm Quân Vương thế mà đối với Long Gia độc thủ, tất cả trưởng lão lại là cả kinh. Bọn hắn bình thường đồng dạng mặc kệ chuyện thế tục, bởi vậy tin tức biết đến đã khuya. Đại trưởng lão cuối cùng mở mắt, tiếp đó nhìn về phía chín dài lão hòa 11 trưởng lão, "Đạo, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi tiếp đại một chút đi, xem bọn hắn đến cùng có chuyện quan trọng gì." Là, 11 dài lão hòa cựu trưởng lão gật đầu, tiếp đó hai người song song đằng không mà lên, nhanh chóng lên núi dưới chân chạy đi. Cảnh ra một vài đệ tử gặp dưới mắt tại hậu sơn nhằn trán, một bộ phận tử đệ không khỏi cũng đi theo hạ sơn. Phía sau núi lập tức lại lần nữa trở về bình tĩnh. 6. Trong động, Cảnh Tuyên đã ngồi ngay ngắn hai cái giờ, thế nhưng là vẫn không có bất luận cái gì tiến triển. Trong hư không thần hồn toàn bộ đều chỉ ở bên cạnh hắn du tẩu, cũng không tới gần, hình như có bài xích. Bên cạnh Cảnh Phi Long đã hấp thu hết hai cái thần hồn sức mạnh, bây giờ khí thế của hắn đang không ngừng kéo lên, trong chớp mắt liền đột phá rồi đấu tướng chín cấp cánh cửa, lập tức bước vào Vũ Vương cảnh giới. Nhìn lâu như vậy, Cảnh Tuyên ra không lốc, hắn cũng nhìn ra môn đạo. Chẳng lẽ là bọn hắn không đồng ý ta cảnh gia con em thân phận? Cảnh Tuyên nhếch miệng lên. Hắn không nghĩ tới cảnh gia tiên tổ cũng sẽ chơi một bộ này. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không hy vọng xa vời cái gì, chuyên tâm ngồi xếp bằng, vận khởi thiên vương quyết chuyên tâm tu luyện. cảnh gia thần mộ kiến tạo tại một chỗ to lớn lục tinh trong hầm mộ, trung quanh tất cả đều là lục tinh, lúc này mới có thể thai nén nhiều như vậy thần hồn. địa thế như vậy, đối với võ giả tu luyện cũng là rất có chỗ tốt. thời gian từng giờ từng phút chảy qua, bên cạnh cảnh phi long trong lúc đó mở mắt một lần, quay đầu nhìn cảnh tuyên bên kia vẫn là không có động tĩnh gì, khoe miệng không khỏi nhất câu, hừ, một cái cảnh gia phế nhân trước đây vứt bỏ chi tử, bây giờ cũng vọng tưởng nhận được cảnh gia tổ tiên tán thành, không biết tự lượng sức mình. nói xong, cảnh phi long lại nhắm mắt lại tiếp tục hấp thu lên trung quanh thần hồn sức mạnh tới, mà đổi thành một bên cảnh tuyên thiên vương quyết dần dần vận hành một tuần trong cơ thể hoa sen hỏa chủng đột nhiên tia sáng tăng vọt bốc đèn hỏa diễm trùng thiên, một cỗ thần bí hấp lực chậm rãi phát ra nhất thời trung quanh nguyên bản còn du tẩu tại cảnh tuyên ngoài thân thần hồn lập tức bị cỗ lực hút này cho hấp xả lấy chiêu cảnh tuyên tới gần trong hư không thần hồn giật nảy cả mình tựa hồ kinh hãi tại cỗ lực hút này quỷ dị không khỏi bắt đầu sinh ra phản kháng chỉ một thoáng thần mộ bên trong năng lượng chấn động toàn bộ động phủ cũng là du lên rầm rầm rầm sáu càng ngày càng nhiều thần hồn bị hấp xả lấy chiêu cảnh tuyên tới gần dù bọn hắn đang phản kháng có thể cuối cùng lại phát hiện vậy mà không cách nào hoàn toàn ngăn cản được cố lực lúc này thân thể vẫn là tại từng chút một tới gần thân huân nhóm từ từ hốt hoảng đứng lên tiếp đó từng cái khàn giọng hò hét sói chu toàn bộ thần mộ lập tức núi dao động động bên ngoài đại trưởng lão trước tiên mở mắt cảm thấy không thích hợp theo sát lấy thần mộ liền chấn động lên phát ra trận trận loeng minh lưu lại tất cả trưởng lão sắc mặt không khỏi hoảng hốt bên trong đây là thế nào tam trưởng lão trong mày chẳng lẽ bên trong là ai chọc giận tổ tiên thần huồn a vậy cái này phía dưới không xong thần huồn tức giận bọn hắn vốn là lưu lại thần niệm không được đầy đủ Sở dĩ sẽ sau khi cho phép cùng thế hệ hấp thu tu vi của bọn hắn, hoàn toàn là tới gần huyết mạch loại kia cảm giác thân thiết tới chọn, một khi tức giận, vậy bọn hắn liền sẽ mất đi lý trí, mặc kệ máu gì mạch cảm giác, sẽ không chút do dự giết chết xúc phạm bọn hắn người. Có thể bên trong rốt cuộc là ai chọc giận tới tổ tiên thần hồn đâu? Phi Long thức đại thể, hiểu tiếng thôi, hắn hẳn là sẽ không lô mãng như vậy. Đó chính là cảnh tuyên tiểu tử kia. Đáng giận, tiểu tử này thực sự là một cái thai tinh, nhường các vị tổ tiên giết tiểu tử này cũng tốt. Tất cả trưởng lão nghe xong có thể là cảnh tiên chọc giận tới tiết tổ, lập tức cảm thấy cảnh tiên sống sót vô vọng, không khỏi nhìn có chút hạ hệ đồng thời, bọn hắn cũng là biểu lộ thái độ. ở thời điểm này, lựa chọn đứng tại cảnh phi long bên này. dù sao, cảnh tuyên lại thiên tư thông minh, nhưng đáp tội liêu cảnh nhà tiên tổ, sống sót là vô vọng, còn không bằng bọn hắn sớm làm lựa chọn, tới đánh cược cảnh phi long hào cảm. hôn trưởng, trong đám người chỉ có cảnh trường hành nghe đến mấy câu này sau đó, cắn rằng, nam chặt răng, nắm chặt nắm đấm, đối với những khác nhìn có chút hạ hê các trưởng lão, hận không thể xông đi lên một người cho một nhớ quả đấm. nhưng bây giờ, hắn lo lắng nhất vẫn là cảnh tuyên. tiểu tử, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, nhất định muốn chống đỡ xuống a. Cho dù cảnh trường hoành biết cảnh tuyên hy vọng sinh tồn không lớn, nhưng hắn vẫn đối với cảnh tuyên bảo lưu lại một tia mong đợi. Trong động cảnh tuyên nhưng không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, hắn hiện tại chỉ chuyên lòng đằng trong cơ thể hoa sen hỏa trùng phía trên. Hắn phát hiện, hỏa trùng không biết nguyên nhân gì, vậy mà bắt đầu lộ xác. Lúc đầu hoa sen hỏa trùng chỉ có 3 cánh cánh hoa, thế nhưng là tại lúc này, hỏa trùng tia sáng tăng vọt, thân vận tự nhiên, trung quanh cánh hoa ở giữa, vậy mà từ từ sinh ra một cái cánh cánh hoa. Cảnh tuyên có thể cảm giác được rõ ràng, theo mảnh này cánh hoa sinh ra, hắn hỏa trùng càng phát cường đại. Nguyên lai like đây mới là hỏa trùng chân chính tiến hóa chi lộ. Vậy sau này nhất định chính là nằm cánh, sau cánh chậm rãi dâng đi lên. Cảnh Tuyên bất tử một vui, mà theo mùi lửa tiến hóa, hoa sen vẻ này hấp lực cũng đột nhiên biến cường đại lên, thần hồn nhóm càng phát hoảng sợ, mắt thấy chạy không thoát cô này tới lễ, một cái thần hồn cuối cùng nhịn không được, một trường chiêu cảnh Tuyên đầu ẩn tới. Mà cảnh Tuyên căn bản cũng không biết đây hết thảy. Liên tại cảnh Tuyên sẽ phải mất mạng tại nhà mình tổ tiên thần hồn dưới lòng bàn tay lúc, đột nhiên, cảnh Tuyên mi tâm sáng lên một đạo tiêu đốt liệt quang mang. Trong ánh sáng, một đạo thần bí cường đại thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một cái nắm thần hồn. Khi còn sống vũ vương cấp 8 thần hồn mạnh mẽ ở nơi này thân ảnh trong tay, thế mà không hề có lực hoàn thủ. Chung quanh thần hồn thấy cảnh này, không khỏi thất kinh, từng cái thất kinh chạy trốn đứng lên. Mà cái kia to lớn thân ảnh nhẹ nhàng hơi dùng sức, liên bóp vỡ vị kia cảnh ra tổ tiên thần hồn, cuối cùng gọi ra một điểm xích hoàng sắc thần vận, tiếp đó ném về phía liễu cảnh tuyên. Cảnh tuyên thân thể lập tức sẽ đem cố thần vận hấp thu ở thể nội, làm dịu hoa sen hòa trùng. Mà cường đại kia thân ảnh sau đó không có ở ra tay, quay đầu nhìn một chút ngồi xếp bằng cảnh tuyên, quang ảnh bên trong hắn tựa hồ cười cười, cuối cùng thân ảnh lại dần dần tiêu tan. Chờ gương đại thần bí thân ảnh biến mất, thần mộ bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh, một chút thần hồn cuối cùng tỉnh táo lại, bắt đầu dùng một loại ánh mắt khác thường đối đãi cảnh tuyên. Không biết trong hư không cuối cùng là ai thở dài một hơi, truyền ra một đạo thần niệm, cuối cùng chợt lấc người, vậy mà chiêu cảnh tuyên bay tới, cuối cùng hóa thành một đạo thần vận, tiến vào liễu cảnh tuyên bên trong thân thể. Cái kia một đạo thần niệm cuối cùng bị tất cả thần hồn nghe thấy. Tất nhiên tiên vương đều lựa chọn hắn, cái kia vì liễu cảnh nhà tương lai, ta cam nguyện kính dâng hết thảy sáu. Cuối cùng, càng ngày càng nhiều thần hồn không ngừng chiêu cảnh tuyên dũng mãnh lao tới sáu. 366 chương 365, tăng lên điên cùng chân núi. Chạy hết tốc lực một ngày long ra đội ngũ, cuối cùng đuổi tới Liêu Cảnh nhà địa giới. Long Thanh Nguyệt trong tay lôi kéo đệ đệ Long Thanh Thật, ngẩng đầu muốn xem đỉnh núi cảnh gia, trong lòng lo lắng mà thấp giọng, nàng cũng không có chắc chắn cảnh gia có thể hay không tiếp nhận bọn hắn. Bên cạnh Long Thanh Phong theo sát sau lưng, nhìn xem cảnh gia chậm chạp không có ai đi ra tiếp kiến, sát mặt không khỏi dần dần âm trầm, đáng giận cảnh gia, cư nhiên như thử khinh thị chúng ta, đã lâu như vậy còn chưa tới tiếp kiến, thật đáng chết. Thanh Nguyệt nghe vậy, không khỏi nhíu một cái lông mày, quay đầu quắc lên, Long Thanh Phong xin ngươi chú ý ngôn tử, bây giờ chúng ta là có chuyện nhờ cảnh gia ngươi tốt nhất đừng đã quên ta cũng biết thế nhưng là nếu như không phải chúng ta long gia gặp nạn há lại sẽ dạng này bị cảnh gia xem thường long thanh phong thở ơ vẫn như cũ oán giận vô cùng thanh nguyệt trong mắt đau xót gia tộc bị diệt đây là tất cả cảnh gia con em đau lòng lúc này trên đỉnh núi tựa hồ có động tĩnh cảnh gia trưởng lão cuối cùng vì sự chậm trễ này mười một dài lão hỏa cựu trưởng lão cùng nhau mà tới phi thân mà đến rơi vào liễu cảnh gia chúng người trước người cảnh gia nhân lập tức hành lễ cựu trưởng lão mười một trưởng lão hảo Long Thanh Nguyệt mấy người cũng khách khí thi lễ một cái. Cựu trưởng lão lập tức vẻ mặt tươi cười hô, nghe nói Long gia bằng hữu tới, chúng ta cảnh gia đại trưởng lão rất là cao hứng, lập tức phái ta và mười một trưởng lão đến đây. Không biết vị cô nương này là sáu. Long Thanh Nguyệt khí chất không tầm thường, trong đám người xa xa liền có thể nhìn ra nàng đặc biệt địa vị. Sau lưng bốn vị trưởng lão làm bạn bên cạnh, rõ ràng là hiện ra Thanh Nguyệt thân phận. Thanh Nguyệt nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, hành lễ nói, cựu trưởng lão, mười trưởng lão hảo, tiểu nữ Long Thanh Nguyệt, gia phụ Long Trấn Nam. A, nguyên lai là Long gia công chúa. Cựu trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, tiếp đó lại ra vẻ không hiểu vốn đạo, không biết thanh nguyệt cô nương lần này dẫn rất nhiều người như vậy tới ta cảnh gia, là có chuyện quan trọng gì sao? thanh nguyệt cắn môi một cái, sau đó nói, hội trưởng lão, hơn 10 ngày phía trước, hỏa diễm quân vương dẫn người cùng một châu đánh vào ta long gia nội địa, gia phụ cùng gia tộc tất cả trưởng lão bất hạnh chết trận, ta là bị mấy vị thúc thúc bá bá hộ tống, mới liều chết xông ra phá vây. bây giờ toàn bộ đại lục đều biết, có can đảm hỏa diễm quân vương đối kháng, chỉ có cảnh gia, hơn nữa nghe nói cảnh gia tháng trước sinh tử trên tràng, còn lớn hơn tháng hỏa diễm lĩnh. cho nên lần này tiểu nữ mang theo gia tộc còn dư lại tử đệ, muốn mời cảnh gia làm giúp đỡ, thu lưu chúng ta. nói. Thanh Nguyệt mang theo đệ đệ cùng sau lưng con em Long Gia, lần nữa hướng hai vị trưởng lão hành lễ. Liên Đông Dạng là Vũ Vương bốn vị Long Gia trưởng lão cũng không thể không cong lưng. Địa thế còn mạnh hơn người, bây giờ Long Gia muốn tại cảnh gia tìm được sống yên ổn mà, nhất định phải hạ thấp tư thái. Bị nhiều người như vậy cùng một chỗ hành lễ, còn bị Long Gia công chúa thỉnh cầu, cái này nói ra là cỡ nào có mặt mũi chuyện. Chín giải lão hòa mười một trưởng lão cảm giác mười phần có mặt mũi, ra vẻ mất tự nhiên vuốt râu một cái, sau đó mới chặn lại nói, ai nha, cái này nhưng không được, không được, Thanh Nguyệt cô nương thế nhưng là Long Gia công chúa, sao có thể hướng chúng ta hành lễ? nói thì nói như thế, thế nhưng là hai người cũng không tránh không tránh, lại càng không làm bất kỳ động tác gì, ngạnh sinh sinh thụ một lễ này, chờ thanh Nguyệt hành lễ sau đó, nâng người lên nhìn xem hai vị trưởng lão, bọn hắn lúc này mới do dự một tiếng, những mày khổ sở nói, thanh Nguyệt công chúa, theo đạo lý tới nói, các ngươi có thể ở gặp nạn sau đó đầu tiên nghĩ tới ta cảnh gia, chúng ta như thế nào cũng phải trợ giúp các ngươi, thế nhưng là các ngươi cũng biết, chúng ta cảnh gia từ trước đến nay hỏa diễm long quanh năm chiến đấu, chúng ta cảnh gia cũng là thực lực bạc được à, ngươi muốn chúng ta che trợ các ngươi, e rằng không dễ dàng à? nghe xong hai người bọn họ lời nói, Long Thanh Nguyệt Long mảy lập tức nhíu một cái, nàng minh bạch, hai vị trưởng lão đây là cố ý khó xử, muốn ra giá mà thôi. Thanh Nguyệt trầm ngâm một chút, cuối cùng nói, chỉ cần cảnh gia có thể thu lưu chúng ta, chúng ta nguyện ý đem ta Long gia bộ phận gia tộc cất giữ hiến tặng cho cảnh gia, cùng cảnh gia cùng hưởng. Nghe được cái này điều kiện, chín giải lão hòa mười một trưởng lão không hẹn mà cùng nhìn nhau, đáy mắt thoáng qua một tia âm lưu được như y y cười. Nhưng cửu trưởng lão còn chưa đầy đủ, đối với mười trưởng lão truyền âm nói, phía trước gia tộc đề nghị phi Long cùng cảnh tuyên hai sẽ trở thành gia tộc tương lai đệ nhất nhân, hai ta không có phát biểu ý kiến. Điểm này sợ rằng sẽ bị Cảnh Phi Long về sau nhớ kỹ. Bây giờ Cảnh Phi Long vào tới thân mộ, nhất định sẽ nhận được các vị tổ tiên coi trọng, cuối cùng đột phá trở về, đến lúc đó Cảnh tuyên coi như không là cái gì. Mười một trưởng lão nhãn tình sáng lên, trả lời, ý của ngươi là. Hai người cùng nhau nhìn về phía Long Thanh Nguyệt. Không sai, nghe nói Long gia công chúa Long Thanh Nguyệt, thiên tư bất phàm, lại người mang vực cốt, nếu như có thể phải nữ tử này, về sau sẽ tại trên con đường tu luyện làm ít công to nếu như chúng ta có thể để cho Long Thanh Nguyệt đáp ứng cùng Phi Long kết hợp, kia đối Phi Long hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Cứ như vậy, Phi Long tái xuất quan sau đó, nhất định sẽ không so đo hiểm khích lúc trước, niệm trò ta hay tốt. Không sai không sai, vẫn là cựu trưởng lão suy nghĩ chu toàn a. Vậy cứ quyết định như vậy. Hảo, hai người ăn nhịp với nhau. Lập tức cựu trưởng lão giữ im lặng, lần nữa nhớ mày. Thanh Nguyệt xem xét cựu trưởng lão Tư Thái, tâm tư trầm xuống, không khỏi vấn đạo. Cựu trưởng lão còn có cái gì khó xử chỗ? Thỉnh nói thẳng. Cựu trưởng lão chỉ là thở dài, lắc đầu bên cạnh 11 trưởng lão lập tức phối hợp với nhảy ra giải thích nói thanh nguyệt công chúa hiểu lầm các ngươi nghĩ đến chúng ta là vạn phần hoan nghênh nhưng cái này cũng không hề là chúng ta có thể quyết định chuyện nói thật cho các ngươi biết à, bây giờ ở trên núi chúng ta cảnh gia thế hệ trẻ thiên kiêu đệ nhất nhân cảnh phi long đang tiếp thụ gia tộc truyền thừa một khi hắn truyền thừa xuất quan sau này sẽ là chúng ta cảnh gia chuẩn tộc trưởng đến lúc đó cảnh gia hết thể sự việc đều phải hắn định đoạt như vậy sao thanh nguyệt lông mày thít chặt gặp thanh nguyệt tựa hồ đã bị bọn hắn dắt đi mười trưởng lão tiếp tục nói các ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta phi long thật là tốt trung độ người Hơn nữa Phi Long những năm này một mực chưa từng hôn phối, trước kia cũng liền nói, mười phần tâm mộ Thanh Nguyệt cô nương, nếu như Thanh Nguyệt cô nương đến lúc đó chịu đáp ứng gả cho ta nhón Phi Long mà nói, vậy ta nghĩ các ngươi tới cảnh gia liền chắc chắn không thành vấn đề. Không biết Thanh Nguyệt cô nương ý như thế nào. Lời này vừa ra, liền lòng dạ tư Mã Triều, người ngoài đường cũng biết. Thanh Nguyệt sắc mặt lập tức biến đổi. Bên cạnh Long Thanh Phong cũng lập tức giận dữ, các ngươi nói cái gì, muốn để Thanh Nguyệt gả cho các ngươi kia cái gì cảnh Phi Long, ta không đồng ý. Long Thanh Phong truy cầu Thanh Nguyệt không biết bao lâu, bây giờ nghe cảnh gia cư nhiên vào lúc này tới dùng cái này áp chế Thanh Nguyệt gả cho người khác hắn đương nhiên không đồng ý ha ha sáu nếu là như vậy vậy xin lỗi vậy chúng ta liền thương mà không giúp được gì cựu trưởng lão nghe vậy lập tức hai tay đâm vào tay áo thở ơi lạnh nhạt lên rõ ràng long thanh nguyệt nếu như không đáp ứng cảnh gia cũng sẽ không thu lưu bọn hắn bộ thái độ này nhường long gia không thiếu tử đệ đều chừng lông mày giận mắt thanh nguyệt tình thế khó xử quay đầu nhìn một chút gia tộc còn dư lại 40, 50 người trong đó hơn phân nửa cũng đều là một vài hải tử trong nội tâm nàng thực sự không biết nên làm sao bây giờ nếu như không đáp ứng long gia những thứ này trẻ mồ côi tất phải khó mà tồn lưu có chịu không sáu Thanh Nguyệt trong đầu không khỏi lóe lên khuôn mặt, còn nhớ rõ một cái kia Tuyết Dạng, tại Đại Tuyết Sơn, hai người bọn họ ở giữa đối thoại. Ta phải đi, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tới tìm của ngươi sáu. Ta tin tưởng ngươi, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Mấy năm qua này, Thanh Nguyệt vẫn chưa quên hắn, chưa từng có. Như thế nào? Thanh Nguyệt cô nương phải trang suy nghĩ kỹ. Mười một trưởng lão gặp Thanh Nguyệt thật lâu không nói, không khỏi mở miệng hỏi lần nữa. Long Thanh Phong không khỏi cả giận nói, Thanh Nguyệt, tuyệt đối đừng đáp ứng bọn hắn. Tỷ tỷ sáu. Cuối cùng, vẫn là một cái dọn trẻ con, đem Thanh Nguyệt kéo về thực tế. Thanh Nguyệt cúi đầu. Nhìn bên cạnh chỉ có 6 tuổi đệ đệ, lại nhìn sau lưng nhiều như vậy hải tử, nàng không có lựa chọn, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gật đầu, cắn môi nói, "Ta đáp 6." Lời mới vừa phải ra khỏi miệng, nhưng vào lúc này, toàn bộ cảnh gia sơn mạch đều rung một cái, tất cả mọi người đứng không vững. Cảnh gia phía sau núi phía trên, đột nhiên xông ra một đạo thông thiên tia sáng, chiếu rọi toàn bộ thương khung. Thấy cảnh này, chín dài lão hỏa 11 trưởng lão không khỏi đại hỉ, phi long thành công, muốn xuất quan, 6. Dầm dầm dầm 6. Thân mộ bên trong, vô số thần hồn hóa thành từng đạo thần vận tràn vào liễu cảnh tuyên thể nội, cuối cùng tạo thành một cố khủng lồ phong bạo phát động toàn bộ thần mộ. Liên ở một bên nguyên bản đang hấp thu thần vận cảnh phi long cũng bị liên lụy, từ trong tu luyện tỉnh lại. Tỉnh lại xem xét cảnh tuyên tình huống, hắn không khỏi sắc mặt thảm biến, tại sao có thể như vậy? Cảnh gia tiên tổ làm sao lại tiếp nhận hắn? Dầm dầm dầm sáu. Không tiếng động phong lôi, tại thần mộ bên ngoài bầu trời không ngừng vang dội, ầm ầm bất giác. Ngoài động tất cả mọi người đều ngước nhìn bầu trời, nhìn lên trên trời kỳ cảnh không khỏi sắc mặt động dung. Thế mà lại có động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là phi long tư chất vượt qua đốn trước, nhường cảnh gia tiên tổ có thụ ưu ái. Trong đám người các trưởng lão cũng đều hoảng sợ không thôi. Trận thế lớn như vậy, chỉ có thể nói rõ bên trong năng lượng bị số lớn hấp thu mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy giờ khắc này liền đại trưởng lão đều không thể không động dung ngửa đầu nhìn lên bầu trời một màn đáy mắt thần quang lấp lóe cảnh dài hồng lại nắm chặt nắm đấm tâm tư đau xót liền hắn cũng cho là đây là cảnh phi long làm ra thanh thế cảnh phi long càng là cường thế này liền chứng minh cảnh tuyên ở bên trong tình huống lại càng không tốt lúc này cảnh tuyên lại cảm giác không thấy động tĩnh bên ngoài cả thể xác và tinh thần hắn ngưng kết ở trong người hoa sen hỏa trùng bên trên nguyên bản luyện hóa xuất hiện mảnh thứ bốn cánh hoa đã rất nhường hắn ngoài ý muốn có thể tiếp nhận xuống không nghĩ tới một cỗ khủng lồ mà năng lượng tinh thuần không ngừng chảy vào trong cơ thể của hắn, cuối cùng vậy mà giống như giang hà chạy ngược chi thế, năng lượng hùng hậu dối tinh dối mủ, toàn bộ tràn vào trong thân thể. Cảnh tuyên còn chưa kịp suy nghĩ chuyện gì xảy ra, cơ thể liền đã bị cỗ này năng lượng khổng lồ cho trống, hắn không thể không tập trung ý chí, chuyên tâm hút hóa cỗ năng lượng này. Mà trong cơ thể luyện hóa hỏa trùng cũng bắt đầu từ bốn mảnh cánh hoa, nhanh chóng thay biến, trở thành năm mảnh cánh hoa, sáu mảnh, bảy mảnh sáu. Càng ở sau, cần có năng lượng thì càng nhiều, cũng may phía ngoài năng lượng còn đang không ngừng tràn vào, mà cảnh giới của hắn cũng tại nhanh chóng leo lên, vũ vương nhị phẩm tam phẩm, tứ phẩm 6. Cánh hoa cuối cùng càng ngày càng nhiều, thẳng đến cựu phẩm đại sen, sau đó là thập phẩm đại sen 6. Lại qua một canh giờ, cố này điên cuồng thuế biến sức mạnh rốt cục cũng, cũng ngừng lại. Mà hoa sen hỏa trùng cũng hoàn thành cuối cùng hình thái. Đại sen 12 tầng. 367 chương 366, bộ bộ sinh liên một tiếng ầm vang, thân mộ cửa động mở ra. Bên ngoài tất cả cảnh gia trưởng lão cũng không khỏi ngưng mắt tại cửa hang. Cửa hang vầng sáng lượn lờ, theo sát lấy một thân ảnh đi ra, đối xử mọi người ảnh hoàn toàn đi ra vầng sáng sau đó, đại gia mới nhìn rõ người kia tướng mạo. Phi Long, là Phi Long đi ra quả nhiên là cảnh phi long thứ nhất đi ra. Như thế, mới vừa động tĩnh nhất định là cảnh phi long chế tạo ra, tu vi của hắn nhất định vô cùng ghê gớm. Cảnh gia tử đệ lập tức sôi trào, từng cái vây liều thượng đi, mở miệng nói vui. Tất cả trưởng lão cũng tất cả cho là cảnh phi long thu được thần mộ ý vị, từng cái vui mừng đầu. Nhưng mà, chỉ có cảnh phi long mình là mặt đen lên, bên cạnh định nọt thanh âm càng nhiều, hắn lại càng phẫn nộ, định nọt thanh âm càng lớn, hắn thì càng khó chịu. Chính mình mặc dù đang trong động lấy được một thần vận, cũng đột phá đến vũ vương cảnh giới, thế nhưng là hắn tiến bộ này, so với cảnh tới, cũng không biết kém bao nhiêu bước. Đại gia khen hắn như vậy, Chẳng phải là đang châm trọng. Lúc này, cửa động lại xuất hiện một thân ảnh, đại gia không cần nhìn đều biết là ai, nhưng mà chúng giải lao hòa cảnh gia con em thần sắc thì cũng là rất khinh thường. Bởi vì đại gia đâu biết cảnh tuyên thì sẽ không bị cảnh gia tiên tổ công nhận, cho nên hắn đi vào cũng là trắng đi vào. Đại gia đối với hắn căn bản vốn không báo bất luận cái gì mong đợi. Cảnh tuyên còn không biết bọn hắn ý nghĩ, chỉ là chậm rãi bước ra. Hắn giờ phút này, áo trang phát ra, thân mang một gian màu trắng nội y trưởng sam, sắc mặt vân đạm phong khinh, giữa lông mày hình như coi phồng lôi, đáy mắt bên trong như bao hàm tinh thần vạn vật. Hắn không vui không giận, bước ra một bước lại phản phất vượt qua thiên địa, tự xưng đạo vận. Đợi đến cảnh Tuyên toàn bộ cần toàn bộ ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, đại trưởng Lao trước tiên phát hiện không đúng, hắn hai mắt thần quang lấp lòe, có thể trong lúc nhất thời càng không có cách nào xem thấu cảnh Tuyên, càng không cách nào thăm dò cảnh Tuyên tu vi. Cảnh Tuyên trên thân giống như là cuốn quanh lấy một tầng mê vụ, thần bí khó lường. Chẳng lẽ sáu? Đại trưởng Lao đáy mắt kinh hãi. Theo sát lấy, cảnh giai hồng cũng phát hiện liễu cảnh Tuyên khác biệt, miệng từ từ mở lớn, người này là sáu. Các trưởng Lao khác cũng phản ứng tới, nhìn xem thời khắc này cảnh Tuyên, mở. Bọn hắn vậy mà cảm thấy một cố kiềm chế chí khí cái này sao? cái này sao có thể? trung quanh trưởng lao tiếng kinh ngạc càng lúc càng lớn, cuối cùng một ít trưởng lao thật sự là hồ đồ rồi, không khỏi nhìn về phía cảnh phi long, hy vọng cảnh phi long có thể cho bọn hắn một lời giải thích. cảnh phi long sắc mặt như ở trước mắt, nắm chặt nắm đấm đốt ngón tay trắng bệch, đây coi như là chấp nhận. a năm, tất cả trưởng lao thấy cảnh này, cuối cùng bất khả tư nghị kinh hô lên, tại sao có thể như vậy? cảnh gia tiên tổ làm sao lại thừa nhận hắn? không có khả năng, đây không có khả năng, nhất định là hắn dùng cái gì thủ đoạn khác. đối với ta không tin tưởng chỉ bằng chính hắn, có thể để cho cảnh gia tiên tổ tán thành hắn. Tất cả trưởng lão thanh âm, lập tức để những người khác cảnh gia tử đệ mê mang, bọn hắn không rõ vì cái gì mọi người thấy cảnh tuyên sẽ lớn như vậy phản ứng. Mà lúc này, cảnh tuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cảnh gia dưới chân núi phương hướng, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Thân niệm trong nháy mắt phân tán rộng ra, nhất thời toàn bộ cảnh gia tình trạng đều ở đây trong óc của hắn lộ ra. Thanh nguyên 6. Cảnh tuyên nhỉ non một tiếng, đáy mắt cuối cùng nổi lên một tia sáng, tiếp đó không thấy hắn động tác như thế nào, thân thể lập tức liền đạp không mà đi, trong hư không chỉ để lại từng bước hoa sen. Dưới chân sinh hoa sen. Thấy cảnh này, cảnh gia tất cả mọi người đều chôn váng. 6 Chân núi, chín giải lão hỏa 11 trưởng lão nhìn thấy sơn tiên tượng, lập tức cười ha ha. Phi Long thiếu gia xem ra là thành công, lần này chúng ta cảnh gia đời sau tộc trưởng, xem ra là đã quyết định. Cửu trưởng lão không ngừng nuốt dâu mà cười. 11 trưởng lão ở bên cạnh phụ hoạn. Tiếp đó hai người cùng nhau quay người, nhìn về phía Thanh Nguyệt chờ Long gia đám người, tiếp tục vấn đạo. Thanh Nguyệt tỷ, chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy, chúng ta cảnh gia Phi Long thiếu gia, bây giờ thu được gia tộc truyền thừa, tu vi nâng cao một bước, ta muốn cũng chỉ có Thanh Nguyệt tỷ mới xứng với chúng ta Phi Long thiếu gia. Thanh Nguyệt cắn môi dưới, sắc mặt thoáng qua một mảnh giãy giụa. Cảnh gia không thiếu tử đệ đều bị hỏa diễm quân vương đuổi sợ hãi, dưới mắt gặp cảnh gia chịu thu lưu bọn hắn, một số người đã không nhịn được mở miệng khuyên Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt tỷ, mời xem tại cùng là con em Long gia mặt trên, liền cứu lấy chúng ta a. Đúng vậy a Thanh Nguyệt tỷ, chúng ta không muốn chết a, ngươi liền đáp ứng a. Hơn nữa kia cái gì phi Long thiếu gia như thế thiên tiêu, ngài cũng không mất mát gì a. Nghe được gia tộc Thanh âm của người, Thanh Nguyệt trong lòng càng là bi ai, rơi vào đường cùng, liền muốn đầu đáp ứng. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo xích hoàng sắc quang mang trong hư không lướt qua, chớp mắt cho đến, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại bình tĩnh lại tới lại phát hiện trước mắt đã nhiều hơn một người. Thanh Nguyệt, đã lâu không gặp. Một đạo quen thuộc mà thanh âm xa lạ đột nhiên tại Thanh Nguyệt bên thai vang rội. Thanh âm tiên là hồn khiên mộng nhiễu, không biết bao nhiêu lần từng tại hắn trong mộng xuất hiện, mà bây giờ, nhưng lại rõ ràng ở bên thai vang lên. Đây không phải nằm mơ giữa ban ngày à. Thanh Nguyệt bất khả tư nghị ngẩng đầu, nhìn trước mắt gương mặt kia, trong hốc mắt đứa đát, nước mắt rưng trọng. Cảnh Tuyên mỉm cười mà đứng, mắt thấy Thanh Nguyệt vậy tuyệt lệ đích dung mạo, trong nội tâm tưởng nhớ ngàn vạn. Lần này tới đấu thần đại lục, hắn ngay từ đầu mục đích đúng là vì thực hiện mình và Thanh Nguyệt ở giữa hứa hẹn chỉ cần hắn sức mạnh đủ cường đại, sẽ tới tìm Thanh Nguyệt. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, hai người lại ở chỗ này gặp mặt. Cảnh Tuyên Sáu, Thanh Nguyệt vẫn như cũ không thể tin được, âm thanh có chút run rẩy. Nàng từ từ tiến về phía trước một bước, nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên gương mặt, đôi ra ngọc thủ trắng nõn, hướng Cảnh Tuyên gương mặt sờ soạng. Ấm áp, chân thực. Lúc này nàng mới biết được, đây không phải nằm mơ giữa ban ngày. Thật là ngươi. Thanh Nguyệt kích động không thôi. Cảnh Tuyên nhất đem giữ chặt Thanh Nguyệt tay, nắm thật chặt, cười nói, thật là ta, ta tới. Tô Sáu. Thanh Nguyệt lập tức che miệng lại, lệ rơi đầy mặt. Cảnh Tuyên nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem thanh nguyệt ôm vào trong ngực, ấm giọng an ủi nàng nói không sao không sao ta tới về sau có chuyện gì ta đều sẽ không bao giờ lại rời đi ngươi thanh nguyệt chôn giấu tại cảnh tuyên trong ngực nặng nề đầu trung quanh cảnh gia tử đệ cùng người của long gia bây giờ cũng đã trợn tròn mắt gì tình huống long gia công chúa như thế nào lập tức liền nhào vào người xa lạ kia trong ngực tên kia là ai người long gia tức giận bất bình xoa cảnh tuyên như thế nào vừa lên tới liền ôm nhân gia cái kia long gia công chúa như thế nào cũng không phản kháng chẳng lẽ chỉ cần đi lên ôm một cái nàng chính là sẽ thích ai sớm biết lao từ đi Cảnh gia nhân ước ao cái tị. Long gia trưởng lão nhìn chợn mắt hốt hoồm, cảnh gia chín giải lão hòa 11 trưởng lão thì sắc mặt tâm trầm Bọn hắn cũng không nghĩ đến, cảnh tuyên thế mà lại cùng Long Thanh Nguyệt nhận biết. Trong đám người, còn có một người cực kỳ phẫn nộ. Long Thanh Phong ở một bên nắm chặt tay bên trong trường kiếm, con mắt nhìn chằm chằm cảnh tuyên, trên mặt giữ tận không chịu đổi. Hắn bây giờ cũng nhận ra, cái kia ôm Thanh Nguyệt gia hỏa, chính là ban đầu ở Đại Tuyết Sơn cái kia tuyết dạng, dám cùng tự mình động thủ gia hỏa. Hắn vì sao lại ở đây? Hắn vì sao lại tại cảnh gia? Long Thanh Phong bây giờ trong lòng có một vạn cái phẫn nộ nếu như phía trước Thanh Nguyệt bị bất đắc dĩ phải đáp ứng cảnh gia trưởng lao điều kiện gả cho Cảnh Phi Long, hắn vẫn chỉ là không cam lòng. như vậy bây giờ nhìn thấy Cảnh Tuyên ôm Thanh Nguyệt, vậy hắn cũng không cách nào tiếp nhận cùng dễ dàng tha thứ. Cảnh Phi Long như thế nào cũng là Cảnh Gia Thiên Chi kiêu tử, tăng thêm lại là Cảnh Gia thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, nếu như Thanh Nguyệt gả cho Cảnh Phi Long, hắn vẫn còn tương đối dễ dàng tiếp nhận. nhưng Cảnh Tuyên tính là gì đồ chơi, hắn dựa vào cái gì nhận được Thanh Nguyệt yêu hái? hôn đàn, ngươi cho ta buông tay. cuối cùng, Long Thanh Phong chịu không được liễu Cảnh Tuyên ôm Thanh Nguyệt, sang sảng một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quét vừa bấm. Trường kiếm lập tức hóa thành một đạo vinh hồng, thẳng bắn về phía Cảnh Tuyên đầu người. Cảnh Tuyên là đưa lưng về phía Long Thanh Phong, nhưng Thanh Nguyệt lại thấy được, ngay lập tức biến sắc, la hét, không muốn, làm. Âm thanh vừa ra khỏi miệng, Dài Kiếm Nhất Xem đến liêu Cảnh Tuyên sau lưng của, phản phất đụng phải một mặt bức tường vô hình, lập tức dừng lại, khó tiến thêm nữa một phần. Lúc này Cảnh Tuyên mới buông ra Thanh Nguyệt, mỉm cười sau đó xoay người, sắc mặt lãnh đạm nhìn xem Long Thanh Phong, ống tay háo vung lên, đạo, chúng ta cũng lại gặp mặt, kết xấu. Trong hư không Dài Kiếm Nhất Xem bị Cảnh Tuyên cho đánh gãy, tinh phẩm chín cấp vũ khí tại Cảnh Tuyên trước mặt không chịu nổi một kích lần này Long Thanh Phong trận tròn mắt, Long gia trưởng lão trận tròn mắt, chín giải lão hòa 11 trưởng lão cũng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh thoải mái. Cảnh Tuyên bây giờ thế nhưng là áo bào tím luyện khí đại sư, vốn là đối với vũ khí tinh thống nhất, có thể có thủ đoạn này cũng không kỳ lạ. nhưng cái khác người không biết, bọn hắn chỉ thấy Cảnh Tuyên một tay liền đánh gãy liêu tinh phẩm 9 cấp vũ khí, cả đám đều ngẩn ra. cái này sáu, đây là có chuyện gì? không thấy rõ a, không biết chuyện gì xảy ra kiếm liền đoạn mất. hào sáu, thật là lợi hại a. Thanh Nguyệt nhìn xem Cảnh Tuyên, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng đi theo nàng liền cười. Coi như kỳ quái thì thế nào, chỉ cần hắn vẫn cái kia cảnh tuyên liền tốt. Người 6. Long Thanh Phong ngây ngốc nhìn xem Cảnh Tuyên, tiếp đó túi đầu nhìn xem trên đất thanh đoản kiếm này, đầu có chút trắng váng, sau đó hắn tựa hồ có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, hét lớn một tiếng lại hướng Liêu Thượng đi, ta không tin tưởng, ta không tin tưởng ngươi lại so với ta mạnh. Người 6. Còn không có vọt tới Cảnh Tuyên trước mặt, liền bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài. Cường đại, hết sức cường đại. Long Thanh Phong ngẩng đầu đầy mắt tuyệt vọng nhìn xem Cảnh Tuyên, lúc này Cảnh Tuyên không phải là cái kia tại trong đêm biết, còn cần thanh nguyệt duy trì thanh niên hắn đã đã cường đại đến làm cho người chỉ có thể nhìn theo bóng lưng tình cảnh. vì cái gì? vì cái gì sáu? long thanh phong rất bị đả kích nằm dặm trên mặt đất, không ngừng nhịn non một câu nói kia. hắn tựa hồ không nghĩ ra vì cái gì cảnh tuyên sẽ tiến bộ nhanh như vậy. bên cạnh chín dài lão hòa 11 trưởng lão nhìn liêu cảnh tuyên ra tay. nhiễu nhiễu mày, tiếp đó đứng dậy lạnh nhạt nói, cảnh tuyên, ngươi ra ngoài làm gì? ngoài ra ta cảnh cáo ngươi, long cô nương, nhưng là muốn gả cho phi long, nếu như ngươi có ý kiến gì không, tốt nhất sớm làm bỏ đi ý niệm. bảy không sáu. thanh nguyệt trong lòng căng thẳng, mặc dù nàng nhìn thấy cảnh tuyên thật cao hứng. Nhưng là bây giờ trên người nàng, thế nhưng là quan hệ sau lưng lòng gia tộc người 40, 50 người ăn uy, nàng không thể không từ đại cục cân nhắc. Cảnh Tuyên vô vỗ tay của nàng, ra hiệu không có việc gì, tiếp đó khiêu khích nhìn xem chín giải lão hòa 11 trưởng lão, khóe miệng lệnh vẻn lên đạo, "Bằng không sáu, các ngươi có thể làm gì ta?" 368 chương 367, đánh đau trưởng lão 6. Chín giải lão hòa 11 trưởng lão sững sờ. Hai người bọn hắn không nghĩ tới, Cảnh Tuyên lại dám như thế quang minh chính đại khiêu khích họ nhóm. Chín trưởng lão lập khắc trầm xuống lông mày, sắc mặt bất thiện nói: Cảnh Tuyên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là áo bào tím luyện khí đại sư, liền có thể tại Cảnh Gia muốn làm gì thì làm. Coi như ngươi dù thế nào tiền tài cũng đừng đã quên, Cảnh Gia là phi long, ngươi trước đó không bằng hắn, sau này còn không bằng hắn, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là nhận rõ thực tế, không muốn làm vô vị chống lại, phải không? Vậy ngươi đều có thể nhường hắn xuống thử thử xem. Cảnh Tuyên bất có thể được không? Mười một trưởng lão gặp Cảnh Tuyên tái nhi tam không ngừng khuyên cáo, đã thật sự nổi giận, lập tức tiến tới một bước, lạnh giọng nói: Cảnh Tuyên, ngươi rốt cuộc là tránh gia hay không? Không để. Ngươi tự tìm cái chết. Hảo, ta hôm nay liền thay thế cảnh dài hồng thật tốt dạy dỗ ngươi, như thế nào tôn trọng trưởng bối. Lấy. Mười một trưởng lão đột nhiên nô ra tay tới, một cái hướng cảnh tuyên chụp tới. Bên cạnh thanh nguyệt chỉ cảm thấy một chảo này, phản phất giam cầm thiên địa, không để cho nàng từ hô hấp cũng không thông thuận. Cảnh tuyên cũng không động hợp tác, không tránh không né, trực tiếp một ngón tay ra, một đạo xích hoàng sắc đạo vẫn như là cỗ sao trổi vọt tới mười một trưởng lão bàn tay. Phanh. Bạch bạch bạch sáu. Một tiếng vang trầm, mười trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp đó nhịn không được dưới chân liên tiếp lùi về phía sau mỗi lùi một bước, dưới chân chính là một cái dấu chân thật sâu. Chờ mười một trưởng lao đứng vững, chín dài lao hòa hắn không khỏi cùng một chỗ mặt lộ vẻ kinh sợ, làm sao có thể? Lại là này một câu, các ngươi động một chút lại sẽ hỏi làm sao có thể? Ta ngược lại muốn hỏi hỏi, như thế nào không có khả năng? Cảnh Tuyên vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, trên mặt vân đạm phong khinh. Chiêu này quả thực chấn nhiếp rồi không ít người. Long gia chỉ còn lại bốn vị trưởng lão cả đám trợn mắt há mồm, tiếp đó liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt cũng là vẻ kinh hãi. Vừa rồi 11 trưởng lao xuất thủ trong nháy mắt, bọn hắn đều có thể từ khí thế bên trong cảm giác được 11 trưởng lao tu vi Vũ Vương cấp 5, thực lực như vậy mặc dù không phải sắc bén nhất Vũ Vương, nhưng này phần thực lực tuyệt đối không giống như bọn hắn yếu. Nhưng mà cảnh tuyên lại dễ như trở bàn tay liền đánh lui 11 trưởng lao một trào, nhìn qua tựa hồ căn bản là vô dụng cái gì lực lượng, cái này há chẳng phải là cảnh tuyên tu vi muốn so với 11 trưởng lao cao hơn rất nhiều. Chơi ạ, cái này tử mới bao nhiêu lớn, nhìn qua cũng liền hỏa thành nguyệt tỷ không kém bao nhiêu đâu, nhưng hắn thực lực làm sao lại khủng bố như thế. Mấy cái trưởng lão bị hù cả người toát mồ hôi lạnh. Cựu trưởng lão chân mày biểu càng chặt, con mắt nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên lấp lóe không yên, thần sắc tựa hồ là đang do dự. Sau một lúc lâu, hắn tựa hồ cuối cùng hạ quyết tâm, hướng mười một trưởng lão nhìn nhau, đầu. Tiếp đó cùng mười một trưởng lão cùng nhau tiến tới một bước, lạnh giọng nói, Cảnh Tuyên, ngươi không biết lễ phép, dám đối với trưởng lão ra tay. Hôm nay ta liền muốn cùng mười một trưởng lão cùng một chỗ thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Suy sấu, Cảnh Tuyên nhất nghe lời này lập tức cười lạnh thành tiếng, dường như là nhịn không được, nói theo, hai người các ngươi muốn liên thủ liền liên thủ, còn tìm cớ gì? Lời nói thật, ta đều thay hai người các ngươi e lệ tiểu trưởng lao sắc mặt hơi đỏ, thẹn quá thành giận nói, lớn mật, thiếu tranh đua miệng lưỡi, ta cũng không tin, ngươi tử còn có thông tin bản lĩnh không thành. bên trên, hét lớn một tiếng, chín giải lão hòa mười một trưởng lão cùng một chỗ liên thủ công tới. siêu siêu sáu, trong hư không chỉ thấy hai đạo huyết ảnh mang theo giả lệnh lùng sắc cơ, trực tiếp phốc hướng cảnh tuyên. ở cách xa xa, chính là một cỗ cường đại sắc cơ, trực tiếp bao phủ cảnh tuyên, lại nhường cảnh tuyên có một cái chớp mắt như vậy ở giữa không cách nào chuyển động. lĩnh vực, cảnh tuyên lông mày nhíu lại, sau đó hai tay đẩy, một cỗ miên ngung võ đạo chi lực cẩm vang mà ra. giáp giáp giáp sáu trong hư không lập tức xuất hiện một chuỗi vỡ vang lên, đồng thời trong không gian xuất hiện từng đạo vết nước màu trắng, giống như tầng băng vỡ vụn một dạng, không khi đã nứt ra từng đạo lỗ hổng. ngoan sáu, cuối cùng hư không sụp đổ, một cỗ loạn lưu tại chân núi tàn phá bờ bãi, loạn lưu thổi người chung quanh lay động không chỉ, long gia trưởng lão lập tức mang theo thanh nguyệt cùng những người khác lui lại. không gian loạn lưu cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản. kết sáu, theo cuối cùng một tiếng vỡ vang lên, cựu trưởng lão linh vực hoàn toàn bị cảnh tuyến đánh tan, chín trưởng lão lập khắc há miệng phun ra bùng máu tươi lớn, thân hình lui nhanh. cùng lúc, mười trưởng lão lần nữa đánh tới. Trong tay đã nhiều hơn một cây thiên trượng, thật cao vung lên sau đó, một trượng 내려 xuống, toàn bộ hư không đều ở đây sụp đổ. Đây chính là vũ vương sức mạnh sao? Trung quanh cảnh gia hỏa Long gia tử đệ sớm đã đối đãi. Lần này thủ đoạn cũng không phải là võ giả nên có. Cảnh tuyên sau khi thấy, ống tay háo một quyển, xoẹt một tiếng liền cuốn lấy toàn bộ thiên trượng, thiên trượng lên sức mạnh, cũng tại trong nháy mắt bị hóa không còn một mảnh. Người 6. Mười một trưởng lão giật nảy cả mình, biết không tốt, nhanh chóng lui lại, thế nhưng là trong tay liên tục tát hai cái, đều không thể đem thiên trượng rút ra, mắt thấy cảnh tiên nhất trưởng đành tới hắn không thể làm gì khác hơn là vứt sạch thiền trượng, hai tay đón đỡ trước người phanh cảnh tuyến nhất ký đại hoang quyền đập vào mười một trưởng lao trên cánh tay vang một tiếng mười một trưởng lao lập khắc giống như một quả đạn tháo bị đánh bay ra ngoài ngã xuống ở một bên trên vách núi đá phí một tiếng đụng nát vách núi một cước đá vụn cuộn cuộn t 6 người chung quanh thấy cảnh này không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh nhìn xem đều đau long trong sạch không đành lòng che khuôn mặt quay đầu qua đi sự sáu cảnh tuyến một lần nữa rơi xuống đất quần áo xé xẽ cùng phía trước không khác nhau chút nào, nhìn qua mới vừa cái kia một phen đại chiến, tựa như hắn chỉ là đi chạy một vòng mở dạng, chính là chỗ này sao nhẹ nhõm. Long ra bốn vị trưởng lão càng phát chân kinh. Cứ như vậy tu vi còn không phải cảnh gia thế hệ trẻ đệ nhất. Gặt quỳ hạ a. Khu khu 6. Người 6. Cụ trưởng lão nằm trên mặt đất, vừa rồi lĩnh vực bị phá, tu vi bị tổn hại, thụ thương nghiêm trọng, làm hắn một chốc đều không đứng dậy được. Lúc này, trên núi lại xuống một nhóm người lớn. Mọi người nhìn thấy, nhưng là đại gia lão hòa khác tất cả trưởng lão. Đại gia xuống sau đó Các trưởng lão khác xem xét Cựu trưởng lão trọng thương trên mặt đất, không khỏi mặt đều biến sắc, còn tưởng rằng là cùng người của Long gia đạo thủ. Tam trưởng lão lập khắc đứng ra lệnh lùng nói: "Lão Cựu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là ai lại có thể đem ngươi đánh thành dạng này?" Cựu trưởng lão đưa tay, run run chỉ hướng Liêu Cảnh Tuyên, sắc mặt như máu, hay không ra lời. Nhưng đã đủ. Đại gia không hẹn mà cùng nhìn hướng Cảnh Tuyên, biến sắc. Là ngươi đả thương Cựu trưởng lão. Bát trưởng lão sắc mặt kinh hãi. Không sai, là ta. Cảnh Tuyên cũng không phủ nhận. Lúc này, bên cạnh cảnh gia tử đệ đỡ trọng thương 11 trưởng lão đã trở về, 11 trưởng lão thương càng nặng. Toàn thân máu tươi chạy đầm địa, trên thân không biết đoạn mất bao nhiêu đầu xương cốt. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Bát trưởng lão mở to hai mắt nhìn, hỏi lại, "11 trưởng lão cũng là ngươi sáu?" "Không sai." Lời này vừa ra, toàn bộ trưởng lão đoàn đều kinh hãi. "Ngươi thế mà lập tức có thể làm tổn thương hai vị trưởng lão? Bọn hắn một cái là Vũ Vương cấp 5, một cái là Vũ Vương lục cấp 3, ngươi sáu? Ngươi làm sao có thể?" Liên Tam trưởng lão cũng giật mình. Cảnh ra những mầm mống kia đệ từng cái càng là như gặp phải sét đánh. Cảnh truyền, cảnh lửa, cảnh dao, cảnh rảnh rối sáu. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn hướng Cảnh Tuyên, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Hắn như thế nào đi vào một chút thân mộ, lập tức liền có thể biến lợi hại như vậy? Trước đó cũng có cảnh gia tiền bối sau khi tiến vào, thế nhưng là đi vào người mặc dù tu vi có tiến bộ, nhưng cũng không có hướng Cảnh Tuyên khoa trương như vậy. Có thể đánh đau Vũ Vương cấp 5 cùng cường giả cấp 6, cái kia Cảnh Tuyên ít nhất cũng là Vũ Vương cấp 7 à. Theo Võ Vương nhất cấp đến Vũ Vương cấp 7, liên tục vượt 6 cái cảnh giới, hắn đây sao cũng quá kinh khủng à Cảnh gia người có một tính toán một cái, toàn bộ đều trợn mắt liễu lữa. Liên đại trưởng lão cũng ngây dại, sau đó tựa hồ cảm thấy mình biểu hiện quá mức. Nhanh chóng thu liễm lại biểu lộ tới, thế nhưng là hắn nhìn cảnh Tuyên ánh mắt, còn lộ ra vẻ nghi hoặc. Thật chẳng lẽ chỉ là Vũ Vương cấp 7 mà thôi sao? Vậy tại sao ta đều thấy không rõ sâu cạn của hắn? Đại trưởng lão con mắt híp lại, thần sắc làm cho người khó mà nắm lấy. Cảnh dài hồng nghe được cảnh Tuyên thế mà một mặt đánh hai cái trưởng lão, không khỏi cười ha ha, ha ha ha sáu. Ta liền biết cháu của ta là lợi hại nhất, ha ha ha sáu. Trung bênh tất cả trưởng lão cùng nhau im lặng. Mới vừa rồi là ai tại cửa động bên ngoài, nghe xong cảnh Tuyên bất sẽ có được tiên tổ tán thành, còn một mặt toán giận kiến thức đến liêu cảnh tiên lợi hại tất cả trưởng lão tâm tư lập tức lại hoan lạc cảnh phi long chỉ là đột phá đến vũ vương cảnh giới thế nhưng là cảnh tuyên tiến bộ lớn hơn nữa căn cứ vào ước định trước hai người bọn hắn người ai tiến bộ lớn nhất ai sẽ gánh vác lên sau này cảnh gia tiến vào thiên vương chi lộ hiện tại xem ra kết quả đã rất rõ ràng những cái kia nguyên bản còn đung đưa không ngừng hoặc vốn định đứng tại cảnh phi long một bên trưởng lão bây giờ lập tức từng cái im lặng không nói đừng nói gì đến trừng phạt cảnh tuyên tốt chuyện này cứ như vậy đi đại trưởng lão cuối cùng mở miệng đám người một bộ quả nhiên dáng vẻ bây giờ ai cũng biết ai mới là cảnh gia thiên chi tiểu tử Cảnh tuyên gặp nếu không còn chuyện gì, lúc này mới quay đầu kéo qua Thanh Nguyệt, hướng đi đại trưởng lão. Đại trưởng lão, chúng ta sáu. Thanh Nguyệt mở miệng lại đem Long Gia chuyện một lần, nghe được Hỏa Diễm Quân Vương thế mà dẫn người trực tiếp giết Long Gia, cảnh gia lập tức một mảnh trầm mặc. Hỏa Diễm Quân Vương ngoài ý liệu cường thế, đây là bọn hắn không nghĩ tới. Không nghĩ tới Hỏa Diễm Quân Vương cường đại như thế, đang cùng chúng ta tiến hành sinh tử chiến trường thời điểm, bọn hắn lại còn có đầy đủ lực lượng đi đối phó Long Gia, Hỏa Diễm Quân Vương thực lực thật sự là thật là đáng sợ. Đại trưởng lão đều cảm giác chuyện này mười phần khó giải quyết. Đại trưởng lão, vậy chúng ta những thứ này tộc nhân sáu Thanh Nguyệt bây giờ quan tâm nhất là Cảnh Gia có thể hay không thu lưu bọn hắn. Cảnh Tuyên dã nhìn về phía Đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn một chút Cảnh Tuyên, phát hiện hắn giắt thanh nguyệt tay, lập tức thì biết, khoe miệng không dễ phát giác biết lên. Sau đó nói, từ hôm nay trở đi, Cảnh Tuyên bắt đầu trưởng quản toàn bộ Cảnh Gia sự vận, có thu hay không lưu các ngươi, liền để hắn đi làm quyết định đi. Xong, Đại trưởng lão quay người bay lên không, cái này không thể nghi ngờ đã là biểu đạt thái độ, nhường Cảnh Tuyên làm chủ, vậy cái này kết quả đã là rõ ràng. Ngươi của Long Gia hòa Thanh Nguyệt đều ánh mắt sáng quắc nhìn xem Cảnh Tuyên, bây giờ Long Gia vận mệnh liền nắm ở trong tay hắn. Cảnh Tuyên nắm chặt thanh nguyệt tay, mỉm cười, hoàn nên các người đặt chân cảnh ra. "Hảo A. quá tốt rồi, cuối cùng cũng đã không cần chạy trốn." Tỷ tỷ vạn Thúy, thị phu vạn Thúy, Long trong sạch một phen, lập tức treo đến Thanh Nguyệt hơi đỏ mặt, lén lén nhìn hướng cảnh Tuyên lúc, ánh mắt như nước, càng là khiến người ta say mê. 369 chương 368, Thiên Vương chi lộ mở ra một tháng sau, cảnh ra. Dưới chân núi một chỗ bên trong trang viện, Thanh Nguyệt cùng nàng tộc nhân đều cũng tại ở đây dàn xếp xuống, từ cảnh Tuyên lên tiếng cảnh ra, đối với Thanh Nguyệt bọn hắn tự nhiên là rất chiếu cố. Thu xếp tốt Thanh Nguyệt bọn hắn sau đó, Cảnh Tuyên lập khắc liền tiến vào bế quan trạng thái, tại thần mộ bên trong hấp thu thần vận, còn cần hắn thời gian nhất định tới triệt để tiêu hóa cùng hấp thu. Cố năng lượng kia là khổng lồ, dù là hắn tạm thời hấp thu, tu vi tăng vọt, thế nhưng là thần vận bên trong còn ẩn chứa cảnh gia các vị tổ tiên cả đời tu vi kinh nghiệm, cái này cũng là rất quý giá. Đồng thời, phía ngoài Hỏa Diễm Quân Vương càng ngày càng hoạt động mạnh, Diệt Long gia sau đó, tuần tự lại nghe được hắn tiêu diệt hai cái phủ phụ chủ, thế lực lần nữa hất trường, toàn bộ đấu thần đại lục đều bao phủ tại một cỗ Hỏa Diễm linh dưới sự uy hiếp. Lần đầu áp lực, Thanh Nguyệt cùng Long gia tộc nhân cũng không dám buông lỏng, toàn bộ đều tiến nhập chăm chỉ trạng thái tu luyện chiếu hòa diễm quân vương cái tư thế này cảnh gia là sớm muộn cũng sẽ cùng hòa diễm quân vương đánh một trận khi đó long gia lại có thể chạy trốn tới đâu đây bọn hắn cũng chỉ có một trận chiến thiếu gia không thể tại ham chơi chúng ta nên thật tốt tu luyện long gia một vị trưởng lão từ hái nhìn xem ham chơi long trong sạch cười khổ lắc đầu sáu tuổi long trong sạch vẫn là ham chơi nhất niên kỷ nghe được trưởng lão như thế một lập tức vẻ mặt đau khổ nói long ngũ gia gia ta không muốn tu luyện tu luyện thật nhảm chán ai sáu trong sạch ngoan ngươi muốn từ tu luyện về sau sau khi lớn lên mới có thể giống ngươi cảnh tuyên ca ca lợi hại như vậy có thật không vậy được rồi long trong sạch đến cùng vẫn là hải tử rất là dễ dàng bị dao động long năm không khỏi mỉm cười đầu đúng vào lúc này đột nhiên đất đai dưới chân chấn động long năm vội vàng thân thể lướt lên ôm lấy long trong sạch liền lên tới giữa không trung đồng thời toàn bộ cảnh gia đô đang run rẩy a chuyện gì xảy ra động đất sao tại sao có thể như vậy thật kỳ quái a toàn bộ cảnh gia đô hoảng loạn lớn như vậy chấn động gần ngàn năm cũng vẫn là lần thứ nhất giáp giáp giáp sáu cảnh gia sơn mạch cũng nứt ra một đầu lỗ to lớn cự thạch lăn lăn đệ xuống cảnh gia các trưởng lão toàn bộ bay lên không trong một đọp phủ cảnh tuyên giả đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc mở mắt xông ra đọp phủ thang đến giữa không trung thần thức trong nháy mắt phân tán rộng ra lại phát hiện toàn bộ bạch thạch phủ đô trên mặt đất chấn không chỉ như vậy thanh châu phủ tròn sao thương long phủ hỏa diễm linh 6. toàn bộ đấu thần đại lục đều ở đây chấn động toàn bộ đại lục nhân sợ hai không thôi mà theo sát lấy đột nhiên từ đại lục một đơn thuốc hướng đung nhiên vọt lên một đạo thông thiên của sáng bắn thẳng đến thương cung chiếu sáng toàn bộ bầu trời chỉ cần là thân ở trên đại lục người đều có thể nhìn đến đạo ánh sáng này trụ sáu hỏa diễm lĩnh hỏa diễm đại điện một đầu tóc đỏ hỏa diễm quân vương trong nháy mắt mở to mắt, thân thể lói lên, tiểu ra hiện tại cung điện bên ngoài trong cao không, nhìn cái kia một chùm sáng trụ, đáy mắt tản mát ra một hồi lửa nóng, đợi ngàn năm, cuối cùng chờ đến sáu sáu, khoảng cách hỏa diễm linh bên ngoài vạn dặm một tòa lửa vô danh dưới chân núi, quần quần rung nham không ngừng lan lượn, nhiệt khí bốc hơi, trong không khí cũng là hỏa hư vị. ở bên cạnh một bên, 12 cây to lớn xiềng xích khóa lại một cái gần như khô lâu cơ thể, lúc này đại địa chấn động, nhang tương lan lượn màu vàng kim nham tương bắt đầu từ từ dâng lên, từ ngược từ ngược bốc lên bọ khí, tiếp đó bắn tung tóe ra. Cái kia bị xích sắt khóa cơ thể, đột nhiên mở mắt, đáy mắt bắn ra một đạo ánh sáng quỷ dị, không gặp hắn há muồng, lại nghe được một tiếng thanh âm khàn khàn. Lão phu bị khóa ngàn năm chữa thương, bây giờ cuối cùng có thể đi ra, ha ha ha 66. Đấu thần đại lục phía bắc, nơi cực hàn. Mơ ảo núi tuyết tích lũy lấy tuyết trắng mê mang, một đám biến dị to lớn tuyết lang đang tại vây quét một đám băng ngọc tê giác, triển khai một hồi đại chiến. Đúng vào lúc này, đại địa chấn động, cứng rắn tầng băng vậy mà đã nứt ra từng đạo lỗ hổng. Bên cạnh tòa kia to lớn núi tuyết lúc này đột nhiên một tiếng bạo hưởng, tuyết động bắt đầu trượt xuống, tuyết lở cuồn cuộn, yêu thú lập tức đánh tan mà chạy mà vạn trượng núi tuyết phía dưới, núi tuyết trung tâm. Một tòa to lớn băng điêu bây giờ cũng đã nứt ra một đầu lỗ hổng. Băng điêu bên trong, một cái tóc trắng phơ nữ nhân, chớp mở mắt, toàn bộ băng điêu lẩm vang vỡ vụn. Ngập trời yêu khí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nơi cực hàn. 6. Cảnh ra. Đại trưởng lão bọn hắn đều nhìn cái kia thông thiên có sáng, từng cái thần sắc kinh hãi, nhưng thật giống như lại biểu hiện rất bình thường. Cảnh Tuyên bay tới, hướng đại trưởng lão vân đạo, "Đại trưởng lão, đó là cái gì?" Đại trưởng lão khẽ nói, "Đó chính là Thiên Vương chi lộ." "Cái gì?" Cảnh Tuyên đại bị kinh ngạc. Đại trưởng lão không nhìn hắn phản ứng. Lầm bầm nói, ngàn năm, thiên vương chi lộ cuối cùng trọng khai, lại có bao nhiêu người muốn đạp vào đầu kia vương giả chi lộ, lại có bao nhiêu người sẽ chết ở trong đó, nhưng vương tọa chỉ có một, lại có ai có thể ngồi lên đâu. Đó chính là thiên vương chi lộ. Cảnh Tuyên cảm giác hô hấp vì đó trì trệ, trong óc của hắn không tự chủ tựa ra hiện đã từng thấy cái kia một đầu bạch ngọc chi lộ, còn có hoàng kim vương tọa, trong miệng nỉ nó nói, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, sẽ không có người có thể lại lên ngồi vương tọa sao? Đại trưởng lão lão Lắc Đầu, muốn trở thành thiên vương, nói nghe thì dễ, ngàn năm một lần thiên vương chi lộ khởi động lại, thế nhưng là mỗi một lần cũng không có người có thể thành công, có thể thấy được tiên vương chi lộ là biết bao gian khổ. vậy tại sao còn có nhiều người như vậy muốn đi tranh võ giả bản tính mà thôi, chỉ cần có như vậy một tia hy vọng, thân là võ giả, ai không muốn trở thành mạnh nhất người kia, tiếp đó vô địch khắp thiên hạ. cảnh tuyên không nói gì không nói, đúng vậy à, trở thành thiên vương, đó là mỗi một cái võ giả mộng tưởng, nhưng muốn thành công, làm sao nó gian khổ? trầm mặc một chút, cảnh tuyên đi theo vấn đạo, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? đừng nóngội, thiên vương chi lộ triệt để mở ra, là cần một chút ngày giờ muốn chờ bên trong tích góp năng lượng bạo phát đi ra, yếu bớt sau đó, đám võ giả mới có thể bình thường tiến vào, còn cần mấy ngày, mấy ngày nay ngươi liền chuẩn bị phía dưới, chờ lấy lên đường đi. Đại trưởng lão quay đầu nhìn xem Cảnh Tuyên, đáy mắt tràn đầy mong đợi đạo, "Cảnh Tuyên, bây giờ ngươi là chúng ta cảnh gia cuộc khởi hy vọng duy nhất, lần này đi Thiên Vương chi lộ, chúng ta không kỳ vọng ngươi có thể thành công, nhưng ngươi nhất định muốn ngăn cản Hỏa Diễm quân vương, nếu như có thể, ở bên trong tìm cơ hội đem hắn xử lý chính là tốt nhất rồi, bằng không một khi nhường hắn trở thành Thiên Vương, đến lúc đó, toàn bộ đại lục đều không còn có người có thể ngăn cản dã tâm của hắn." Đại trưởng lão cho cảnh tuyên nộp một lần thực chất. Đối với trở thành thiên vương, bọn hắn thật sự không dám quá mức hy vọng xa vời, dù sao đều gần 5 năm, lần thiên vương chi lộ khởi động lại, đều không thể có người thành công, bọn hắn không cho rằng cảnh tuyên lần này đi vào, liền lập tức sẽ thành công. Cho nên mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, chính là ngăn cản Hỏa Diễm Quân Vương. Hôm nay Hỏa Diễm Quân Vương đã rất cường thế, bên ngoài truyền đến tin tức, tại Diệt Long Gia sau đó, Hỏa Diễm Quân Vương thế lực cực tốc hối trường, lần này vạn nhất ngưỡng Hỏa Diễm Quân Vương thành công, coi như không thành công chờ hắn trở về, đến lúc đó đều sẽ là một hồi đại nạn. Cảnh Tuyên nghe vậy, thận trọng đầu, ta đã biết Câu này không còn là hắn cảnh tuyên tùy tiện một câu nói, mà là lấy cảnh ra thân phận của gia chủ. Đồng thời, cái này cũng là lời hứa của hắn. Hắc Ma Vũ Vương hứa hẹn, còn có liều Thanh Thanh hứa hẹn, bất kể là cái nào, hắn cũng có đối với Hỏa Diễm Quân Vương ra tay. "Hảo, vậy ta an tâm." Toàn bộ cảnh gia tất cả mọi người đều nhìn cái kia thông thiên của sáng, từng cái trong lòng gợn sóng và trượng. Phía dưới, cảnh phi long cũng đồng dạng nắm chặt nắm đấm, đáy mắt lóe lên một tia tuyệt nhiên. "Đây là ta cơ hội cuối cùng." "6. 3 ngày sau, xa xa cổ sáng kia còn lại, chỉ là tàn ra năng lượng đã yếu đi rất nhiều." Một ngày này buổi sáng, Liêu Thanh Thanh, Hòa Phàm, La Phong, Hoa Thạch, Lao Tam bọn hắn cũng đều đi tới Liêu cả nhà. Khi biết Cảnh Tuyên muốn đi trước Thần Bí kia Thiên Vương chi lộ lúc, tất cả mọi người rất là giận mình. Cảnh Tuyên cùng Liêu Thanh Thanh cáo biệt, đồng thời cũng nhìn về phía Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt lính hội, một tay kéo lại sừng tay, Ôn Nu nói: Hai chúng ta sẽ chờ lấy ngươi trở về. Xanh mặt đỏ lên, tiếp đó cùng nhau nhìn về phía Cảnh Tuyên. Ta biết. Cảnh Tuyên đầu, tiếp đó nhìn về phía Đại Dải Lão Hòa Cảnh Dài Hồng, còn có phụ nô hắn. Ở bên trong chú ý an uy, nếu như không có cơ hội cũng không tấn gấp, quan trọng là ngươi an toàn hơn trở về. Đại trưởng lão cuối cùng tựa hồ cũng không muốn cho Cảnh Tuyên áp lực quá lớn đối với Cảnh Tuyên giản dò. Ân, ta đi. Cảnh Tuyên cùng mọi người một tiếng cáo biệt, tiếp đó đằng không mà lên, hóa thành một đạo hồng quang, nhanh chóng hướng Cổ Sáng kia chi địa bay đi. Phía dưới Cảnh gia người, từng cái chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Nửa ngày phía sau, Cảnh Tuyên liền đi tới cách kia Cổ Sáng không đủ mười dặm đất địch quân, nhìn xem Cổ Sáng kia địa điểm, hắn hơi hơi kinh ngạc, bởi vì hôm nay Vương Chi lộ mở ra địch quân, thế mà lại là ở xa sơn thành, đây là hắn trước đây vừa tới đấu thần đại lục, thứ nhất tiếp xúc thành thị cũng là ở đây, hắn lấy được núi tinh. Thu vi lấy được tăng lên thêm một bước. Một lần này Thiên Vương chi lộ, không nghĩ tới lại ở chỗ này. Cảnh Tuyên nhìn xem đã từng cái kia to lớn lục tinh đường hầm, bây giờ đạo kia thông thiên của sáng, chính là từ nơi này đẩy hố bên trong bắn ra. Phía trước tại cảnh Ra lúc hắn nghe đại trưởng lão qua, Thiên Vương chi lộ, mỗi một lần mở ra chỗ cũng không giống nhau, nhưng có một cùng, đó chính là Thiên Vương chi lộ mở ra chỗ, hẳn là đại khí vận sở tại chi địa. Mà trước mắt hầm mộ này hố, trước đây từng ngưng tụ ra qua núi tinh, tự nhiên là lạ thường chi địa, vậy lần này ở đây mở ra, cũng sẽ không ngoài ý muốn. Cảnh Tuyên rất xa đứng ở một bên, nhìn xem cái kia đường hầm. Bây giờ bốn phía không ngừng có cường giả tới, trên không trong lúc nhất thời Vũ Vương đi đầy đất, đấu tướng nhiều như chó. Ha ha ha ha, Thiên Vương chi lộ cuối cùng mở ra, chúng ta tản sát lần này nhất định sẽ leo lên vương tọa. Trên không, lúc này cực tốc bay tới một cái nam tử, toàn thân tản ra sát khí mãnh liệt, trên mặt mặt xéo ngang, dọc, nhìn qua cực kỳ giò người. Nghe thấy người, nơi xa phía dưới lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái gì? Bắc Hải Nhân Đồ cũng tới, lúc trước hắn chuyển ngôn không phải đã chết rồi sao? Chơi à, cái này ngoan nhân như thế nào cũng tới, lần này cạnh tranh nhưng có phải xem. Nhân Đồ đều tới. Lần này Thiên Vương Chi Lộ có thể muốn đụng tới rất nhiều nhân vật không tầm thường a. Xa sát thành, toàn thành sôi trào. 370 chương 369, trí cường tụ tập quẳng mỏ bên trong, cầm tới cổ sáng càng lúc càng mờ nhạt, xung quanh đám võ giả cũng đều bắt đầu từng cái lăm le đứng lên. Đại gia đều biết, làm cổ sáng sắp biến mất thời điểm, chính là bọn họ xông vào Thiên Vương Chi Lộ duy nhất thời cơ. Khi đó cửa động năng lượng là yếu nhất, mà một khi tiến vào, liền không thể dễ dàng đi ra, chỉ có chờ đến chân chính có người ngồi trên ngôn tọa, hoặc người ở bên trong toàn bộ chết sạch, toàn bộ Thiên Vương Chi Lộ mới có thể hoàn toàn biến mất. Nửa đường muốn đi ra, Trừ phi ngươi có đầy đủ lực lượng cường đại, đối kháng thiên vương chi lộ giam cầm sức mạnh. Sắp trời dần dần ngẩm đạm, phía tây Thái Dương chậm rãi xuống núi, lưu lại tốt đẹp chính là trời chiều. Chân trời cổ sáng kia sáng cũng cuối cùng tại trời chiều rơi xuống một khắc này, đột nhiên mở đi, cổ sáng liền như là cá voi hút nước đồng dạng, chợt rút về. Ngay vào lúc này, trên bầu trời, không biết là ai hô một tiếng, đột nhiên trong nháy mắt hơn mười đạo thân ảnh trước tiên liền xông về đường hầm thực chất chính là cái kia thần bí mật tổ. Dám cùng ta tranh đệ nhất, các ngươi tự tìm cái chết hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời bắn về phía truyền thống trận, mà lúc này một người trong đó lại đột nhiên ra tay, một tay đánh về phía trước người một thân ảnh, phanh, tập kích phía dưới, trước mặt cái kia vũ vương trận không phòng, lập tức bị đánh bay ra ngoài, cơ thể vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vũ, giải rác hư không. thấy cảnh này, cảnh tuyên bất tử một giật mình, thiên vương chi lộ chân chính tàn khốc chỗ, tại ngay từ đầu liền có thể thấy manh mối, cảnh tranh rất kịch liệt ta, cảnh tuyên nhìn xem truyền thống trận, lại không có gấp gáp, bây giờ ai trước tiên thứ nhất lao ra, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. phía trước mấy người kia hạ tràng, chính là tấm gương, bây giờ trước tiên xông ra cái kia mười mấy người cũng tại trong hư không đánh thành một đoàn, không ai nhường ai, rất nhanh liền lại có mấy người mất mạng tại chiến đấu chi tranh. bọn họ đều là vũ vương cường giả, thế nhưng là tại lúc này, vậy mà cùng đồng dạng võ giả không hay, chết một cũng không cần người khác tốt nhìn. tránh ra tránh ra tránh ra, đừng ngăn cản đại gia lộ, ai cản ta thì phải chết. lúc này nhân đồ thanh âm vang lên lần nữa, tiếp đó liền thấy mặt đầy thèo nhân tàn sát, gào thét dựng lên, điện xạ giống như nhảy lên hướng truyền tống trợ. bốn trước mặt phía trước xuất thủ trước nhất chính là cái kia vũ vương, nhất thời khấp vọng, vừa vặn chắn nhân đổ lộ tuyến bên trên, nhân đồ hai lời không một quyền liền đập ra ngoài, phanh, một cỗ huyết vũ bạo tán ra, người võ giả kia liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền đã bị tiêu diệt. Trung quanh lập tức một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh, nhân đồ thực lực rõ ràng nếu so với trước kia cái kia mười mấy người cường đại hơn rất nhiều. Ha ha ha sáu, nhân đồ mang theo một hồi liều lĩnh tiếng cười, nhanh chóng liền tiến vào liêu chuyện tiễn đưa trận. Thấy có người đi vào, đám người Trung quanh bên trong những cái kia nguyên bản ẩn núp cường giả cũng từng cái cũng nhịn không được nữa, nho nhao nhảy ra ngoài. Cả cặc cả sáu, Thiên Vương chi lộ mở ra, sao có thể không có ta thiếu phần đâu? đều đuổi nhanh tránh ra trong lời nói, một người khoác cả sa mặt trắng hòa thượng, thân thể hóa thành một đầu cự mãng, cuộn bánh đụng vỡ người xung quanh, gào thét một tiếng, cũng một đầu đâm vào liêu chuyện tiễn đưa trong trận. đông lăng thiếu phật, cái này phong hòa thượng cũng tới. Chơi ạ, thật là đáng sợ, lại là một cái người hung ác vật, khó lường, một lần này không thể a. lúc này, đường hầm bên cạnh chậm gì gì đi tới một người hán tử, toàn thân khoác lên một kiện không biết làm bằng vật liệu gì áo khoác, màn thâu loát phát, trên thân yêu khí rất nặng. hắn đi tới phía sau, không nhanh không chậm, từng bước một hướng đi truyền tống trận. bên cạnh một cái vũ vương cấp bốn cường giả thấy cảnh này, không khỏi lạnh rên một tiếng, a một tên ăn mày cũng dám đụng tới muốn tiến thiên vương chi lộ, đây cũng quá khôi hài a liền để vua ta thành nhắc tới phía trước chấm dứt ngươi. nghe được vương thành tên, trong đám người có người kinh hô một tiếng. thiên tài vũ vương vương thành, đây chính là gần 10 năm tới quật khởi nhanh nhất thiên tài a hắn vậy mà cũng tới. mà tên ăn mày kia bộ dáng hán tử lại mắt điếc thanh ngơ tiếp tục hướng truyền tống trận đi đến. vương thành thấy mình bị không để ý tới, trong tay tốc độ càng nhanh, trường kiếm sang sảng một tiếng ra khỏi vỏ, nhanh như tia chớp bắn về phía ăn mày cãi. mắt thấy tên ăn mày liền muốn mất mạng tại dưới trường kiếm, đúng lúc này chuyện quỷ dị xảy ra, tên ăn mày kia cũng không quay đầu lại chỉ là đưa tay nhẹ nhàng hướng về sau một ngón tay, răng rắc, trường kiếm lập tức cắt thành vô số đoạn, tiếp đó không gặp như thế nào, thiên tài Vũ Vương Vương thành trong nháy mắt phun máu, như bị sét đánh, thân thể bay ngược mà quay về. A! Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bây giờ đồ đần nếu biết, cái này tên ăn mày bộ dáng nam tử, là một cái tuyệt cường giả. Lúc này, trong đám người tựa hồ có người nhận ra ăn mày thân phận, trừng to mắt hoảng sợ nói, "A, ta đã biết, hắn chính là Lớn Lục bên trong truyền chí cường yêu vương, Nam Sơn lão yêu." Cái gì? Nam Sơn lão yêu? Chơi ạ, đây chính là Vũ Vương cấp 8 nhẹ bén cường giả a? nghe thế sao nhiều âm thanh, tên ăn mày thì vẫn là không có cái gì phản ứng, tiếp tục hướng truyền tống trận đi đến. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện dị tượng, một cỗ lạnh vô cùng hơi lạnh bỗng nhiên nổi tới, trên bầu trời bất chi bất giác thế mà bay ra liêu tuyết hoa. Ha, tuyết rơi. Đám người ngẩng đầu nhìn tuyết, nghi hoặc không thôi. Mà chờ bọn hắn tại túi đầu xuống thời điểm, giữa sân lại không biết bất giác nhiều hơn một đạo thân ảnh màu trắng. Một cái tóc trắng phơ nữ tử, người mặc màu trắng áo dài, cả người buốt lấy một cỗ lạnh lùng hắc khí, rơi vào liêu chuyện tiễn đưa trận cửa ra vào. Nữ tử rơi xuống sau đó, tên là Nam Sơn lão yêu tên ăn mày lập tức dừng lại một chút cước bộ. Cuối cùng ngẩng đầu, rối bời dưới tóc, bắn ra một đạo hào quang kinh người. Nữ tử quay đầu cũng nhìn nam tử một mắt, tiếp đó lạnh rên một tiếng, liền hướng truyền tống trận bước. Nhưng mà, giữa sân chỉ cảm thấy không gian rung lên, dường như đang trong nháy mắt đó bóp méo một chút, tiếp đó nguyên bản còn tại truyền tống trận 10 em mở ra lao yêu, lập tức ủy ra bây giờ truyền tống trận trước mặt, một trường hướng cô gái tóc trắng đánh tới. Trên bầu trời lập tức kinh lôi cuộn cuộn. Một trường vậy mà có thể dẫn phát thiên tượng, có thể thấy được này trường lực đáng sợ. Cô gái tóc trắng thì mặt không biểu tình, ống tay áo vung lên, một cú cực hàn chi lực cấp tốc tại hư không nương kết. Tiếp đó hóa thành một cái to lớn băng điều chi thủ, nên hướng lao yêu tay trưởng. "Phanh!" Một tiếng vang trầm. Một luồng khí lãng tràn ngập ra, tiếp đó văng một tiếng, truyền tống trận chúng quanh không có việc gì, thế nhưng là ngoài 300 thước trên mặt đất, lại đột nhiên xuất hiện một vòng sâu đậm câu ngấn. Giống như đem toàn bộ truyền tống trận cho cô lập lên. Câu ngấn sụp đổ, mặt đất không ngừng sụp đổ, cuối cùng có người tiến lên xem xét, thế mà liếc nhìn dưới nền đất nham tương, một trường chi huy, thậm chí là tư, thật là đáng sợ. "Oan!" Cuối cùng vẫn là lão yêu bị đẩy lùi bảy, tám bước, cuối cùng đứng vững, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem nữ tử áo trắng. Trợ hô hắn cũng không nghĩ đến cô gái thực lực vậy mà lại đáng sợ như thế. Nữ tử thì nhìn lâu hắn hai mắt, tiếp đó lạnh nhạt cất bước tiến vào liêu chuyện tiến đưa trận. Rất rõ ràng, nữ tử áo trắng cao hơn Nam Sơn lão yêu một bậc. Thấy cảnh này, trung quanh võ giả đã chấn váng. Nam Sơn lão yêu đều quá mạnh, bây giờ lại lại xuất hiện một cái so Nam Sơn lão yêu còn mạnh hơn nữ tử áo trắng, thật là đáng sợ. Sau đó, Nam Sơn lão yêu cũng tiến vào liêu chuyện tiến đưa trận. Cảnh tuyên lặng lặng nhìn một màn này, đem lúc trước người tiến vào đều ghi tạc trong đầu, mà trong đó có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, cũng liền mấy cái như vậy nữ tử áo trắng trước mắt là hắn cảm thấy đối với mình uy hiếp lớn nhất. Lúc này, trên bầu trời một cỗ dáng đỏ đống nhiên mang theo phong lôi chi thế cường thế xuất hiện. Mọi người thấy một màn này, lập tức liền có người kinh hô. Hoa Diễm Quân Vương tới. Tiếng hô vừa ra, theo sát lấy đã nhìn thấy một đám lửa xuất hiện giữa sân. Tiếp đó chậm rãi ngưng tụ ra một cái tóc đỏ nam tử bộ dáng. Nam tử người mặc màu đỏ thắm long bảo, đầu đầy màu đỏ thâm tóc dài đột nhiên mà đứng, liền lông mày cũng là màu lửa đỏ, cho người ta một loại mười phần bá đạo cảm giác. Hoa Diễm Quân Vương vừa xuất hiện, trong cả sân lập tức yên tĩnh trở lại. Vương giả chi uy kinh khủng dị thường. Hỏa Diễm Quân Vương lại lớn như vậy giao động xếp đặt hướng đi chuyển tổng trận, xung quanh không một người dám ở bây giờ cùng Hỏa Diễm Quân Vương đồng hành. Hắn chính là Hỏa Diễm Quân Vương. Cảnh Tuyên nhìn xem Hỏa Diễm Quân Vương, đáy mắt không tự chủ toát ra một tia sắc cơ. Chính là chỗ này sao trong đáy mắt, liền bị Hỏa Diễm Quân Vương phát giác, Hỏa Diễm Quân Vương bước chân dừng lại, lập tức hướng Cảnh Tuyên cái này phương hướng nhìn lại. Nhưng vào lúc này, bên cạnh cái kia lòng đất quần quật nham tương đột nhiên tại thời khắc này dâng trào dựng lên, gào thét một tiếng, giống như thiên hỏa đồng dạng, đập về phía Hỏa Diễm Quân Vương. Ngo nhìn, lại có thể có người dám đối với Hỏa Diễm Quân Vương ra tay. Đám người xa xa xô chào. Hỏa Diễm Quân Vương cũng lập tức thu hồi nhìn về phía cảnh tuyên ánh mắt, quay người lại một trưởng bộ về phía quần quẫn nham tương. "Phanh!" Nham tương lập tức bị đánh bạo tán ra, lại không có một giọt có thể rơi vào Hỏa Diễm Quân Vương trên thân. Hỏa Diễm Quân Vương sau đó thu tay về, không khỏi cười lạnh một tiếng nói: "Lão quỷ, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết đâu." Người chung quanh nghe được Hỏa Diễm Quân Vương lời nói, không khỏi sững sờ, cũng không biết hắn đang cùng ai. Lúc này, vực sâu lòng đất trong nham tương, bỗng nhiên leo ra ngoài một cái toàn thân bao phủ ở một cái dưới hắc bảo thân ảnh, nghe vậy cặc cặc một tiếng, dường như đang cười: "Đạo, ngươi hỏa lão ma cũng chưa chết, ta làm sao lại chết đâu?" Không phải vậy ai có thể tranh với ngươi cái kia vương vào đâu? Thứ sáu muốn cùng ta tranh vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia mệnh đi đến trước ngai vàng. Hỏa Diễm Quân Vương lông mày nhíu lại, tiếp đó không để ý tới cái kia áo bào đen thân ảnh, quay người đi vào liêu chuyện tiễn đưa trận. Hắc Bảo Nhân cũng không trả lời, chỉ là cặc cặc cười quái dị một tiếng, tiếp đó cũng xông vào liêu chuyện tiễn đưa trận. Đợi đến hai người tiêu thất, người trung quanh không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Vừa rồi hỏa Diễm Quân Vương cùng người áo đen kia cùng một chỗ đứng ở nơi đó thời điểm, vậy mà sinh ra một cú cực mạnh uy áp, kém để cho người ta không thở nổi. Các cường giả tựa hồ cũng đã tiến vào. Kế tiếp không thiếu Vũ Vương lục cấp, cấp 5 cao thủ cũng nhao nhao nhảy ra ngoài, phóng tới Liêu Truyện Tiễn đưa truyện. Cảnh Tuyên nhìn lên đội không sai bị lắm, cũng bắt đầu hướng chuyển tống trận bay đi, tại hắn sắp tới gần chuyển tống trận thời điểm, chợt thấy trong đám người một thân ảnh vượt lên trước tiến Liêu Truyện Tiễn đưa truyện. Mà người kia lâm đi vào phía trước, mang theo một cỗ cực mạnh khí, hướng Cảnh Tuyên liếc mắt nhìn. Cảnh Tuyên trong nháy mắt nhận ra người kia, Cảnh Phi Long, 3336. Vừa mới ngẩng người, xung quanh lập tức mười mấy thanh vũ khí hướng Cảnh Tuyên đột tới. Cảnh Tuyên không có thời gian cùng những người này chơi, thân thể chỉ là một cái thoáng, quanh thân lập tức xuất hiện chín đạo huyết ảnh, như quỷ mị xuyên qua đám người một cước nhẹ nhõn bước vào liêu chuyện tiễn đưa trận. 371 chương 370, sông sáu thiên vương lộ trời sao vương ngần phía dưới, một đầu nhìn không thấy cuối bạch ngọc thạch lộ trải ra tại dưới chân. Quanh thân ngôi sao đầy trời, ngẫu nhiên kiếm khí ở bên cạnh sẽ qua. Đây chính là thiên vương chi lộ. Cảnh tuyên tiến vào truyền tống trận sau đó, trước mắt tiểu ra hiện cảnh tượng này. Hình ảnh trước mắt cùng hắn đã từng thấy thiên vương chi lộ hơi có khác biệt, vương tọa căn bản là không nhìn thấy, quanh thân tinh không tựa hồ cũng giấu đầy nguy hiểm. A, những người khác đâu? Cảnh tuyên sau khi đi vào cũng không có trông thấy những người khác. Hạ Diễm Quân Vương còn có cô gái tóc trắng kia cũng không biết tung tích. Trước mắt Bạch Ngọc Thạch trên đường chỉ có một mình hắn. bọn hắn hẳn là đều đổi ở phía trước đi. Cảnh Tuyên bất tư nghĩ, tiếp đó liền tăng nhanh tốc độ hướng Bạch Ngọc Thạch lộ phía trước chạy như điên. Cảnh Tuyên nhất lộ tiến lên, giữa đường quanh thân thỉnh thoảng có kiếm mang đánh tới, nhưng rất ít, uy lực cũng không mạnh, đều bị Cảnh Tuyên dễ như trở bàn tay ngăn trở. Thế nhưng là càng đi về trước mặt, kiếm khí càng là đông đúc, uy lực cũng đều trở nên mạnh mẽ không thiếu. Nguyên lai like đây chính là Thiên Vương chi lộ khảo nghiệm, con đường phía trước còn không biết có bao xa càng ở sau kiếm khí càng ác, e rằng đây mới là gần vạn năm đến đây không ai có thể leo lên vương tọa nguyên nhân a. cảnh tuyết nhìn xem trước mặt con đường, đã đối thiên vương chi lộ có đại khái hiểu rõ. hướng mặt trước đi không bao xa, đung nhiên phía trước bạch ngọc thạch lộ chợt biến rộng, tựa như là một cái đài vương tử một dạng. cảnh tuyết cất bước đi lên cái bản, trung quanh sát khí lập tức không có tin tức biến mất, giống như toàn bộ đều bị ngăn cách ở cái bản bên ngoài đồng dạng. chẳng lẽ đây là cho võ giả nghỉ ngơi địch quân? cảnh tuyết nhìn xem cái bản trung quanh, ẩn ẩn cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí, đem phía ngoài kiếm khí đều cho đón đỡ ra, rõ ràng đây là có ý thiết trí cái bản. Cảnh Tuyên tại đài tử thượng nghỉ ngơi phút chốc, nhường trong cơ thể chân nguyên tràn đầy, mở mắt ra lúc, vừa vặn sau lưng bạch ngọc thạch trên đường sông lại một thân ảnh. Tránh ra tránh ra sáu. Một cái giữ lại dâu quay nón hán tử ở phía xa liền hướng Cảnh Tuyên đại hô, tại hắn trước người, bây giờ đang có mấy đạo kiếm khí chặn lại mà đến. Đại Hán một tiếng gào thét, trong tay còn mang theo một cái đại đao, một đao đánh tan một đạo kiếm khí, tiếp đó ầm ầm va vào cái bàn bên trong, hiểm hiểm hám không được thế sông, lần nữa lao ra. Cảnh Tuyên tay mắt lênh lế, cuối cùng kéo hán tử kia một cái. Hắc hắc sáu. Đà tạ tiểu huynh đệ. Đại Hán kia ổn định thân hình, nhìn phía sau bạch ngọc thạch lộ cuối cùng thở dài một hơi, sau đó mới ngẩng đầu chính thức dò xét Cảnh Tuyên. Xem xét Cảnh Tuyên còn trẻ như vậy, không khỏi cả kinh nói, tiểu tử, ngươi mới bao nhiêu lớn à? Như thế nào cũng dám tới sông con đường này? Cảnh Tuyên biết mình nên kỹ, khó tránh khỏi sẽ bị người hiểu lầm, chỉ là cười cười, cũng không có giải thích thêm. Hán tử rõ ràng cũng không nghĩ lấy được câu trả lời gì, bất quá Cảnh Tuyên mới vừa xuất thủ, nhường hắn rất có hảo cảm, vì vậy nói, tiểu tử, ta gọi Phương Trung, cái này sau này Bạch Ngọc Thạch lộ sẽ càng thêm nguy hiểm, ngươi liền theo ta, ta có thể bảo kê ngươi liền bảo kê ngươi, không che được mà nói, vậy ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc vậy coi như đa tạ phương đại ca, ta gọi cảnh tuyên. cảnh tuyên nhìn ra hắn tử thực lực, bất quá là vũ vương tứ cấp, có thể dù cho dạng này cũng muốn chiếu cố cảnh tuyên, cái này khiến cảnh tuyên giãn nhiều hơn một tia hảo cảm. H H Sáu tiểu tử ngươi rất hợp ta lão phương tính khí, nói một chút ngươi như thế nào tại sao tới ở đây, có phải hay không muốn vào dài mở to mắt, về sau ra ngoài hảo cho ngươi những cái kia đồng bạn thổi phồng, nói ngươi cũng là đi qua thiên vương chi lộ nhân, có phải hay không? lão phương một bộ ta đã sớm xem thấu ngươi bộ dáng, lâu mày níu lại vậy một cái, tiếp đó không đợi cảnh tuyên đáp lời, liền vũ cảnh tuyên lược đạo đường ngượng ngùng. Lão ca ngươi năm đó ta chỉ là vũ vương một cấp thời điểm cũng đã tới ở đây, lúc đó cũng là ý tưởng như ngươi vậy, chính là muốn vào tới gặp hiểu biết thức thôi. Bất quá lần này ta liền là nghĩ xem, bây giờ ta lão vương có thể ở trên con đường này đi bao xa. Cảnh Tuyên nghe thế lời nói không khỏi hiếu kỳ. Thiên Vương chi lộ ngàn năm mở ra một lần, phương trung thế mà lần trước liền đến qua, nói như vậy hắn đã có hơn một ngàn tuổi, nhưng nhìn lấy cũng không giống a. Bất quá rất nhanh Cảnh Tuyên liền bình thường trở lại. Võ giả tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, đấu tướng tuế nguyệt liền không biết phàm kỷ, vũ vương càng là siêu phàm nhập thánh, có thể sống mấy ngàn tuổi cũng rất bình thường biết được Phương Trung lần trước tới qua, thế là Cảnh Tuyên tìm Hiểu Đạo, "Phương đại ca, ngươi nói ngươi lần trước tới qua ở đây." "Đúng a." "Vậy cái này Thiên Vương chi lộ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên đường đều có nguy hiểm gì?" Phương Trung nghe được Cảnh Tuyên hỏi như vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười hắc hắc, "Đạo, tiểu tử, tính ngươi vẫn đối người, lần trước ta đi vào, ngay từ đầu tình huống cũng cùng trước mặt mở dạng, đầy trời cũng là kiếm khí cái gì, thường cách một đoạn đường đi, sẽ xuất hiện dạng này một cái nghỉ ngơi cái bản, có thể ngăn cách phía ngoài nguy hiểm, nhưng mà càng ở sau, mỗi một đoạn lộ trình mức độ nguy hiểm cũng không giống nhau." Chờ chúng ta ra cái này cái bản, lần tiếp theo phía ngoài kiếm khí cùng nguy hiểm thì sẽ là trước đây gấp đôi. Tiếp qua một cái cái bản, lần kế nguy hiểm thì sẽ là nơi này gấp hai, mỗi qua một cái cái bản, nguy hiểm cũng sẽ tăng thêm gấp đôi, cho nên con đường này không tốt đẹp như vậy. Lần trước ta liền là miễn cưỡng qua hai cái cái bản, về sau liền gánh không được, cuối cùng bầu trời xuất hiện một cái lưu tinh đánh tới, ta liều mạng mới ngăn lại, về sau mới biết được, nguyên lai like cái kia lưu tinh lại là tu luyện bí tịch, về sau lại may mắn lấy được một khối ngọc bội, dựa vào khối ngọc bội kia, ta mới cuối cùng có thể đi ra Thiên Vương Chí Lộ, bằng không mà nói, ta nói không chắc sớm đã chết ở trong này. Phương Trung nói một hơi một đoạn lớn, nói lên năm đó tình hình lúc, đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Cảnh Tuyên bất tử gật gật đầu. Lưu Tinh, công pháp, cái này há chẳng phải là cùng mình trong đầu bí tàng giống nhau như lúc. Cảnh Tuyên sau đó đã nghĩ thông suốt. Hắn trước đây lấy được kỳ lân ngọc bội, vốn là vũ vương vật truyền thừa, chỉ có nhận được ngọc bội giả, mới là có tư cách nhất ngồi trên vương tọa. Mà hắn tại bí tàng bên trong liền có thể cảm ứng được hoàng kim vương tọa, vậy cái này cả hai hẳn là có liên quan. Hoặc có lẽ là, ký ức trong đầu của hắn bí tàng chính là thiên vương chi lộ, chỉ bất quá bị thiên vương tại trên ngọc bội giở trò gì mới có thể để cho người sở hữu có thể không bị thương tổn tiến vào thiên vương chi lộ lấy được trong tinh không bí pháp chẳng lẽ thiên vương đã sớm cho cái tiếp theo thiên vương làm xong hết thể làm nền ta tới ở đây đời trước thiên vương có phải hay không đã sớm có thể dự liệu được đâu lúc này cảnh tuyên bắt đầu hoài nghi vận mệnh của mình phải trăng từ hắn lấy được kỳ lân ngọc bội lúc cũng đã là đã định trước uy ngươi ngây ngốc lấy làm gì chứ gặp cảnh tuyên nhíu chặt lông mày phương trung không khỏi đụng hắn một chút cảnh tuyên lập khắc lấy lại tinh thần lúng túng lắc đầu ngươi nghỉ ngơi tốt không có nghỉ khỏe vậy chúng ta liền tiếp tục đi a lần này ta ngược lại muốn xem Ta lão phương có thể đi qua xa. Phương Trung lộn sánh tay lão, một bộ đấu trí tràn đầy bộ dáng. Cảnh Tuyên gật gật đầu, hai người cùng đi ra khỏi cái bàn. Vừa xuống, lập tức trên không bắn tới ba đạo kiếm khí, đồng thời bổ về phía hai người. Tiểu tử, đi mau, ở đây ngăn cản là vô dụng, kiếm khí vô cùng vô tận, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất xông qua ở đây mới được. Nhanh! Phương Trung nhìn thấy kiếm khí tới, một đao ngăn trở ba đạo, tiếp đó hướng Cảnh Tuyên đại hô. Cảnh Tuyên cũng không kịp ra tay, nghe vậy không thể làm gì khác hơn là vùi đầu lao nhanh. Phương Trung theo sát tại sau lưng, hai người giống như là nổi giận tê giác. Nhìn chằm chằm đầy trời kiếm khí, không ngừng vượt mọi trông gai, phí sức sức chín châu hai hổ, đi qua nửa giờ lao nhanh, lúc này mới cuối cùng lại xông tới liêu Đệ hai cái ngọc đài. Siêu sáu. Hai người đồng thời nhảy tót lên đài tử thượng, trung quanh kiếm khí lập tức lại biến mất vô tung vô ảnh. Cảnh Tuyên còn tốt, đồng thời không có cảm giác quá phí sức, Phương Trung nhưng là không được, vừa tiến đến liền nằm trên đất, giống như chó chết, há to miệng từng nuốt từng nuốt thở dốc. Hô ho 6. Mệt chết ta, quá mẹ nó hung hiểm, ho ho 6. Phương Trung nghĩ ngơi một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên cảnh Tuyên tựa hồ không có việc gì, không gọi sợ sở, ngươi như thế nào không thở a? Cảnh Tuyên nhất dần mình, sau đó cười nói, à, vừa rồi đa tạ Phương đại ca ngươi ở phía trước mặt treo lên, cho nên ta miễn phí khí lực gì. Nghe hắn kiểu nói này, Phương Trung cũng không nghi từ hắn, tiếp tục từng ngụm từng ngụm thở dốc, đồng thời nói, tiểu tử, kế tiếp con đường này sẽ không dễ đi, ngươi cẩn thận. Bất quá ta khuyên ngươi, không được ngươi vẫn là lui về à, có thể tới ở đây kiến thức một chút là được rồi, đừng đem mạng nhỏ nhét vào ở đây. Cảnh Tuyên mỉm cười, Phương đại ca, trong lòng ta ý thấy, nếu như không được, ta sẽ lui về. Ân, vậy là tốt rồi. Phương Trung không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là dành thời gian khôi phục chân nguyên. Qua nửa giờ. Phương Trung nghỉ ngơi không sai biệt lắm, hai người lần nữa xông ra liễu ngọc thay. Lần này Cảnh Tuyên đi theo Phương Trung sau lưng ra tay, giúp Phương Trung giảm bớt không thiếu áp lực. Siêu siêu 6. hai người song song lần nữa nhảy lên một tôn ngọc đài. Lần này lên sau đài, Phương Trung cảm giác có chút kỳ quái, à, lần này như thế nào nhẹ nhàng như vậy? Bất quá còn tốt, ha ha ha 6. Lao tử cuối cùng đến liễu đệ ba cái ngọc đài, cái này có thể đã so với lần trước mạnh hơn nhiều, lần này không uổng công. Phương Trung mục tiêu rất đơn giản, chỉ là có thể đi so với lần trước càng xa liền tốt. Cảnh Tuyên bất tử cười cười, tiểu tử, như thế nào? còn dám hay không tiếp tục đi lên phía trước? Phương Trung bây giờ rất là phân chấn, đối với con đường phía trước cũng bắt đầu kích động. Phương Đại Ca tất nhiên nói, há có không dám lý lẽ? Cảnh Tuyên mỉm cười, hảo, vậy chúng ta tiếp tục đi. Nói, hai người lần nữa xông ra liếu ngọc thay, hướng về cái thứ tư ngọc đài chạy đi. Dọc theo con đường này, trên bầu trời kiếm khí đã đông đúc đến rồi một mức độ khủng bố, như sau mưa đồng dạng. Kiếm khí vừa thu lại lớn, Cảnh Tuyên đã không thể không cẩn thận ứng phó, một tay tại Phương Trung sau lưng che chở, một tay mang theo tuyệt sát đao, không ngừng đánh nát đánh tới kiếm khí. Những kiếm khí kia mặc dù hung ác, nhưng tại tuyệt sát đao dưới uy lực vẫn là không đáng chú ý 3336. Một phen vật mạnh, Cảnh Tuyên cùng Phương Trung cuối cùng cưới trên liễu đệ bốn cái ngọc đài, không chờ hắn hai thở dốc, cái thứ tư trên đài ngọc cũng đã đứng ba người. Nhìn thấy Cảnh Tuyên cùng Phương Trung, ba người kia không hẹn mà cùng đã quyến tới. Phương Trung cũng sợ hết hồn, Cảnh Tuyên tùy theo nhìn lại, đã thấy ba người này hắn đều nhận biết. Có hai cái cũng là phía trước ở bên ngoài nhìn thấy đỉnh tiêm cao thủ, một cái Bắc Hải Nhân Đổ, còn có một cái là Đông Lăng Tiếu Phật. Cái thứ ba nhưng là đối với Cảnh Tuyên rất là căng thù Cảnh Phi Long. Chưa xong còn tiếp 372. Chương 371, đánh phi nhân tàn sát hắc, lại tới hai tên giang hòa nhìn thấy cảnh tuyên cùng phương trung tiếu phật biết môi cười hắc hắc một tay sở lấy đầu trọc, nhiều hứng thu đánh giá phương trung cùng cảnh tuyên trong miệng còn chật chật có tiếng là ta hỏa thượng bế quan quá lâu vẫn là thế đạo này thật là thay đổi như thế cái dám lớn một chút tiểu hải cũng dám tới sông thiên vương chi lộ tiểu tử ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao đối mặt với tiếng tâm lừng lây tiếu phật phương trung đống cảm giác cá lết sang đơ cay chán bước lên mồ hôi mịn, trong lúc nhất thời đều không dám nói chuyện cảnh tuyên thì sắc mặt bình tĩnh đạo sợ thì sao chẳng lẽ liền nhất định sẽ chết sao không sợ thì sao chẳng lẽ liền nhất định sẽ không chết sao Hắc, tiểu tử mồm mép rất lợi hại a, Phật gia ta thích." Tiểu Phật cười ha ha một tiếng, tựa hồ đối với cảnh Tuyên càng phát cảm thấy hứng thú. Nhân Đồ nghe vậy thì khinh thường lạnh rên một tiếng, không biết tự lượng sức mình, còn không biết trời cao đất rộng, thực sự là nực cười. "Tiểu tử, đừng để ta đã thấy ngươi ra cái này cái bản, bằng không mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí." Nhân Đồ đã động sắc cơ. Cảnh Tuyên cười ha ha, đạo, đại lộ hướng lên trời, tất cả đi một bên, cái này bạch ngọc thạch lộ cũng không phải vì ngươi một người thiết lập, ngươi đi được, ta dựa vào cái gì đi không thể?" nhìn thấy cảnh tuyên lại dám cùng đại danh đỉnh đỉnh nhân đồ đối với hắc phương trung lập tức sợ hết hồn vội vàng chạy tới ngăn lại nói huynh đệ đừng nói nhiều hắn nhưng là hung danh rõ ràng bắc hải nhân đồ chúng ta không thể trêu vào à đừng nói nữa khuyên xong cảnh tuyên phương trung lại nhanh chóng không lưng đối với bắc hải nhân đồ thất bại thay cảnh tuyên nói xin lỗi nhân đồ tiền bối thật xin lỗi thật xin lỗi ta đây tiểu huynh đệ mới xuất đạo không biết ngài ngài tuyệt đối đừng trách móc ngài đại nhân không so đo tiểu nhân qua van cầu ngài cho chút thể diện chớ cùng hắn chấp nhận hừ ngươi thì tính là cái gì cũng xứng theo ta xí diện nhân đồ khinh thường lạnh giền một tiếng Liếc mắt thấy hướng Phương Trung, khuôn mặt khinh thường. Đối với hắn loại này thành danh nhiều năm lão yêu tới nói, Phương Trung ở trước mặt hắn xác thực còn chưa đủ tư cách. Phương Trung nghe vậy, mặt mũi tràn đầy lúng túng, lại cũng chỉ có thể cười theo. Bên cạnh Cảnh Phi Long nhìn thấy cảnh Tuyên trọc phải Bắc Hải nhân đồ, đáy mắt thì thoáng qua một tia cười lạnh, cười thầm cảnh Tuyên bất tự lượng sức. Cảnh Tuyên đối với người tàn sát bá đạo nhíu nhíu mày. Hắn cùng Phương Trung mặc dù mới mới quen, nhưng mà dọc theo con đường này Phương Trung làm người cùng tính khí đều rất cùng hắn hợp tới, hơn nữa ngay từ đầu Phương Trung cho rằng cảnh Tuyên tu vi không đủ thời điểm còn chủ động nhận lấy phần lớn kiếm khí công kích, có thể thấy được Phương Trung làm người không tệ. Dưới mắt gặp người tàn sát đối với Phương Trung như thế chẳng mạnh, Cảnh Tuyên dã không nguyên do một cái ti nộ khí, nghe nhân đồ mà nói, hắn lập tức phản kích nói, vậy người đây tính toán là cái gì đồ vật, cũng xứng ở đây khoa tay múa chân. A5. Ân. 6. Cảnh Tuyên lời này vừa ra, toàn bộ cái bàn người bên trong lập tức kinh hô một mảnh. Tiếng thứ nhất là tiếu Phật kinh nghi thanh âm, hắn không nghĩ tới nhìn tuổi quá trẻ Cảnh Tuyên, lại dám cùng người tàn sát ngang như vậy, rất là ngạc nhiên. Tiếng thứ hai là nhân tàn sát, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ cũng không hiểu. Tựa hồ nghi hoặc Cảnh Tuyên ở đâu ra dũng khí, dám như thế cùng hắn nói chuyện. Đến nôi cái thứ ba, nhưng là Cảnh Phi Long cùng Phương Trung biểu lộ, hai người bọn họ đã sợ nói không ra lời. Đây chính là Đại Danh Đỉnh Đỉnh Nhân Đồ à? Cảnh Tuyên lại dám ở thời điểm này vớt dâu hùng, cái này cùng tự tìm cái chết không có khác nhau, ha ah, ah, ha ah, ha ha sáu. Thực sự là chết cười ta. Nhân Đồ, không nghĩ tới rùa nạm như thế không dùng được, bây giờ liền một cái thanh niên cũng dám cùng ngươi ngang, ha ah, ah, ha ah, ha sáu. Tiểu Phật đỗng nhiên khì khì một tiếng phá lên cười, một tay ôm bụng, một tay vỗ mặt đất, cười cực kỳ làm cằn. Nhân Đồ nghe được Tiểu Phật cái này cười to, mặt mũi càng thêm khó coi lập tức đáy mắt thoáng qua một tia lửa giận, con mắt mang theo vô biên sát khí nhìn chậm chậm cảnh tuyên, ngươi tự tìm cái chết. sưu sáu nhân đồ lập tức một tay hướng cảnh tuyên trục tới, với hắn mà nói, chảo một cái cảnh tuyên liền cung bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. cảnh tuyên nhìn thấy nhân đồ ra tay với mình, mặt không đổi sắc, dưới chân càng là không núc ních, giống như là bị giật mình mở dạng. bên cạnh phương trung do dự rất lâu, trong mắt có một tí chần chờ, cuối cùng tựa hồ xuống rất lớn quyết định, lập tức nhảy ra đối với ngăn tại liễu cảnh tuyên trước người, đồng thời đối với sau lưng cảnh tuyên đại hô, tiểu tử, chạy mau, lao tử chỉ có thể cản một chút mà thôi, đi mau. Nhìn thấy Phương Trung có thể không chú ý tự thân an nguy nhảy ra, cảnh tuyên rất là xúc động. Mà Phương Trung bây giờ đã không tâm tư quản cảnh tuyên, hai tay của hắn nắm lấy trong tay đại đao đón nhân đồ tay trưởng một đao bộ tới. "Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ ngăn cả ta?" Nhân đồ khinh thường phủi Phương Trung một mắt, liền chảo vì trưởng, một trưởng liền đập vào Phương Trung trên sống đao. Bạch bạch bạch sáu. Phương Trung lập tức liền lùi lại bảy, tám bước mới đứng vững, đứng vững đằng sau sắp tái đi, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, hắn đại ra, "Không hổ là Bắc Hải Nhân Ổ, thật mạnh. Hừ, chúng ta tàn sát muốn chảo người, ai cũng cứu không được. Ngươi nghĩ thay hắn ra mặt, vậy ngươi liền chết đi." Nhân đổ một trưởng đẩy lui Phương Trung còn không bỏ qua, thân thể trong nháy mắt ấn người mà lên, không gặp động tác như thế nào, đã nhìn thấy một cái cự đại thủ trưởng ấn từ không trung giáng xuống, chụp về phía Phương Trung chắn. Phương Trung thấy cảnh này, biết mình là tránh không khỏi, lập tức trong lòng hối hận không thôi. Song song, con bà nó, lao tử lần này cần biết di trúc ở đây rồi, sớm biết không nên đứng ra sáu. Ngay tại Phương Trung hối hận thời điểm, đột nhiên một cái to lớn nắm đấm từ giữa không trung giết tới đây, lập tức đánh tới nhân đổ tài trưởng. Phanh! Trên đài ngọc nổ vang, chỉ cảm thấy toàn độ ngọc đài đều run lên ba lần. Nhân đổ cảm giác một cỗ đại lực đánh tới. Không bị khống chế lui về phía sau ba bước, sắc mặt nhịn không được biến đổi, quá to, ai. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tiếu Phật. Tiếu Phật cũng sững sờ, mờ mịt nói, "Không phải ta." Cảnh Phi Long không đám người tàn sát nhìn hắn, liền lập tức khoát tay, ra hiệu cũng không phải chính mình. Ánh mắt của mọi người không khỏi một cách tự nhiên rơi vào Liêu Cảnh Tuyên trên thân. Cảnh Tuyên nhất đem kéo qua Phương trung, kéo tới phía sau mình, khẽ mỉm cười nói, "Phương đại ca, ngươi không sao chứ?" Phương trung trợn tròn mắt. Không có trước tiên trả lời Cảnh Tuyên, mà là trước tiên túi đầu nhìn một chút chính mình, toàn thân thật tốt, tay và chân nhi một dạng không thiếu, lập tức vui mừng. Hắc, Ta không sao. Nhân đồ sắc mặt biến càng thêm khó coi, con mắt nhìn chòng chọc vào Cảnh Tuyên, lạnh nhạt nói, rất tốt, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có hai lần, khó trách dám ở trước mặt ta ngang như vậy. Cảnh Tuyên cũng không thèm nhìn hắn một cái, chỉ là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng đạo, ta không chỉ hai lần, còn có ba lần tử, bốn phía tử, ngươi có muốn hay không thử một lần? Hảo, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Đã bao nhiêu năm, nhân đồ cho tới bây giờ không có bị người như vậy xem nhẹ qua, lập tức lông mày một đầu, một trưởng bổ tới. Cái gọi là nhân đồ, trước kia hắn chính là dựa vào một đôi tay không quét ngang Bắc Hải giết người vô số, một đôi tay có thể sương tinh phẩm 9 cấp đỉnh tiêm vũ khí, 10 phần cường hành. Bây giờ gặp cảnh tuyên ba lần bốn lượt chọn giận chính mình, nhân đồ cuối cùng xử xuất mình tuyệt kỹ thành danh, hai tay đao, lấy tay vì đao. Ba ba ba sáu, hai đạo đao mang hành quán mà ra, kia sáng phá vỡ hư không, cái kia hết sức gác liệt trường lực, nhường một bên tiêu phật cũng vì đó biến sắc. Cảnh tuyên bất vẹn vẹn không lùi, ngược lại tiến tới một bước, đồng dạng một trưởng bổ ra, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Nhiên một trưởng, với trong ngay mắt một cỗ hỏa diễm cùng người tàn sát trưởng đao đụng vào nhau. Phanh, ngay sáu, cường đại chân nguyên tràn ra vô một tiếng, chấn nhân đổ thân thể lập tức bay ra liếu ngọc thai. siêu siêu siêu sáu, trong máy mắt, phía ngoài trong hư không lập tức bắn tới hơn 10 đạo kiếm mang, nhân đội nhịn không được biến sắc, người đang trên không phun ra một ngụm máu tươi, thân thể tại kiêm dung truyền hình hai trong một thời điểm nguy kịch, khó khăn lắm tránh thoát kiếm mang, tiếp đó thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng biến mất ở bạch ngọc thạch trên đường. tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ ta. nhân đội trước khi đi lúc, lưu lại một câu ngon thoại. cảnh tuyên thì vẫn đứng tại chỗ, thưa bây giờ, toàn bộ ngọc đài đều yên tĩnh, tiểu phật cũng cười không ra ngoài một đôi mắt to chừng thật to nhìn xem cảnh tuyên một bộ gặp quỷ bộ dáng người tuổi trẻ bây giờ đều ác như vậy sao thật chẳng lẽ là ta già? phương trung cũng trợn tròn mắt nguyên lai tưởng rằng một mực yếu hơn mình tiểu huynh đệ bây giờ vừa ra tay thế mà đem tiếng tâm lừng lẫy nhân đổ đều đánh bay đi đây không khỏi cũng quá bất khả tư nghị cảnh phi long đấy mắt cũng thoáng qua một tia kinh hãi nhưng càng nhiều hơn chính là không cam lòng hắn không nghĩ tới cảnh tuyên lại có thể đã đã cường đại đến loại tình trạng này thật là làm hắn rất không cam lòng huynh sáu không lão đại nguyên lai ngươi lợi hại như vậy vậy ta vừa rồi lao ra có phải hay không rất ngu xuẩn à Phương Trung xem xét cảnh Tuyên Lợi hại như vậy, lập tức sức mạnh không đủ, tại không dám xưng hô huynh đệ, đổi giọng kêu lên lao đại. Cảnh Tuyên thì tùy ý nở nụ cười, "Đạo, Phương đại ca, nào có chuyện, mới vừa rồi còn là đa tạ ngươi đứng ra." Nghe cảnh Tuyên giọng của vẫn là cùng phía trước một dạng, Phương Trung âm thầm thở dài một hơi. Hiện tại hắn biết vì cái gì vừa rồi sẽ một đi ngang qua tới càng ngày càng nhẹ nhàng, hóa ra là cảnh Tuyên tại sau lưng giúp mình ra tay, bằng không lấy năng lực của hắn, căn bản xong không đến ở đây. "Phương đại ca, đi, chúng ta cùng một chỗ đi lên phía trước đi." Cảnh Tuyên cười cười vẫn đạo. Phương Trung nuốt nước, nước miếng một cái, ngượng ngùng cười nói, "Huynh đệ ta sẽ không. Vừa rồi mới biết được, nguyên lai đoạn đường này đều là ngươi che đậy ta mới tới. Ta biết năng lực của ta, bây giờ có thể đi đến ở đây liền đã rất tốt. Con đường tiếp theo ngươi đi đi, ta sẽ không liên lụy ngươi. Lần này có thể nhận biết ngươi một cái như vậy huynh đệ. Sau khi rời khỏi đây ta liền có thể cho những lão hữu kia hí hả, nói quen biết một cái có thể đem người tàn sát đánh bay huynh đệ. Cái này đã rất có mặt mũi. Cảnh Tuyên gật gật đầu, hắn cũng biết Phương Trung không có khả năng đi xa, liền không có cưỡng cầu. Hảo, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Cảnh Tuyên ra không giả mồm, chắp tay một phen, liền cùng Phương Trung cáo tử quay người tiếp tục hướng trước mặt Bạch Ngọc Thạch hướng đường đi. 6. Không biết qua bao lâu, cảnh tuyên lại liên tiếp xông qua ba cái ngọc đài, cho tới bây giờ trước mắt Kiếm Mang cơ hội có thể dùng Phô Thiên cái địa để hình dung, bây giờ liền hắn đều bắt đầu cảm giác cố hết sức. Siêu 6. Trống đỡ lĩnh vực chi lực, cảnh tuyên nhất hướng đường bên trên liễu đệ tám cái ngọc đài, mới vừa đi vào liền thấy bên trong đang đứng năm người Z căm căm nhìn xem hắn. Bên trong có Nam Hải lão yêu, còn có phía trước thấy qua Đông lang thiếu phật, cùng với ở bên ngoài chỉ thấy qua cô gái tóc trắng, kinh khủng áo bào đen lão nhân, còn có tóc đỏ hỏa diễm quân vương. Tăng thêm cảnh tuyến Hết thẻ 6 người, ở đây lập tức tề tụ lần này cạnh tranh thiên vương bảo tọa tất cả hữu lực người cạnh tranh. Chưa xong còn tiếp 373. Chương 372, đại kết cục hai hợp một ta, lại tới một cái. Nhìn thấy Cảnh Tuyên, trong Ngọc Đài cơ hồ tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Liễu Cảnh Tuyên, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Chỉ có Tóc Đỏ Hỏa Diễm Quân Vương nhìn không chớp mắt, tiếp đó ngẩng đầu nhìn bên ngoài cơ hồ gió thổi không loạt kiếm khí chi mạc, Đỏ Thập Long mày đầu nhất chọn, lạnh nhạt nói, "Thiên Vương Bảo Tọa, sẽ chỉ là ta một người, các ngươi ai cũng không có khả năng cướp đi." Nói, Tóc Đỏ Hỏa Diễm Quân Vương trước tiên bước ra Liễu Ngọc Đài, một bước bước vào hầm mông kiếm khí bên trong, đường đường đường sáu, cơ hội trong máy mắt liền có thể nghe thấy không dưới một vạn đạo kiếm mang bổ vào hỏa diễm quân vương trên thân, trong hư không khe hở vô số, nhưng mà hỏa diễm quân vương cướp bộ không ngừng, vững vàng hướng trước mặt vượt đi, trung quanh thân thể dùng lĩnh vực chống lên một màn ánh sáng, che chở hắn đi tới, cặc cặc cặc sáu, ta láo quái từ khóa ở dưới lòng đất chịu nham tương nội khổ ngàn năm, cũng không phải là vì đến xem ngươi ngồi trên bảo tọa. một thân hắc bảo lao quái trông thấy hỏa diễm quân vương trước tiên đi ra, theo sát lấy cũng vào vào, trung quanh thân thể tản ra một cỗ màu đen lầm vụ bao quanh tự thân, tốc độ thế mà một điểm không giống như hỏa diễm quân vương chậm. Tráng Phát Nữ Tử toàn thân khí tức cực kỳ lạnh lẽo, cái kia đầy đầu tóc trắng, giống như là từng cái sống lại gián độc, tại trong ngọc đài loạn vũ. Nhìn thấy lao quái cũng đi vào, Tráng Phát Nữ Tử thân thể lóe lên cũng liền xông ra ngoài, tốc độ của nàng thế mà so lão quái càng nhanh. Cái bàn bên trong lại chỉ có Tiếu Phật cùng lao yêu, cùng với Cảnh Tuyên ba người. Tiếu Phật sắc mặt có chút khó coi, sắc mặt so với phía trước Cảnh Tuyên nhìn thấy lúc, trắng bạch rất nhiều, hắn nhìn xem Cảnh Tuyên, sắc mặt cổ quay nói, nhân đồ đã chết, chết tại cái kia áo bào đen lão quái trong tay, ta cũng thương ở Tráng Phát Nữ Tử trong tay. Lão yêu phía trước cùng hỏa diễm quân vương giao thủ qua, cũng không chiếm được tiện nghi. Tiểu tử, ngươi còn muốn cùng ba người kia tranh sao? Cảnh tuyên long mày đầu nhất trọ. Hắn không biết tiểu Phật vì sao lại đối với hắn nói những thứ này. Lão yêu cũng không hiểu. Tiểu Phật cười hát hát nói, tiểu tử, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng mà trước ngươi có thể đánh phi nhân tàn sát, chứng minh thực lực ngươi không kém. Phật gia ta là nhìn ngươi tiểu tử có một nhãn duyên, hảo tâm nói cho ngươi, đừng vọng tưởng cùng ba người kia tranh hình dành mặc dù trước ngươi có thể đánh phi nhân tàn sát, nhưng cũng không chứng minh ngươi đứng ở cao cấp nhất. Lão yêu thực lực tuyệt đối không giống như ngươi yếu, nhưng hắn cũng không dám đi tranh giành. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu tại nơi này, trước tiên bảo trụ mạng nhỏ rồi nói sau. Cảnh Tuyên nghe hắn nói như vậy, ngược lại là cũng không quá nhiều cân nhắc. Thiên Vương bảo tọa, hắn là năm chắc phần thắng. Mà lúc này hắn cũng là trong mọi người cực kỳ có ưu thế, bởi vì hắn có Thiên Vương truyền thừa, cũng là tối danh chính ngôn thuận ngồi trên Vương tọa chính là cái tiêu người. Cho nên hắn chỉ là lắc đầu, tiếp đó nuốt vào một ngụm năng lượng, nhanh chóng khôi phục một chút chân nguyên, liền muốn hướng ra phía ngoài bước ra. Hắn không thể rút lại phía sau quá nhiều, bằng không bạn nhất hỏa diễm quân vương thực lực của bọn hắn đã cường hoành đến có thể cưỡng ép ngồi trên vương tọa thời điểm, khi đó hết thể đều chậm. Ân. Tiếu Phật cùng Lao Yêu gặp cảnh Tuyên bất nghe khuyên, còn muốn cất bước hướng ra phía ngoài bước ra, hai người tất cả giật mình. Tiếp đó Lao Yêu đáy mắt liền thoáng qua một tia lửa giận. Tiếu Phật đều nói Lao Yêu thực lực không kém gì Cảnh Tuyên, có thể Cảnh Tuyên còn muốn đi, cái này há chẳng phải là nói xem thường Lao Yêu. Lao Yêu ở sau lưng, thân như quỷ mị đi tới Liêu Cảnh Tuyên sau lưng, một quyền đập về phía Cảnh Tuyên sau lưng của. Cảnh Tuyên đầu cũng sẽ không đánh ra một quyền. Tám tất quyền. Phanh. "Oành!" Một cỗ lực lượng còn mạnh chạy ngược mà ra, lão yêu gấp rút cùng không phòng, thân thể cư nhiên bị chấn bay lên. Cảnh Tuyên thì không có dừng lại lâu, thân thể lóe lên liền vọt vào phía ngoài mưa kiếm bên trong. Bên dưới ngọc đài, Tiếu Phật đã trợn mắt hốt mồm. Lão yêu thân thể đâm vào ngọc đài bên cạnh, thật vất vả ổn định thân thể, trong miệng lại ho ra một ngụm máu tươi, tiếp đó cũng ngơ ngác nhìn cảnh Tuyên bóng lưng rời đi. Bọn hắn đều đã cho là đánh giá cao cảnh Tuyên, thật không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là coi thường. Tiểu tử này rốt cuộc là ai, đây cũng qua yêu người ta? 6. Kiếm mang như thác nước, ầm ầm xuống. Cảnh tuyên hành tẩu tại như chút nước trong kiếm quang, chỉ cảm thấy trên thân phảng phất đè xuống trăm vạn cân trọng lực, mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan. Rầm rầm rầm sáu. Xích hoàng sắc lĩnh vực vòng sáng bên ngoài, mỗi một giây đều có mấy trăm ngàn kiếm mang mưa tầm tạ xuống, nên ở vòng sáng phía trên. Cảnh tuyên lúc này mới biết được, vì cái gì gần vạn năm tới, nhiều cường giả như vậy leo lên trời vương chi lộ, cuối cùng đều thất bại, dạng này khảo nghiệm, nhất định chính là biến. Thái. Hướng mặt trước lại đi không bao xa, cảnh tuyến chợt nhìn thấy phía trước đi trước thời hạn đích thực ba người. Đó đỏ hỏa Diễm Quân Vương đi ở trước nhất, nhưng là chỉ là dành trước áo bào đen láo quái một bước, thứ yếu là trắng phát nữ tử theo sát phía sau. Ba người cảm thấy có người sau lưng, trở về đầu nhất nhìn, trông thấy đuổi theo tới lại là cái mặt này bạo sinh sơ gương mặt, cũng không khỏi chỉ trệ. "Các các các sáu, không nghĩ tới đuổi theo tới thế mà lại là ngươi tiểu tử, ha ha ha, có ý tứ, thật là có ý tứ." Áo bào đen láo quái, các các nở nụ cười, cười để cho người ta không ghét mà run. Trắng phát nữ tử nhìn liễu cảnh tuyên một mắt, tiếp đó liền bay quá mức đi, lần nữa hướng phía trước ép tới. Cảnh tuyên nhanh chóng đuổi kịp, chờ đến áo bào đen láo quái bên người hắn mới biết được vì cái gì ba người ở đây đều chậm lạ thường thật sự là trung quanh kiếm mang đã biến không còn đơn giản mỗi một lần kiếm mang đập xuống cũng giống như lưu tinh truy lạc chi lực không chỉ có như thế những thứ này kiếm mang phía trên tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó võ đạo chi lực đâm vào lĩnh vực của bọn hắn vòng sáng phía trên lúc vậy mà ẩn ẩn có phá hư chi lực đây mới là đáng sợ nhất hiện tại bọn hắn bốn cái cũng là dựa vào lực lượng lĩnh vực tại chống cự phía ngoài kiếm mang một khi lĩnh vực phá thoái như vậy không hề nghi ngờ bọn hắn mặc kệ tu vi mạnh cỡ nào đều phải chết ở chỗ này tiểu tử người tên là gì trước đó chưa thấy quá a Áo bào đen lão quái gặp cảnh tuyên mạnh như vậy, tưởng rằng bọn hắn trước đó cùng thời kỳ lão quái vật, dùng cái gì che giấu hai mắt người phương pháp, mới biến còn trẻ như vậy, trà trộn đi vào." Cảnh Tuyên lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Đạo, ta gọi Cảnh Tuyên." "Cảnh Tuyên?" Lão quái vật ánh mắt trống rỗng, bên trong giường như là hai đoàn quỷ hỏa đang tung bay, nghĩ một hồi cũng không có bất luận cái gì ấn tượng, không khỏi hướng bên người hai người khác vấn đạo, "Uy, các ngươi nghe qua cái tên này sao?" Hỏa Diễm Quân Vương nghe được cái tên này, đáy mắt thoáng qua một đạo hỏa quang, quay đầu lạnh lùng nói, "Cảnh Tuyên." "Cảnh gia sinh tử chiến trường cái kia." Cảnh Tuyên không nghĩ tới Hỏa Diễm Quân Vương nghe nói qua hắn. Ánh mắt không tránh không nén cùng hỏa diễm quân vương ánh mắt vừa vặn đụng vào nhau. Nữ tử áo trắng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đạo, cảnh hồng mông chính là cái kia cảnh ra sao? Lão quái vật nghe hắn kiểu nói này, lập tức nghĩ tới. À, cảnh hồng mông cảnh ra hậu đại a. Cảm cả sáu. Không nghĩ tới mấy ngàn năm phía sau, lại còn có thể đụng tới cảnh hồng mông hậu đại. Thật là có ý tứ a lão hỏa. Ta nhớ được trước đây thế nhưng là ngươi rết liêu cảnh hồng mông a. Hỏa diễm quân vương nghe thế sao rõ ràng thích bác. Màu đỏ thâm long mày lập tức hơi động một chút. Nguyên đầu đạo, lão quỷ, ngươi cũng đừng đã quên. Trước đây đầu tiên xuất thủ là ngươi. À, đúng a. Lão quỷ một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, tiếp đó ánh mắt zăm căm nhìn bên người cảnh tuyên đạo, "Tiểu tử, nói cho ta biết, nếu như ngươi ngồi lên vương tọa sau đó, có phải hay không muốn thay cảnh Hồng Mông lão quỷ kia báo thù a?" Cảnh Tuyên nhất thẳng nghe đối thoại của bọn họ, rất rõ ràng bọn hắn trong miệng cảnh Hồng Mông chính là cảnh gia tiên tổ, cũng là hắn đem Thiên Vương ngọc đội cho mang đi ra ngoài. Cảnh Tuyên nhíu mày không nói, lúc này trả lời, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Hắc hắc háu, ngươi không nói, đó chính là chấp nhận. Cặc cặc cặc sáu. Ta lão quỷ nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho người ta sau lưng đâm dao, cho nên để chấm dứt hậu hoạn, như vậy xin lỗi rồi, lão quỷ ta có thể lại muốn động thủ trước. Nói chấm dứt hậu hoạn thời điểm, lão quỷ liền trợn ra tay, chỉ thấy một cái không thấy ra thịt quỷ chảo, lập tức chiêu cảnh tuyên chỗ tới, cảnh tuyên đại bị kinh ngạc, tại như thế kiếm mang bước người dưới tình huống động thủ, thế nhưng là hung hiểm vạn phần. Nhưng bây giờ hắn cũng đã không lo được, tuyệt sát đao lập tức chém ra một đao, chém vào lão quỷ quỷ chảo bên trên, làm một tiếng chanh vang rội, lão quỷ quỷ chảo trong nháy mắt thu tay về, kinh nghi nói, à, tiểu tử lại có cực phẩm vũ khí, cặc cặc cặc sáu vậy căng hảo lão quỷ ta muốn lão quỷ chẳng những không có lùi bước ngược lại nhớ thương liễu cảnh tuyên tuyệt sát đao thân thể trong nháy mắt đánh tới sưu 6. cảnh tuyên không nghĩ tới tại dưới bực này tình huống lão quỷ tốc độ lại còn nhanh như vậy tuyệt sát đao vừa thể thiểu cũng cảm giác trước người bị vỗ một trường phanh cảnh tuyên chỉ cảm thấy trước ngực như núi lở đất nứt một cỗ khổng lồ quỷ dị cực nóng chi lực trong nháy mắt trải rộng toàn thân h, -h 6 đã chúng ta hòa đầu coi như tạm thời không chết ta nhìn ngươi còn như thế nào gánh qua mảnh này đạo kiếm chém vào lão quỷ một kích thành công không khỏi cười ha ha cảnh tuyên miễn cưỡng chống đỡ thân thể lập tức vận chuyển Thiên Vương Quyết tới hóa giải trong cơ thể hòa độc. Cũng may một trường này đang quay ở trên người hắn lúc, liền đã bị hắn suy yếu lĩnh vực suy yếu không thiếu, tăng thêm bản thân hắn đã luyện nhiên một trường, cùng thuộc hỏa thuộc tính trường lực, lại triệt tiêu một bộ phận, bởi vậy cảnh tuyên thương cũng không nặng. Thiên Vương Quyết mấy hơi thở, liền đem chút lửa kia độc nuốt chửng lấy sạch sẽ, sẽ. Một lát sau, lão quỷ gặp cảnh tuyên còn không có ngã xuống, không khỏi thất kinh, à, tiểu tử ngươi thuỷ quỷ, như thế có thể chịu? Trả lời hắn là cảnh tuyên một đau. Lần này đến phiên cảnh tuyên xuất thủ trước, tuyệt sát đao bành trường chém ra một cái đao mang, một đao này cũng quán chú liễu cảnh tuyên hoa sen hỏa trùng chi lực. Một đao ra. Thiên băng địa liệt, trung binh đạo kiếm chi vũ đều bị cảnh tuyên bổ ra hai nửa, đao mang thẳng chặt lao quỷ đầu. Lao quỷ cuối cùng cảm thấy nguy hiểm, một đao này sức mạnh, hắn càng là cảm thấy khí tức tử vong. Tàn sát, tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy? Lao quỷ hú lên quát dị, thân thể tại thời khắc nguy cơ, hiểm hiểm tránh thoát, nhưng vẫn là bị đao mang quét trúng, trên người áo bào đen lập tức hóa thành một mảnh cho bụi, khiến cho lão quỷ hiện lộ ra chân thân tới. Chỉ thấy lao quái chân thân, chính là một cái toàn thân ra bọc xương khô lâu, gần như không thấy máu thịt. Tiểu tử, ngươi thật sự chọc giận ta lão quỷ rít lên một tiếng, trong mắt quỷ hỏa lập tức bay ra, chiêu cảnh tuyên đập tới. Ai chống ta, ta liền để ai không thật tốt qua. Cảnh tuyên giã sát cơ bán ra, tiếp tục một đao bổ ra. Nhưng vào lúc này, cảnh tuyên thân thể một bên đống nhiên xông lại một đạo hừng hực ánh lửa. Không tốt, hỏa diễm quân vương. Cảnh tuyên trong đầu lóe lên một cái ý niệm, theo sát lấy thân thể đã bị đánh hướng về phía trước điên cuồng bay ra ngoài. Ai cũng không nghĩ tới, hỏa diễm quân vương thế mà lại tại thời khắc này phát động đánh lén. Cực cực cực sáu. Lão hỏa, ngươi vẫn là không biết xấu hổ như vậy, cùng năm đó giết cảnh hồng mông lão kia ngoan cố chiêu thức giống nhau như lúc. Lão quỷ thấy cảnh này không khỏi khắc khậc nợ nụ cười. Hỏa Diễm Quân Vương sau đó hiện lộ ra chân thân, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn xem lão quỷ đạo, ngươi năm đó không phải cũng là như thế đánh lén Hắc Ma tên kia, sau đó mới dẫn đến để cho ta giết hắn sao? Các các cả sáu, cũng vậy, nếu như cảnh Tuyên lúc này còn ở nơi này thời điểm, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Nguyên lai năm đó Hắc Ma Vũ Vương chết, thế mà cũng cùng cái lão quỷ này có quan hệ. Thế nhưng là lúc này, cảnh Tuyên đã bị đánh bay, xung quanh thân thể lĩnh vực tự nhiên phát tán. Vừa phát tán, xung quanh đầy trời đạo kiếm nhất xem liền bổ vào Liễu Cảnh Tuyên trên thân. Ngay tại lúc này, chuyện kỳ quái xảy ra những cái kia đạo kiếm vừa ra tại cảnh tuyên trên thân, trong nháy mắt liền lại bị cảnh tuyên mi tâm cắn nuốt mất rồi. ẩn chứa võ đạo lực đáng sợ kiếm mang, toàn bộ giống như cá voi hút nước, bị thôn về tại cảnh tuyên mi tâm. cảnh tuyên mi tâm phát ra một hồi hào quang sáng chói, theo sát lấy một khối ngọc bội chậm rãi từ mi tâm của hắn dâng lên. kỳ lân ngọc bội, khối kia vũ vương truyền thương ngọc bội từ cảnh tuyên trong đầu thoát ra, mà những cái kia đạo kiếm cũng không tiếp tục đổ về phía cảnh tuyên. cảnh tuyên thân thể vẫn còn tiếp tục hướng phía trước phiêu động, cuối cùng phảng phất đến rồi đạo kiếm phần cuối, cảnh tuyên thân thể lập tức rơi vào trên mặt đất, bạch ngọc tri lộ, cảnh tuyên dường như là bị ngã tỉnh. Đau nhức toàn thân ngồi xuống, tiếp đó trên không rất xuống một vật, chính là kỳ lân ngọc bội. Nó tại sao lại đi ra? Cảnh Tuyên đấy lòng có một tí nghi hoặc, nhưng vẫn là đứng lên trước tiên đánh lượng bốn phía, đợi hắn xoay người sau đó, không khỏi sửng sờ. Chỉ thấy tại hắn trước người 10m bên ngoài, một tôn hoàng kim chế tạo vương tọa đang lặng lặng đứng sừng sững ở đứng sừng ở trước mắt. Hoàng kim vương tọa, từ phía vương kỳ, liền cùng hắn đã từng thấy một màn kia giống nhau như lúc. Cảnh Tuyên giờ khắc này cảm thấy mình phảng phất đình chỉ hô hấp, tốc bộ của hắn bất tri bất giác liền hướng đi về trước lấy, từng bước từng bước, khoảng cách vương tọa càng ngày càng gần. Cuối cùng, hắn đi tới vương tọa phía trước một cái xa lạ lại quen thuộc gầm thanh vang lên người rốt cuộc đã đến người thừa kế của ta cái kia từng tại cảnh gia thần mộ bên trong tất cả thần hồn công kích cảnh tuyên lúc cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí cường đại thân ảnh lại xuất hiện vẫn là cầm tới quang thấy không rõ khuôn mặt nhưng cảnh tuyên nhưng lại có thể biết rõ hắn là ai thiên vương đời trước thiên vương cảnh tuyên rất tự nhiên mà nhiên liền quỳ một gối xuống xuống dưới hô sư phó không sai nếu như không phải thiên vương ngọc bội hắn cảnh tuyên bất sẽ qua hôm nay thiên vương giống như là sư phó của hắn thần bí kia cường đại thân ảnh gật gật đầu sau đó nói đứng lên đi Ngươi cuối cùng phát triển đến một bước này, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn tới nhanh. Ngài biết ta sẽ thành công. Từ ngươi đem ngọc bội tan trong tự thân thời điểm, ta liền biết ngươi sẽ thành công, chỉ là sớm muộn mà thôi. Mà bây giờ, ngươi cuối cùng làm được. Vậy ta kế tiếp cần làm cái gì? Rất đơn giản, ngồi trên vương tọa, tiếp nhận thiên địa khí vận, tự nhiên lên ngôi. Sau đó sáu, chính là ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần chờ đến ngươi sắp phò trung lúc, lựa chọn lần nữa chuyển nhân là được. Cảnh Tuyên nghe xong, hiểu rõ, đứng lên, nhìn qua cái kia vương toạn, nhanh chân đi liễu thượng đi. Cảnh Tuyên đi tới trước ngai vàng, túi thân ngồi xuống. Đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xông ra một thân ảnh, toàn thân đỏ thẫm hỏa diễm quân vương lập tức từ đạo kiếm trong thần vực vỏ ra. Vương tọa là thuộc về ta, ai cũng không thể cấp đi. Hỏa diễm quân vương cách không một trường chiêu cảnh tuyên bộ tới. Nhưng mà, cảnh tuyên đã ngồi xuống. Oanh sáu. Chỉ một thoáng, toàn bộ trên ngai vàng nổi lên vạn trượng quang hoa, đậm đa đạo vận, lập tức đem hỏa diễm quân vương trưởng lực đánh sơ sát. Vương tọa trung thiên, vương kỳ pháp hối. Cảnh tuyên toàn thân tản ra màu vàng ánh sáng, vô thân vô số đạo vận từ bốn phương tám hướng ập tới, tràn vào thân thể của hắn. Cảnh tuyên chỉ cảm thấy toàn thân đều ở đây biến hóa. Thân thể của hắn biến phá lệ nhẹ nhõm, nhưng lại phá lệ cứng cỏi. Cái gì cực phẩm vũ khí ở trước mặt hắn đều không đáng nhấc lên. Giờ khắc này, giữa cả thiên địa đều không còn chút nào nữa màu sắc. Bên ngoài, toàn bộ đấu thần đại lục cùng đấu chiến đại lục bầu trời đều xuất hiện màu vàng rực sáng, giống như cực quang đồng dạng ở chân trời không ngừng nhảy lên. Thấy cảnh này, vô số người ngẩng đầu lên. Cái này sáu, đây là thiên vương xuất hiện. Cảnh gia đại trưởng lão bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Sáu, sưu sáu, cảnh tuyên đột nhiên mở hai mắt ra, tất cả dị tượng lập tức tiêu thất mà lúc này đây, cảnh tuyên quần áo đã biến thành một bộ màu vàng thường phục, giống như là một người thư sinh áo trắng đồng dạng, tóc hắn xóa, lại tự có một cỗ thần vận săn có ý vị. thiên địa tẩy lễ, cảnh tuyên đã hoàn toàn lấy được thủy biến. bây giờ tại trong mắt của hắn, hết thề tựa hồ cũng không ở trọng yếu. hắn lăng không từng bước một đi xuống, nhìn qua hỏa diễm quân vương, bình thản nói, ngươi thua. không sáu, ta không có thua, ta không có thua sáu. hỏa diễm quân vương nhìn thấy cảnh tuyên lấy được vương toản, không cam lòng hét lớn một tiếng, toàn thân hỏa diễm trung thiên, lập tức chiêu cảnh tuyên vọt tới. cảnh tuyên chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, tiện tay vung lên một đạo vương kỳ từ trong cơ thể hắn bay ra. "Ta tuyên án ngươi sáu, tử hình." Vương kỳ không có bất kỳ cái gì sức mạnh, lại lập tức đụng phải Hỏa Diễm Quân Vương, phù một tiếng xuyên tản Hỏa Diễm Quân Vương tất cả sức mạnh, lập tức đem hắn gắt gao đính tại Bạch Ngọc trên đường. Tiên huyết xuyên thấu qua quật gờ, chậm rãi chạy xuôi, mất một lúc liền nhiễm đỏ Bạch Ngọc chi lộ. Lúc này, bên kia vừa mới lao ra khô lâu lão quỷ thấy cảnh này, lập tức tâm đầu nhất rung động, quay người liền muốn chạy. Cảnh tiên lại phất tay, lại làm một đạo vương kỳ bay ra, cơ hồ chớp mắt mà tới, lập tức lại xuyên thủng lão quỷ bộ xương khô, đem hắn đóng vào Hỏa Diễm Quân Vương bên cạnh. Tắc nghiệt giả, không thể lưu Cảnh tuyên nhất âm thanh tuyên án, quyết định hai người tử hình. Vương đạo lá cờ, nghiêm lệnh như núi. Mà thành vương thời điểm cũng cần tiên huyết để tế điện vương tọa cùng vương kỳ. Cuối cùng còn lại một cái tráng phát nữ tử, nữ tử nhìn chằm chằm cảnh tuyên nhìn nửa ngày, cuối cùng xác định chính mình dù thế nào liều mạng cũng không phải cảnh tuyên đối thủ, tự động phi thân xuống, vì trên mặt đất, túi đầu trên mặt đất. Cảnh tuyên ánh mắt bình thản, không tiếp tục để ý phía dưới tráng phát nữ tử, vung tay lên một cái, toàn bộ thiên vương chi lộ kiếm mang cùng bạch ngọc chi lộ lập tức toàn bộ biến mất. Thiên vương đã thành, những thứ này thì không cần. Tiếp đó cảnh tuyên nhất sải bước ra, trong nháy mắt biến mất ở giữa thiên địa. Nữ tử áo trắng chờ cảnh tuyên sau khi rời đi mới dám ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trên đất hỏa diễm quân vương cùng lão quỷ thi thể, tiếp đó cũng quay người tiêu thất. 6. Cảnh gia, đại trưởng lão bọn hắn nhìn thấy bầu trời dị tượng, không khỏi khẩn trương lên, là ai thành tiểu thiên vương, vạn nhất là hỏa diễm quân vương, vậy chúng ta liền đều chết định rồi. Thanh Nguyệt cũng không khỏi lo lắng nhìn lên bầu trời. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên tiểu ra hiện một thân ảnh. Đám người nhìn kỹ, chỉ thấy cảnh tuyên người mặc kim y, mỉm cười mà đứng. Đại trưởng lão nhìn xem cảnh tuyên, mở to hai mắt nhìn, trước đó hắn mặc dù không có thể cảm giác được cảnh tuyên trước người vẫn còn có thể cảm giác được khí tức của hắn, thế nhưng là hiện tại cảnh tuyên lại đứng ở trước mắt, hắn nhưng cái gì đều cảm giác không đến. chẳng lẽ cảnh tuyên ngươi sáu? lời này hắn không dám nói mở miệng. cảnh tuyên nít miệng mỉm cười, gật gật đầu, tiếp đó nhìn về phía thanh nguyệt cùng xanh, đi xuống lôi kéo hai người tay đạo, ta mang các ngươi đi xem một chút đệ đệ ta. a, thanh nguyệt cùng xanh vẫn không rõ tình trạng, sau một khắc thân thể lập tức biến mất ở tại chỗ. đại trưởng lao thấy cảnh này lập tức mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói, thuần di, sáu, đấu chiến đại lục, đế đô học viện, hoàng thanh đừng đi. Một nhà cảnh nhớ tiệm tạp hóa hôm nay chọp tới phi toái. Tiệm tạp hóa bên trong, đã hơn 20 tuổi cảnh hổ bây giờ càng khỏe mạnh, bây giờ hắn bảo hộ ở mộ tình cùng Vũ Vi trước người, mộ tình trong tay còn ôm một cái 2 tuổi lớn hài tử, đang cùng một đám người rằng co. Thẩm Thu, các ngươi như thế đối đại với chúng ta, sẽ không sợ lão viện trưởng đi ra tìm các ngươi vấn tội sao?" Cảnh hổ cả giận nói. "Ha ha xấu, lão viện trưởng." Thẩm Thu cười khẩy, "Đạo, nói thật cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, đấu chiến đại lục đệ nhất cường giả sẽ không còn lại là cái kia lão viện trưởng, mà là ta Trầm gia lão tổ." "Cái gì?" Thẩm gia lão tổ còn chưa có chết? Làm sao có thể, không phải nói ngàn năm trước liền đã đã chết rồi sao? Thầm Thu nghe được trung quanh kinh hô, càng phát đắc ý, "Đạo, chúng ta trầm gia lão tổ so lão viện trưởng phải mạnh mẽ hơn nhiều, lão nhân gia ông ta thế nhưng là đấu tướng cấp 8 cường đại nhân vật." Đấu tướng cấp 8? Thật bất khả tư nghị. Cảnh hội bọn hắn nghe được đấu tướng cấp 8, sắc mặt lập tức liền biến thành màu xám tro. Vũ Vi cố nén nước mắt đạo, "Các ngươi nói không giữ lời, nếu như bị nhà ta đại thiếu gia đã biết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi." Đại thiếu gia? Ngươi là nói cảnh tiên sao? Ha ha ha xấu. Hắn đi đấu thần đại lục không chắc chết sớm, ngươi bây giờ còn trông cậy vào hắn cứu các ngươi, đừng có năng động, ha ha ha sáu. Thẩm Thu cười không kiêng nể gì cả. Phải không? Đúng lúc này, một đạo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thanh niên đột nhiên tại Thẩm Thu sau lưng vang lên. Thẩm Thu toàn thân dùng mình một cái, chuyển đầu nhất nhìn, chỉ thấy một đạo trẻ tuổi thân ảnh đứng tại hắn sau lưng, cười híp mắt theo dõi hắn, tại người kia bên người, còn đứng hai cái cô gái tuyệt mỹ. Thẩm Thu gặp quỷ đồng dạng nhìn xem cái kia trẻ tuổi thân ảnh, run run nói, "Ngươi sáu, ngươi là Cảnh Tuyên?" "Ca." "Đại thiếu gia." Cảnh Hộ bọn hắn sau đó cũng nhìn thấy Liêu Cảnh Tuyên lập tức vui đến phát khóc, lập tức toàn bộ đều chạy ra. Cảnh Tuyên cười ha ha, cùng Cảnh Hổ cùng Vũ Vi bọn hắn chào hỏi, lấy tay vướt vướt Vũ Vi đầu, cười nói, vẫn là như vậy đáng yêu. Vũ Vi nín khóc mỉm cười. Cảnh Tuyên sau đó thấy được mộ tình trong tay bé con, không khỏi yêu thích ôm tới đạo, đây chính là ta đại chất tử à. Ân. Mộ Tình xấu hổ nở nụ cười, Cảnh Hổ thì vẫn là ngu. Cảnh Tuyên nhìn xem đại chất tử mập mạp rất khả ái, không khỏi chỉ một ngón tay điểm vào đại chất tử mi tâm, một điểm kim quang chợt lóe lên rồi biến mất, đạo, đứa nhỏ này tương lai nhất định là thiên tài. Thanh Nguyệt mỉm cười không thôi. Thiên Vương nói đứa nhỏ này là thiên tài. Hắn dám không phải thiên tài. Lúc này, trên bầu trời ầm vang lại rơi xuống hai thân ảnh. Đám người trở về đầu nhất nhịn, nhưng là lão viện trưởng cùng một cái khác tóc trắng phiêu nhiên lão đầu. Lão viện trưởng khẽ miệng mang huyết, sau khi rơi xuống lập tức nhìn về phía cảnh hộ, vội la lên, "Cảnh hộ, các ngươi đi nhanh lên, cái này thẩm gia lão tổ hắn sáu. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền thấy đứng tại cảnh hộ bên người cảnh tuyên, không khỏi chỉ trệ, "Ngươi sáu. "Ha ha ha sáu. Không đợi cảnh tuyên nói chuyện, cái kia thẩm gia lão tổ liền ép lên đến đây, lạnh giọng nói, "Hừ, lão quỷ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ che chở bọn hắn, đừng có năng động." Nghe nói trước kia cảnh gia có một tiểu bối, ỉ vào đấu tướng tu vi, khi dễ chúng ta thẩm gia đô đến bạc nạt tới, hôm nay ta liền muốn đòi lại khoản nợ này. Cảnh Tuyên nghe vậy, không khỏi cười, tiếp đó đi tới đạo, thật sao? E rằng khoản nợ này ngươi lấy không trở lại. Thẩm gia lão tổ xem xét Cảnh Tuyên, lông mày đậu nhíu nhăn, lạnh nhạt nói, ngươi là ai? Cảnh gia tiểu bối. Là ngươi. Thẩm gia lão tổ lập tức biết Liêu Cảnh Tuyên tu vi, lập tức liền cười lớn một tiếng, một cái chiêu Cảnh Tuyên trụ tới, không nghĩ tới ngươi thế mà đã trở về, đang lo tìm không thấy ngươi, vậy ngươi liền chết sáu. Phanh. Nói còn chưa dứt lời, Đám người cũng chỉ nhìn thấy cảnh tuyên nhẹ nhàng vung lên, thầm ra lão tổ cơ thể lập tức bước lên một đám lửa, trong nháy mắt bị đốt hồi phi yên diệt. Toàn trường trợn mắt hốt mộn. Đấu tướng cấp 8 cường giả cứ thế mà chết đi. Lão viện trưởng thấy cảnh này, lại liên tưởng lên phía trước bầu trời dị tượng, không khỏi thần sắc kích động ngươi chẳng lẽ, hắn vậy mà đã trở thành 6. Thiên vương 3. Kết thúc. Chưa xong còn tiếp.